thị nữ tựa hồ đã không được nàng gian nan gật đầu theo sau giơ tay chỉ chu phủ phương hướng khàn khàn nói chủ tử nói đường đi mau đi vừa mới dứt lời thị nữ rốt cuộc lại kiên trì không được nhắm mắt lại lại không có hơi thở cố cựu tư ngần người một lát sau hắn liền minh bạch lạc tử thương nếu ở tối nay bố trí quan trọng nhất tất nhiên là chu cao lãng người một nhà sợ là trọng binh tất cả tại chu phủ mà đứa nhỏ này hẳn là đã là chu gia cử gia chi lực đưa ra tới Hiện giờ người khác mã không nhiều lắm, nếu mạnh mẽ đi cứu Chu ra người, sợ là một cái đều cứu không ra, liền chính mình đều chết. Nhưng mà hắn vẫn là không cam lòng, hắn đem hải tử ôm vào trong ngực, phân phó người giấu đi sau, chính mình mang theo một tiểu nhóm người chạy đến Chu Phủ. Hắn đuổi tới Chu Phủ cách đó không xa hẻm tối liền ngừng lại, ngõ nhỏ ra bên ngoài xem, có thể thấy được Chu Phủ ngoài cửa rầm rạp tất cả đều là binh lính, Chu Phu nhân cùng Tần Huyền Chi dẫn theo kiếm, lãnh người đứng ở Chu Phủ cửa. Tần Huyền Chi trên mặt còn mang theo huyết, Chu Phu Nhân ăn mặc cáo mệnh phủ, đứng trước ở phía trước, cùng binh lính giằng co. Ngại danh phạm thượng tắc loạn, làm trái thiên cương, ngươi trở không tư khuyên can, ngược lại trợ trụ vi ngược, làm sang làm bậy, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Cố Cửu Tư nghe Chu Phu Nhân nói, đến một chút Chu Phu Nhân số, mà hắn bên cạnh binh lính lặng yên không một tiếng động từ bên lấy mũi tên hộp cầm mũi tên, đắp ở dây cung thượng, liền chờ Cố Cửu Tư ra lệnh một tiếng. Cố Cửu Tư không có phát ra tiếng. Hắn nhìn quanh bốn phía một vòng, theo sau nhiều nhũ mày, lôi kéo bên cạnh binh lính tay háo, hướng tới nơi xa mái hiên dơ lên dương cảm, lại lắc lắc đầu. Binh lính ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thấy quanh thân mái hiên thượng lộ ra vài bóng người. Cố Cửu Tư nghĩ nghĩ, vòng đến bên kia đi, ném một viên đá đi ra ngoài. Như vậy nho nhỏ động tĩnh, lại bị người lập tức chú ý tới. Lãnh người đứng ở phía trước binh lính thủ lĩnh đột nhiên để ra thanh âm: "Chu phu nhân, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." nếu không đem hai vị công tử giao ra đây, hôm nay ta trở liền san bằng chu phủ. nghe được lời này, tần uyển chi làm như nóng nảy, nàng tiến lên một bước, dương giọng nói: các ngươi dám? các ngươi còn muốn bắt ta chu phủ uy hiếp chu đại nhân? ngươi tưởng san bằng chu phủ cũng nhìn xem có hay không buồn sự này? các ngươi bày ra thiên la địa võng, cũng bất quá là hư trường thanh thế thôi. cố kiệu tư nghe được lời này, khít sâu một hơi, hắn nhìn nơi xa tần uyển chi cùng chu phu nhân, liền minh bạch lạc tử thương sợ là sớm đoán được hắn sẽ trở về cứu người chuyên môn ở chỗ này chuẩn bị người chờ hắn giờ phút này tân Uyển chi là ở nhắc nhở hắn làm hắn lập tức đi cố cửu tư do dự một lát nếu là chỉ có hắn một người hắn có lẽ còn sẽ liều một lần nhưng hôm nay mang theo cái hải tử đứa nhỏ này là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện tân Uyển chi liều chết đem đứa nhỏ này tặng ra tới chính là muốn hắn hộ hảo đứa nhỏ này cố cửu tư cắn chặt răng xoay người sang chỗ khác hướng tới mọi người phất phất tay liền lặng yên không một tiếng động lui xa đi chỉ là bọn hắn một lui bên cạnh liền mưa tên cấp phát cố cửu tư đoàn người chưa tiến vào tầm bán cũng không quay đầu lại vội vàng lui lại lạc tử thương binh lính lập tức đuổi sát mà đi chu phu nhân thấy thế quắt trói thai một tiếng ngăn lại bọn họ chu phủ binh lính dốc toàn bộ lực lượng tức khác cùng lạc tử thương người dây dưa thành một mảnh cố cửu tư ôm hải tử lao ra hẻm tối xoay người lên ngựa lập tức hướng tới cửa thành chạy như điên mà đi mà lúc này nội cung bên trong lại là một mảnh ca vũ thăng bình trương ngọc cùng diệp thanh văn ngồi ở điện thượng diệp thanh văn phát quan đại hoai tóc tàng ra trương ngọc trên trán mạo mồ hôi lạnh lại như cũ ra vẻ chấn định phạm ngọc ngồi ở chỗ cao một mặt cùng bên cạnh mỹ nhân trêu đùa một mặt nhìn đại điện thượng khởi vũ vũ nữ cười to lạc tử thương ngồi ở một bên cười uống rượu không nói một lời bên ngoài đều binh lính rồn dập tiếng bước chân không trong chốc lát sau bên ngoài liền ầm ĩ lên theo sau một người nam nhân người mặc khôi giáp dẫn theo đầu người đi đến Vì một gối ở Phạm Ngọc trước người nói, khởi bẩm bệ hạ, tối nay đã rửa theo bệ hạ phân phó, phân biệt đem Diệp Thế Minh, Trương Trừng đám người dẫn vào trong cung, với hẻm chúng mai phục bắn chết. Nghe được lời này, Diệp Văn Thanh đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát, người nói cái gì? Diệp Thế Minh là Diệp Thanh Văn hiện giờ duy nhất lưu lại con nối roi, đảm nhiệm nam thành quân tổng chỉ huy sử. Mà Trương Trừng còn lại là Trương Ngọc Trương gia con cháu, đảm nhiệm điện tiền trư ban thẳng diệp văn thanh này một tiếng gầm lên cũng không có làm bất luận kẻ nào trả lời hắn diệp văn thanh gắt gao nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất người run giọng nói quách thuận ngươi cũng biết ngươi đang làm cái gì quách thuận không nói lời nào trương ngọc run dậy đứng dậy nhìn về phía điện thượng phạm ngọc cười nhẹ nói vậy hạ thần minh bạch tối nay ngài là hạ quyết tâm muốn đẩy thần tương đương tử điện ca vũ còn tại tiếp tục trương ngọc nói lại rõ ràng chuyển tới phía trên phạm ngọc nâng lên tay làm người ngừng ca vũ nắm cái ly cười nhìn trương ngọc nói Trương Thúc, ngài quán tới là cái có thể nói, mấy cái thúc thúc, Trâm cũng liền xem ngươi thuận mắt chút, muốn ngươi không tiến cái này nội các, Trâm còn có thể lưu ngươi một cái mệnh. Hiện giờ ngươi còn có cái gì lời nói, nói cũng hảo. Lao thần chính mình sự, không có gì hảo thuyết Trương Ngọc cười khổ, chỉ là Lao thần có mấy vấn đề, còn thế bệ hạ lo lắng. Nga! Cái gì vấn đề? Bệ hạ tối nay lợi dụng ta cùng Diệp Đại Nhân, đem chúng ta hai trực hệ dẫn vào trong cung, lãnh nhân thiết phục như hại, xin hỏi bệ hạ. Những người này đều là đông đô đồ chính mình quân đội sao? Phạm Ngọc không nói lời nào, chuyển cái ly, Trương Ngọc liền đã biết đáp án, sợ là lạc đại nhân lặng lẽ để vào trong thành dương châu quân đội đi. Như thế vô thanh vô tức mai phục nhiều người như vậy ở đông đô, đồ, là một chốc một lát mưu tính sao? Người muốn nói gì? Phạm Ngọc có chút không kiên nhẫn, Trương Ngọc nhìn Phạm Ngọc, nhanh hơn ngữ tốc, bậy hạ, chẳng lẽ ngài còn không rõ sao? Lạc tử thương như thế từ từ mưu đồ, sao có thể chỉ là vì giúp ngài? hắn trong lòng toàn tâm toàn ý là phải vì chính hắn làm tính toán a ngươi không phải cũng là vì chính mình làm tính toán sao phạm ngọc cười nhạo ra tiếng các ngươi một đám cái nào không phải vì chính mình tính toán kia ngài cũng đến tuyển một cái tốt đường đi trương ngọc quát trói thai ra tiếng tới ngài bản thân ngẫm lại tối nay ngài liền tính đem ta cùng diệp đại nhân cấp giết chúng ta tàn đẳng đâu chúng ta cũ bộ đâu ta biết các ngươi tính toán các ngươi tối nay còn không phải là hư hoa vây khốn giang hà lúc sau đem ta Diệp đại nhân, cố đại nhân đều hống vào cung trung, nhất cử tiêu diệt, lúc sau cầm giữ triều chính, lúc sau lấy lạc ra án chi danh bắt đầu thẩm Giang Hà, lại đem Giang Hà cùng Lương Vương nhấc lên, ấn một cái mưu nghịch tên tuổi, sau đó bắt đầu thanh toán Giang Hà vây cánh. đã không có chúng ta, Giang Hà ở trong triều một bàn tay vô không vang, chờ các ngươi hoàn toàn đem khống Đông đô lúc sau, lại giả tá nội các chi danh chuyển tin tức đến Lũ Châu dụ Chu Cao lãng cùng Chu Diệp nhập Đông đô, chờ bọn họ hai người hoàn toàn sau khi chết nội các dư lại dư đảng đó là năm bẹ bảy mảng chẳng sợ tổ chức lên ngài cũng có dương châu vì ngài thác đế có phải hay không nhưng hôm nay đâu cố cựu tư không có tới đó chính là hắn chạy hắn nếu chạy ra đi chu cao lãng không có khả năng không biết bên này tin tức ngài hôm nay liền tính giết chúng ta chỉ cần chu cao lãng nhất cử sự chúng ta người tất nhiên sẽ vì báo thù sôi nổi hưởng ứng đến lúc đó ngươi binh lực không kịp chu cao lãng trong triều lại có nội quỷ lạc tử thương liền thành ngài duy nhất dựa vào Ngài liền chân chân chính chính thành một cái con rối hoàng đế, phải bị người thao túng cả đời. Ta chỗ nào tới cả đời? Nghe được lời này, Phạm Ngọc cười ha hả, ta ở trong tay hắn là con rối hoàng đế, ở trong tay các ngươi liền không phải. Các ngươi cho rằng ta không biết các ngươi tính toán? Các ngươi liền tính toán dưỡng ta, chờ ta sinh hạ thái tử, ta nào có mệnh ở? Tiểu Ngọc. Trương Ngọc nghe được lời này, gấp đến độ đi phía trước một bước, lại bị binh lính rút ra kiếm tới, để trong người trước, hắn nhìn Phạm Ngọc, nôn nóng nói: Ngươi là chúng ta nhìn lớn lên, lại như thế nào chúng ta cũng sẽ không trí ngươi vào chỗ chết. Cơm miệng. Phạm Ngọc đột nhiên rút ra kiếm tới, chỉ vào trương Ngọc nói, ngươi mơ tưởng gạt ta. Ngươi cũng hảo, ta phụ thân cũng hảo, các ngươi đều là nói đường hoàng nói đem chính mình ngụy trang thành một cái chính nhân quân tử. Ở các ngươi trong lòng, ta cùng thiên hạ so sánh với tính cái gì. Ta không đáng một đồng. Ta hôm nay liền phải ngươi, muốn ta phụ thân, muốn các ngươi mọi người nhìn, các ngươi lấy mệnh đổi thiên hạ. Ta muốn như thế nào hủy diệt? Thiên hạ hiện giờ là của ta, là của ta. Ngươi cái này kẻ điên. Chẳng sợ Trương Ngọc nhất quán hảo tính tình, cũng không khỏi mắng ra tiếng tới. Phạm Ngọc nghe được lời này, lại là cười, hắn vỗ tay, cao hứng nói, "Hảo hảo hảo, cực hảo, ta liền thích nghe ngươi như vậy mắng." Bệ hạ Lạc Tử Thương buông chén trà, bình tĩnh nói, "Thiên mau sáng, nên chuẩn bị thượng điện thấy Giang đại nhân." Phạm Ngọc được lời này, biểu tình người ngoài đem kiếm hướng bên cạnh một ném, theo sau nói, "Không thú vị." nói xong phạm ngọc xoay người liền phải rời khỏi cũng chính là giờ khắc này diệp thanh văn đột nhiên đoạt lấy bên cạnh thị vệ kiếm liền hướng tới phạm ngọc vọt qua đi quanh thân kinh tiếng quát trợn dựng lên sở hữu binh lính hướng tới diệp thanh văn xông thẳng mà đi mấy chục đi vũ tiễn sỏ xuyên qua diệp thanh văn thân thể trương ngọc khỏe mắt muốn nứt ra hét lớn ra tiếng trong trẻo nói trương ngọc bổ nhào vào diệp thanh văn trước người đi đỡ diệp thanh văn diệp thanh văn nhìn chằm chằm phạm ngọc trong miệng tất cả đều là máu đen hàm hồ nói xuất sinh trong chẻo trong chẻo ngươi con hảo, Trương Ngọc kinh hoàng thất thố, nhưng mà cũng chính là giờ khắc này, một phen lưỡi dao sắc bén đột nhiên xỏ xuyên qua thân hình hắn, Trương Ngọc gian nan quay đầu lại, thấy một cái thị vệ, thị vệ sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, cung cung kính kính nói thanh, đã tội. Hết thể đều an tĩnh, Phạm Ngọc nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Trương Ngọc, nhìn huyết phủ kín đầy đất. Đế vương chi lộ đều là như thế này sao? Phạm Ngọc đột nhiên mở miệng, nhìn chằm trên mặt đất máu tươi, nhíu chặt mày, Lạc Tử Thương đứng dậy, thần sắc thông dong nói, trên đời này sở hữu quyền thế chi lộ đều là như thế. Nói, Lạc Tử Thương hơi hơi cong eo, chiều Phạm Ngọc vươn tay đi, cung kính nói, bệ hạ, ngài nên thượng triều. Phạm Ngọc không nói chuyện, hắn nhìn trên mặt đất huyết, đã lâu sau, hắn lướt qua Lạc Tử Thương, đi xuống bậc thang, thần sắc hoảng hốt dẫm lên máu tươi phía trên, nhỉ non ra tiếng, ngươi nói đúng, chấm nên thượng triều. Lạc Tử Thương cùng Phạm Ngọc một đường hướng ra ngoài đi đến, mà cố cựu tư tắc sớm chạy ra khỏi cửa thành hắn ra khỏi thành lúc sau, không có bao lâu, liền nhìn đến tiến đến tiếp ứng Diệp gia liêu sinh. Diệp Thề An thấy cố cửu tư một lại đây, lập tức nào tới, nôn nóng nói, ta thúc phụ thế nào? hiện tại còn không biết tình huống. cố cửu tư lắc đầu, theo sau nói, ta còn có người ở bên trong, nhất đến chế hưng đông, liền biết tình huống. Diệp Thề An nghe được lời này, lấy lại bình tĩnh, theo sau liền phát hiện cố cửu tư trong lòng ngực ôm cái hài tử, hắn có chút nghi hoặc, đây là Chu đại ca hài tử. Cố Cửu Tư mím môi, ta vốn định đi chu ra đem người đều mang về tới, nhưng là không cần nhiều lời, tất cả mọi người đã sáng tỏ, hắn nói, theo sau vội nói, có thể thấy được đến ta phu nhân. Ta ở chỗ này. Liễu Ngọc Như từ trong đám người ra tiếng, Cố Cửu Tư vội xem qua đi, thấy Liễu Ngọc Như từ trong đám người đi ra, hắn trên dưới đánh giá Liễu Ngọc Như một vòng, theo sau nói, các ngươi đều không có việc gì nhị đi. Không có việc gì. Liễu Ngọc Như lắc lắc đầu, theo sau nói, Chúng ta từ ám đạo ra tới sau liền ở chỗ này chờ ngươi. Cố cửu tư gật gật đầu, diệp thế an nhìn một vòng quanh thân người, cắn răng nói, cửu tư, hiện giờ chúng ta người đều ở, nếu không chúng ta giết bằng được. Sợ là không thể liễu ngọc như ở một bên ra tiếng, lạc tử thương nếu ra tay, liền không phải là nhất thời lỗ mãng cử chỉ, hắn tất nhiên có điều chuẩn bị, hiện giờ trong thành sợ là đã có dương châu binh mã, hắn lại đánh chúng ta cái trở tay không kịp, hiện nay chúng ta ở trong thành binh lực sợ đều đã bị hắn phân tán mở ra từng cái đánh bại. Hiện giờ lại trở về thành trung đi, sợ không phải cứu người, mà là toi mạng. Nhưng ta thúc phụ còn có ta đường ca. Nói còn chưa dứt lời, liền xem một người xa xa rong rổi mà đến, hắn thật xa đi học đố quên tê ợ, ba tiếng vì một tổ. Cố cửu tư nghe được lúc sau, cùng mọi người nói, giấu đi, ta qua đi. Mọi người lập tức gần nấp lên, cố cửu tư đề ra kiếm, đi tới lộ trung ương, lặng lặng nhìn phía trước người giá mã mà đến. Cố cửu tư giống nhau liền nhận ra tới người nọ là Giang Hà người hầu vọc lai. Đối phương xa xa thấy hắn, lập tức xoay người xuống ngựa tới, cung kính nói, công tử, cứu cứu đâu? Cố Cửu tư nhíu mày mở miệng, vọng lai lập tức nói, hiện giờ ở cửa thành thay đổi người, đại nhân không tiện ra tới, đại nhân nói hắn liền giấu ở trong thành, chờ các ngươi trở về, làm công tử không cần lo lắng. Nói, vọng lai lấy ra một cái chắp cùng một phen kiếm, đôi tay phủng đến cố Cửu tư trước mặt, cung kính nói, đại nhân nói, Diệp Thế Minh cùng Trương Trừng đều bị lạc tử thương dẫn vào trong cung chém. Nội các có thể điều động chủ lực đã không có, ngài cần thiết mau chóng chạy tới U Châu, thông chi Chu Đại Nhân. Thiên tử kiếm cùng cái này cháp ngài đến cùng nhau mang qua đi, cháp công tử muốn tăng hảo, đến thời khắc mấu chốt lại lấy ra tới. Cố Cửu tư nghe được lời này, trong lòng dùng mình, liền biết cái này cháp là thứ gì. Hắn lấy kiếm treo ở trên người, theo sau đem cháp tàng đến trong tay háo, rồi sau đó nói, Ngươi trở về bảo hộ cứu cứu, ta sẽ mau chóng đến U Châu thông chi tin tức cấp Chu Đại Nhân, lãnh người trở về cứu hắn. Đại nhân nói, có cứu hay không hắn không có gì quan hệ vọng lai bình tĩnh mở miệng, quan trọng là, không thể làm lạc tử thương ổn định đông đô. Ta hiện giờ trở về thành cũng tìm không thấy đại nhân, chỉ có thể đi theo công tử. Cố Cửu tư gật gật đầu, do dự một lát sau, theo sau nói, diệp đại nhân cùng trương đại nhân. Ta ra khỏi thành khi được đến tin tức vọng lai ngự khí không có nửa phần vận sóng, đã đi. Cố Cửu tư ngần người, hắn trong lòng chấn động, một lát sau, hắn hơi hơi hé miệng, lại là cái gì cũng chưa nói. Hắn quay đầu đi, lãnh vọng lai trở về trong đám người. Diệp Thế An vừa nhìn thấy vọng lai, lập tức xông lên đi. Ngươi có biết hay không ta thúc phụ? Diệp công tử vọng lai đánh gây hắn, hành lễ, cung kính nói, nén bi thương. Nghe được lời này, Diệp Thế An sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, Cố Cửu Tư một phen đỡ lấy hắn, mới ngừng hắn lay động thân mình. Diệp vẫn nghe thấy cái này tin tức, siết chặt nắm tay, run rẩy thanh nói, ta đây đường ca, cùng nhau đi. Nghe được lời này, Diệp gia người đều không nói cố cửu tư nhìn lướt qua diệp thế an cùng diệp vận do dự nói hiện giờ tình huống khẩn cấp ta minh bạch diệp thế an siết chặt nắm tay hắn xoay đầu đi gắt gao nhìn chằm chằm đông đô một lát sau hắn xe xuống một tiết vạt áo cột vào trên trán cố cửu tư ung thanh nói đi thôi cố cửu tư không nói chuyện hắn tựa hồ là ở suy tư cái gì tất cả mọi người nhìn hắn thiên dần dần sáng lên tới cố cửu tư đôi tay hợp lại ở trong tay áo quần áo phiêu động hắn suy nghĩ một lát quay đầu tới lẳng lặng nhìn liễu ngọc như có không làm phiền phu nhân vì ta đi dương châu một chuyến liễu ngọc như nghe được lời này sửng sốt một lát sau nàng nghiêng đi thân tới thẳng thắn eo lưng đôi tay giao điệp trong người trước nhìn lại cố Cửu tư bình tĩnh nói lang quân là vì chuyện gì nhìn đến như vậy nghiêm túc đáp lại liễu ngọc như cố Cửu tư không tự giác giơ lên một mặt cực thiển cực đạm tươi cười hắn nhìn trước mặt giải một thân năng sớm nữ tử tiến lên một bước đệ thấp thanh âm dùng cực thấp thanh âm nói tìm được cơ phu nhân rút tuổi dưới đáy nổi. 164 chương 163 nghe được lời này, Liễu Ngọc Như ở ngắn mũi kinh ngạc sau, chợt bình tĩnh lại. Lạc Tử Thương Sở Dĩ có thể có hôm nay vị trí, quan trọng nhất đó là hắn đại biểu cho Dương Châu. Một khi hắn vô pháp thao tác Dương Châu, như vậy hắn đối với Phạm Ngọc mà nói cũng liền không có nhiều ít giá trị. Mà hắn ở Đông Đô cày cấy đã lâu, Dương Châu tất nhiên đã sớm có biến hóa. Liễu Ngọc Như Minh Bạch cố cựu Tư ý Tứ gật gật đầu nói, ta Minh Bạch. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía hai tử, do dự một lát sau, chậm rãi nói, ta mang theo Cẩm Nhi qua đi đi. Cố Cẩm hiện giờ còn cần uy mãi, là ly không được Liễu Ngọc Như. Cố cửu tư nghe được lời này sau, ngây người một lát sau, hắn trầm mặc đi xuống. Làm Liễu Ngọc Như đi, hắn là có chính mình cân nhắc. Liễu Ngọc Như nhạy bén thông thuệ, nàng sinh ý này một năm tới cũng đã thâm nhập Dương Châu. Ở Dương Châu có nàng rất nhiều nhân thủ, nàng đi Dương Châu, so với bọn hắn nơi này bất luận cái gì một người đều phương tiện Quan trọng nhất chính là, liễu Ngọc Như là cái nữ nhân, càng dễ dàng tiếp xúc đến cơ phu nhân. Hơn nữa, nàng là bọn họ nhóm người này người chung, duy nhất một cái cùng lạc tử thương có mặt khác giao lưu người. Cố cửu tư sáng sớm đã lưu ý Dương Châu, tuy rằng lạc tử thương đem Dương Châu thủ đến phòng thủ kiên cố, người của hắn không có quá nhiều tin tức mang lại đây, nhưng có một chút hắn lại là có thể phỏng đoán, cơ phu nhân sở dĩ nguyện ý như vậy an an ổn ổn đương một cái con rối, đơn giản là bởi vì... Cơ phu nhân trong lòng đối lạc tử thương có một khắc phân chờ đợi, ở cơ phu nhân trong lòng, Dương Châu, có lẽ đó là nàng cùng lạc tử thương hai người Dương Châu. Cho nên muốn phòng trong cơ phu nhân cùng lạc tử thương, còn cần từ phòng trong hai người quan hệ xuống tay. Nói như vậy, bọn họ yêu cầu càng nhiều đối lạc tử thương hiểu biết. Trở lên đủ loại, đều nói rõ Liễu Ngọc Như là bọn họ nhóm người này người trung tốt nhất người được chọn. Nhưng mà Liễu Ngọc Như nhắc tới cô cầm tên, cô cửu tư tức khắc liền có vài phần do dự. Hắn nhớ tới phía trước Liễu Ngọc Như đi Dương Châu thu lương, khi đó một đường hung hiểm, hiện giờ Cố Cẩm không đủ nửa tuổi, hắn không có hảo hảo chiếu Cố Thê Nhi liền thôi, còn muốn cho Liễu Ngọc Như ly hắn bên người, hắn là nhất định đến chạy đến Chu Cao Lãng nơi đó ổn định thế cục, mà Dương Châu cũng là muốn đi. Liễu Ngọc Như nhìn Cố Cửu Tư trầm mặc, liền lập tức đã biết Cố Cửu Tư ý tứ, nàng làm người đem Cố Cẩm ôm lại đây, đâu vào đấy chỉ huy người đi trang xe ngựa, theo sau cùng Diệp Vận cùng vân vân nói, các ngươi hai cùng ta một đạo đi ngọc như lạc tử thương thực mau liền sẽ giải quyết song đông đô sự sau đó tới truy kích các ngươi các ngươi mang theo chúng ta một đường sợ là hung hiểm liếu ngọc như dương mắt nhìn về phía cô cửu tư bình tĩnh nói Hai tử ta mang theo các ngươi dẫn truy binh chúng ta hướng phương nam đi cố đại nhân diệp vẫn cũng ra tiếng nàng thanh âm mỏi mệnh mang theo khàn khàn ta bồi ngọc như qua đi sẽ không có việc gì nghe được lời này diệp thế an cũng khuyên cửu tư đi thôi quanh thân người đều khuyên cố cửu tư cố cựu tư khẽ căn môi rốt cuộc là rỗi tay đi gắt gao ôm liễu ngọc như một chút khàn khàn nói thực xin lỗi không quan hệ liễu ngọc như ôn hòa ra tiếng trở về nhiều mang mang hải tử cố cựu tư ứng thanh buông ra liễu ngọc như sau hắn lớn tiếng chỉ huy người chia làm hai đội hắn đem vọng lai like lưu tại liễu ngọc như bên người xe ngựa cũng đều để lại cho liễu ngọc như rồi sau đó hắn đưa liễu ngọc như lên xe ngựa theo sau nhìn theo một đám người đều rời đi đi lúc này chu tư cuối cùng với tỉnh lại phía trước hẳn là nha hoàn sợ hắn khóc cố ý uy dược hiện giờ tỉnh lại hắn oa hoa lớn tiếng khóc la hét diệp thế an ôm chu tư về mục nam ôm chu tư về chân tay luống cùng nói công tử hắn khóc cái không ngừng làm sao bây giờ cố cửu tư được lời này phục hồi tinh thần lại hắn từ mục nam trong tay tiếp nhận hải tử hắn ôm cố cẩm là ôm thói quen ôm lại đây vô vô sau cùng bên cạnh nhân đạo lộng điểm mễ tương tới liễu ngọc như lúc đi cố ý cấp chu tư về để lại mễ tương Cố Cửu Tư dùng mễ tương uy quá chu tư về, theo sau liền dùng một cái bố mang đem hắn hệ trong người trước, sau đó xoay người lên ngựa, lãnh mọi người một đường bay nhanh hướng U châu. Hai đội nhân mã, một nam một bắc, đi ngược lại. Cố Cửu Tư cùng Diệp Thế An một nhóm người giá mã rong ruổi, mưa gió như đao. Mà Liễu Ngọc Như cùng Diệp Vận đám người ngồi ở trong xe ngựa, hướng tới gần nhất đường sông đi tới. Liễu Ngọc Như ôm Cố Cẩm, nhẹ nhàng chụm phủi nàng bối, cấp Cố Cẩm sướng tiểu khúc, hống nàng ngủ. Diệp Vận ngồi ở nàng đối diện, giờ phút này đã không có người nàng ngồi ở trên xe ngựa vẫn luôn không nhúc ních liền quay đầu nhìn bên ngoài không trung một ngày này sắc trời không phải thực hảo đen nghìn nghịt một mảnh liếu ngọc như hống ngủ cố cẩm ngẩng đầu nhìn nàng một cái nàng trầm mặc một lát rốt cuộc nói muốn khóc liền khóc bãi diệp vẫn nghe được lời này nàng không ra tiếng nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ không có quay đầu lại sau một hồi nàng mới nói phụ thân mẫu thân chết thời điểm ta đã khóc đủ rồi hiện giờ cũng không nghĩ lại khóc Liễu Ngọc Như không biết như thế nào khuyên giải, bên cạnh Diệp Vận nhìn bên ngoài thiên, một lát sau, nàng chậm rãi nói, ngươi sẽ tưởng phụ thân ngươi sao? Liễu Ngọc Như nghe được lời này, nàng ngẩn người, một lát sau, nàng rũ xuống đôi mắt, trả lời, ta phụ thân hắn. Ngươi cũng là biết đến. Ngươi nói nếu hoàn toàn không nghĩ, cũng không thấy đến, hắn người này không tính là cái hảo phụ thân, nhưng ta thật là ăn Liễu gia, ở Liễu gia, sinh dưỡng tri ân, ta như cũ nhớ kỹ. Chỉ là hắn rốt cuộc là làm ta rét lạnh tâm. Liễu Ngọc Như than nhẹ một tiếng, ta nghĩ, hiện giờ ta muốn tìm hắn, cũng không dễ dàng, hắn nếu muốn tìm ta, lại là rất dễ dàng. Lâu như vậy, hắn cũng không tìm ta. Hoặc là đó là người không có, hoặc là đó là không muốn thấy ta. Ta tiện lợi hắn không muốn thấy ta đi. Diệp vận lẳng lặng nghe, nàng cởi dày, dựa vào xe ngựa xe trên vách, cuộn tròn lên, ôm lấy chính mình, thấp giọng nói, ta nguyên tưởng rằng tới rồi đông đô, đó là đi đến đầu. Cho dù có cái gì vận sóng cũng sẽ không tái kiến sinh ly từ biệt nhưng ta diệp ra là sợ là đời trước không có cung phụng hảo bồ tát diệp vận cười khổ thúc phụ hiện giờ vừa đi trong nhà trường bối sợ đều là không có diệp vận nói trong thanh âm mang theo ung thanh kỳ thật ta tưởng ta phụ thân thật sự hắn đãi ta thực hảo ta tổng suy nghĩ nếu hắn còn ở có lẽ hết thể đều sẽ hảo liễu ngọc như ra không được thanh liền như vậy một lát nàng đột nhiên cảm thấy diệp vận phảng phất vẫn là năm đó cái kia diệp vận cái kia vô ưu vô lự tiểu cô nương Nàng quán tới là sẽ không an ủi người, bởi vì nàng người này gặp được chuyện gì, cũng là chính mình yên lặng dấu ở trong lòng. Nàng không biết an ủi có ích lợi gì, nhưng lại cũng minh bạch, giờ phút này nàng đến nói điểm cái gì, nàng mím môi, rốt cuộc nói, ngươi ca còn ở. Nói, nàng lại nói, hơn nữa, thẩm minh cũng còn ở. Nghe được thẩm minh tên, Diệp vận run rẩy lông mi, Liếu Ngọc Như nói tiếp, người cả đời, luôn có bất đồng người bồi. Trường bối của ngươi rời đi ngươi, nhưng ngươi sẽ có tân người bồi ngươi đi xuống đi chờ ngày sau có lẽ ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau trở thành người khác trưởng bối. liễu ngọc như nói nhẹ nhàng cười này sợ sẽ là chúng ta cả đời này đến đi lộ kia này lộ cũng quá khổ diệp vận cười khổ lên chúng ta vận khí quá không tốt không đuổi kịp đại vinh thịnh thế tận tình tận hứng sống cả đời vừa vận đuổi kịp náo động vừa vận bị bức cuốn tiến vào này ba năm ta cảm thấy so với ta phía trước mười mấy năm đều khổ đến quá nhiều nay lước trưởng cũng là một phen gặp gỡ đi liễu ngọc như ôn hòa nói Trải qua quá, liền mới cảm thấy chân quý. Diệp vận cười cười, không có nhiều lời. Liễu Ngọc Như cũng không nói nữa, nàng cùng Diệp vận trải qua bất đồng. Tại đây chàng dung chuyển, nàng vừa lúc hảo gặp cố cựu tư, người kia bồi hán, che chở hán. Người khác loạn thế là sinh ly từ biệt, mà đối với Liễu Ngọc Như tới nói, bởi vì có cố cựu tư, nhân sinh bất quá là từ một hồi không còn cái vui trên đời nước lặng, cắt vì một khắc chàng truyền kỳ. Nhưng không phải mỗi người đều có nàng như vậy may mắn, nàng nếu vào lúc này nhiều lời liền chính là ở người miệng vết thương thượng giải mối nàng nghĩ nghĩ ôm cô cẩm đi đến diệp vận bên người đi ngồi xuống nàng nâng một bàn tay làm diệp vận dựa vào chính mình trên vai theo sau ôn hòa nói ngươi ngủ đi ta bồi ngươi diệp vận không có ra tiếng nàng tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nàng nhắm hai mắt dựa vào liễu ngọc như phảng phất là ngủ nhưng mà một lát sau sau liễu ngọc như liền phát hiện chính mình bả vai lại là ướt đẫm liễu ngọc như từ đường bộ thay đổi thủy lộ sôi dòng mà xuống bất quá ba ngày liền đến Đạt Dương Châu. Đến Dương Châu lúc sau, nàng lánh người tới trước Hoa Dung, Hoa Dung lão bản Thủy Hương là Liễu Ngọc Như một tay lấy ra tới đưa đến Dương Châu. Thủy Hương vừa thấy Liễu Ngọc Như, liền lập tức lánh Liễu Ngọc Như vào nội gian. Liễu Ngọc Như an trí hảo mang đến người, theo sau dò hỏi Thủy Hương nói: "Ngươi ở trong vương phủ có người sao?" Thủy Hương nghe được Liễu Ngọc Như nói, có chút nghi hoặc nói: "Có là có, phu nhân tính toán làm cái gì? Đều ở cái gì vị trí thượng?" Thủy Hương nghe Liễu Ngọc Như hỏi chuyện, Tuy rằng có chút kỳ quái, lại vẫn là cứ theo lẽ thường đáp, Thủy Hương người đều là chút dâu rìa hạ nhân, vị trí tối cao, cũng chỉ là cơ phu nhân nội viện chung một cái nhị đẳng thị nữ, như vậy thị nữ, tự nhiên là tiếp xúc không đến cái gì mật thân. Liễu Ngọc như nghĩ nghĩ, lại làm Thủy Hương đem Dương Châu trước mắt sở hữu quan viên tên cùng với cơ phu nhân cuộc đời tất cả đều điều lại đây. Cơ phu nhân là năm đó vương thiện tuyển trong phủ một cái vụ nữ, bởi vì mà Mỹ, cũng từng bị chịu sủng ái, lấy vũ nữ chi thân nâng vì cơ thiếp còn vì Vương Thiện Tuyền sinh hạ nhỏ nhất Nhi Tử, sinh hạ Nhi Tử sau, Vương Thiện Tuyền liền không hề sùng ái nàng, đem nàng quên đi ở hậu viện, sùng hạnh một cái lại một Tân Nhân. Nhân nàng qua đi làm việc kiêu ngạo ương ngạnh, Vương Thiện Tuyền mặt khác thê thiếp liền bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội trả thù, thẳng đến sau lại Vương Thiện Tuyền đi khi, lạc Tử Thương ở rửa sạch Vương ra mặt khác công tử sau, mới đưa nàng đỡ ra tới. Bởi vì cảm ơn với lạc Tử Thương, hay là nàng cậy vào với lạc Tử Thương? Nàng liền an an phận phận vẫn ngồi như vậy lạc tử thương con dối. Nhưng có một chút, là trong vương phủ tất cả mọi người rõ ràng. Thùy Hương đứng ở liếu ngọc như bên người, thấp giọng nói, cơ phu nhân trong lòng, là có lạc đại nhân. Năm đó lạc đại nhân ở Dương Châu Khi, nàng từng ban đêm nhiều lần triệu lạc đại nhân nhập phủ nghị sự, đều bị lạc đại nhân cự tuyệt. Lạc đại nhân trước nay đều ở ban ngày thấy cơ phu nhân, thả bên người cần thiết có những người khác ở đây. Lạc tử thương là sợ nàng làm bẩn hắn trong sạch không thành. Vân Vân ở một bên cười ra tiếng tới, Thủy Hương nhếch môi, tửa cũng là cười, Diệp Vận ở bên cạnh nghe, lạnh mặt nói, vị này cơ phu nhân, là làm được ra loại sự tình này người. Liễu Ngọc Như đến lời nói, quay đầu nhìn về phía Diệp Vận, ngươi nhận biết nàng, ở Vương Phủ gặp qua. Diệp Vận cương thanh, Liễu Ngọc Như liền biết nàng là nhớ tới kia một đoạn cực kỳ không tốt thời gian tới, Liễu Ngọc Như không muốn hỏi nhiều, liền mở ra Dương Châu quan viên danh sách, nàng nhất nhất xem qua đi, nhìn đến Vương Phủ khách khanh danh sách khi Nàng đột nhiên chú ý tới một cái tên, Trần Tầm. Nàng hơi hơi sửng sốt, trong đầu cực nhanh hiện lên một ý niệm. Năm đó Cố Cửu Tư hai cái hảo huynh đệ, Dương Văn Sương là đã không có, Trần Tầm sớm chạy, sau lại bọn họ khắp nơi phân tán, Cố Cửu Tư tựa hồ cũng cố ý đi tìm Trần Tầm, nhưng cũng không có rơi xuống. Hiện giờ ở chỗ này thấy một cái quen thuộc tên, Liễu Ngọc Như không khỏi trong lòng tồn vài phần ảo tưởng. Nàng vội cùng Thủy Hương nói, "Ngươi đi giúp ta tìm cái này kêu Trần Tầm khách khanh." Thủy Hương ứng thanh liền đi xuống tìm người Liễu Ngọc Như tiếp tục quen thuộc Dương Châu quan viên hiện giờ Dương Châu lạc tử thương không ở chủ sự người đó là lạc tử thương thủ hạ đệ nhất phụ tá Tiêu Minh cái này Tiêu Minh nghe nói là lạc tử thương ở Trương Hoài lễ nơi đó sư đệ cùng lạc tử thương tình như thủ túc hắn là cái cực có năng lực cũng cực có dạ tâm thanh niên hiện giờ năm bất quá mười chín lại đã là Dương Châu chỉ ở sau lạc tử thương nhân vật Liễu Ngọc Như ở trong lòng đem mọi người quan hệ đại khái luót một lần theo sau liền nghe Thủy Hương nói phu nhân tìm được người Liễu Ngọc Như nghe được lời này lên tiếng nàng đứng dậy phân phó ấn hồng chăm sóc hảo cố cẩm lúc sau liền mang lên mũ có rèm đi theo Thủy Hương cùng nhau đi ra ngoài Thủy Hương lãnh nàng đi rồi một đoạn đường sau Liễu Ngọc Như liền ý thức được bọn họ đi nơi nào nàng quen cửa quen lẻo một đường đi tới Tam Đức sòng bạc các nàng hai nữ tử tiến vào sòng bạc quá mức dẫn nhân chú ngủ Liễu Ngọc Như liền cùng Thủy Hương cùng nhau ở đối diện trà phường ngồi xuống hai người đợi trong chốc lát liền tới rồi vào đêm thời điểm Bên ngoài hạ khởi mưa nhỏ, một người nam nhân mang theo mũ có rẻm, chống ô che mưa, trong tay ném một cái tiền bao, thử tiểu khúc từ sòng bạc đi ra, hắn một mặt đi. Chính là hắn. Thùy hương nhỏ rộng mở miệng, Liễu ngọc như lẳng lặng nhìn người nọ trong chốc lát sau, gật gật đầu, liền đứng lên, mang theo mọi người đi ra ngoài. Bọn họ đi theo kia nam nhân đi rồi một đoạn đường, người nọ đi đến trong ngõ nhỏ gian, tựa hồ là phát hiện cái gì, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, đem tay đắp ở trên eo trên thân kiếm sau đó quay đầu tới liễu ngọc như chống ô che mưa lẳng lặng nhìn chăm chú vào phía trước người phía trước thanh niên trên mặt mang theo râu trên đầu đỉnh mũ có rẻm khoe miệng bên cạnh có một viên màu đen đại trí che lấp hắn nguyên bản thanh tuấn khuôn mặt hắn nhìn liễu ngọc như ở ngắn ngủi cảnh rất sau ngay sau đó biến thành kinh ngạc hơn nửa ngày sau liễu ngọc như bình tĩnh gọi hắn trần công tử lúc này đây trần tâm rốt cuộc xác định hắn kinh ngạc ra tiếng liễu ngọc như liễu ngọc như tìm được trần tâm khi cố cửu tư đoàn người rốt cuộc đến vọng đô bọn họ tới đột nhiên không kịp phong ngựa nhưng cố cửu tư nguyên lai đang nhìn đều liền rất có hy vọng hắn ở thành lâu tiếp theo lộ diện vọng đô thành người liền nhận ra tới là cố đại nhân thủ thành tướng sĩ tức khắc cấp cố cửu tư khai cửa thành cố cửu tư lánh người thẳng đến chu phủ bọn họ đổi tới chu phủ khi chu cao lãng được tin tức liền lập tức tới rồi chính đường chỉ là cố cửu tư tốc độ càng mau chu cao lãng đến thời điểm cố cửu tư đã ở chính đường chờ chu cao lãng Chu Cao Lãng một lộ diện, Cố Cửu Tư lập tức ôm Chu Tư về cấp Chu Cao Lãng hành lễ. Chu Cao Lãng xua tay nói, không cần nhiều lời, ngươi. Cửu Tư nói còn chưa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến Chu Diệp thanh âm. Chu Diệp vội vàng vọt tiến vào, đánh gãy Chu Cao Lãng nói, ôm đùm Cố Cửu Tư, hấp tấp nói, tuyển chi ngươi mang ra tới không có. Lời này hỏi đến quá lớn, doạ tới rồi Chu Tư về. Chu Tư về đường trường khóc lớn ra tiếng tới. Chu Diệp cúi đầu nhìn về phía Chu Tư về, thấy Hải Tử kia nháy mắt hắn là người không khỏi nói đây là là tư vệ cố cửu tư mở miệng trả lời một đường lên đường chu tư vệ chỉ có thể ăn nước cơm sắc mặt đã không quá đẹp cũng may hắn còn tính ngoan ngoãn một đường lên đường cũng không tính làm ầm ĩ giờ phút này gặp được chu diệp cũng không biết là phụ tử liên tâm vẫn là thật sự bị chu diệp dọa tới rồi liền ở chu diệp trước mặt oa oa khóc lớn chu diệp ngơ ngác nhìn chu tư vệ bên cạnh diệp thế an tiến lên đây nhắc nhở nói trước tìm cái vú em cho hắn ăn no đi một cái hải tử, một đường như vậy đi theo chúng ta lan lộn, sợ là muốn bị bệnh. Chu Diệp nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn bên cạnh Diệp Thế An trên đầu vải bộ trắng, lại là nói không ra lời. Chu Cao Lãng nhìn không được, làm người đi lên đem Chu Tư về ôm đi xuống, theo sau cùng Cố Cự Tư nói, Phạm Ngọc là làm cái gì, làm ngựa như vậy ngàn dặm xa xôi mang theo hải tử đuổi lại đây. Nghe được lời này, Cố Cự Tư quay đầu nhìn về phía Chu Cao Lãng, thần sắc nghiêm túc nói, "Tần Nam Trạng cáo trang đại nhân sát lạc ra mãn môn." phạm ngọc lấy này tội danh đem tần nam hạ ngục cùng ngày ban đêm phạm ngọc triệu ta trương đại nhân diệp đại nhân cùng nhau vào cùng lại lệnh người vây quanh chúng ta ba người phủ đệ. ta phát hiện không đối trước tiên chạy thoát lệnh người đi cứu chu phu nhân cùng với chu thiếu phu nhân khi lại phát hiện đối phương đã trước tiên mai phủ thiếu phu nhân lánh người liều chết đem hải tử đưa tới cho ta ta lanh sống sót người ra khỏi thành mà trương đại nhân cùng diệp đại nhân toàn đã với màn đêm vông xuống với hại cố cựu tư nói được bình tĩnh chu cao lãng lẳng lặng nghe không nói gì chu diệp trong mắt một mảnh mờ mịt hắn ngơ ngác nhìn phía trước cũng không biết là suy nghĩ cái gì sau một lúc lâu sau chu cao lãng cười rộ lên ta sớm biết rằng hắn cười nhẹ giơ tay che lại chính mình cái chán tựa bi tựa hỉ cố Cửu tư nhìn chu cao lãng hơi hơi không người cung kính nói chu đại nhân bệ hạ ý ở phế nội các bước tiếp theo sợ sẽ muốn triệu kiến đại nhân đại nhân vẫn là sớm làm quyết đoán đến hảo quyết đoán chu cao lãng cười cười Ta có thể làm cái gì quyết đoán? Nói, hắn dương mắt nhìn cố cửu tư. Ta thê nhi đều ở đông đô, mà này ưu châu binh mã lại không phải đều nghe ta. Ngươi làm ta làm cái gì quyết đoán? Cố cửu tư nghe lời này, thần sắc bình tĩnh. Nếu ngài không làm hạ quyết định này, ngài thê nhi liền thật sự vẫn luôn ở đông đô, sợ là không về được. Nghe được lời này, chu cao lãng thần sắc cứng đờ. Bên cạnh chu diệp đột nhiên ra tiếng, khởi binh đi. Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn, chu diệp trên mặt một mảnh bình tĩnh. Hắn tựa hồ là ở khiếp sợ cùng thống khổ sau, bày biện ra một loại ngoài ý muốn bình tĩnh tới. Hắn đứng dậy, bình tĩnh nói: Phạm Ngọc hôm nay dám như thế, đơn giản là cảm thấy chính mình có thể lấy chúng ta thế nào. Hiện nay lập tức khởi sự khởi binh, làm Phạm Ngọc giao người. Hắn giao người, chúng ta lui binh, từ đây chú đóng ở U Châu, chiếm địa vị vương. Ngươi đây là mưu phản. Chu Cao Lãng nhìn chằm chằm Chu Diệp, Chu Diệp lẳng lặng nhìn Chu Cao Lãng, ngài để ý có phải hay không mưu phản sao? Chu Cao Lãng không nói gì, phụ tử hai lẳng lặng đối diện, Chu Diệp không có thoái nhượng nửa phần, Cố Cửu Tư đứng ở một bên, suy nghĩ một lát sau, hắn mở miệng nói, "Chu đại nhân có phải hay không sợ vũ châu mặt khác tướng lãnh, không dám đi theo ngài cùng nhau khởi sự?" Mọi người nhìn về phía Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư bình đạm nói, "Này dễ làm, hôm nay ta bên này sẽ đem bệ hạ đã giết hại Trương đại nhân cũng Diệp đại nhân tin tức truyền ra đi, ngày mai ngài làm người giả trang đông đô tới thái giám, giả chuyên một phần thánh chỉ." Thánh chỉ nội dung chính là triệu ngài hồi đông đô, sau đó tùy tiện cấp một cái lý do, làm ngài xử tử này đó tướng lãnh. Sau đó ngài lại đưa bọn họ đều triệu nhập doanh trướng, kế tiếp sự tình cố cựu tư gợi lên khoẻ miệng, này đó tướng lãnh, sẽ giúp ngài xử lý. Nghe được lời này, tất cả mọi người trầm mặc cố cựu tư thấy chu cao lãng vẫn là bất động, nói tiếp, hơn nữa, ta nơi này còn có một thứ. Chu cao lãng nhìn về phía hắn, cố cựu tư từ trong tay hào lấy ra một cái trường hộp đặt ở chu cao lãng trước mặt đây là cái gì? Chu Cao Lãng nhíu mày, Cố Cửu Tư bình tĩnh nói, di chiếu. Chu Cao Lãng vẻ mặt nghiêm lại, Cố Cửu Tư giơ tay mở ra hộp, đem di chiếu đem ra, đưa cho Chu Cao Lãng nói, tiên đế đạo thứ hai di chiếu, nếu tân đế thất đức, nhưng phế mà lại lở. Chu Cao Lãng khiếp sợ nhìn di chiếu, không nói một lời. Diệp Thề An thấy Chu Cao Lãng còn ở do dự, lạnh lùng nói, Chu đại nhân, ngài liền tính không vì quyền thế, cũng đừng ngẫm lại ngài ở Đông Đô huynh đệ. Ta thúc phụ cùng ngài cũng là niên thiếu bạn tốt, trương đại nhân cùng ngài càng là sinh tử chi giao, hiện giờ bọn họ hưởng mạng đau hạ, ngài liền như vậy chớ mắt nhìn sao. Chu cao lãng không có ra tiếng, hắn bình tĩnh nhìn di chiếu, làm như suy tư. Diệp thề an tiến lên một bước, kích động nói, hiện giờ còn có cái gì nhưng do dự. Nhà các ngươi người đều ở Đông Đô, còn đều là nữ quyến, Phạm Ngọc Hoang Dâm vô đạo, các ngươi lưu các nàng ở một ngày, nguy hiểm liền nhiều một phần, hiện giờ tức khắc khởi sự vây khốn Đông Đô buộc bọn họ đem người giao ra đây, sau đó san bằng Đông đô bắt sống Phạm Ngọc Lạc tử thương, lấy chết Tạ Thiên Hạ mới là. Các ngươi một đám còn ở do dự cái gì? Thế An cố cửu Tư giơ tay đáp ở Diệp Thế An trên vai, Diệp Thế An rồn rập hô hấp, cả người méo nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm mọi người. Cố cửu Tư nhẹ nhàng vô vô hán, bình thản nói, bình tĩnh chút. Diệp Thế An nghe được cố cửu Tư nói, bình thản rất nhiều. Cố cửu Tư nhìn về phía Chu Cao Lãng, lại lần nữa nói, Chu đại nhân hiện giờ còn có cái gì băn khoăn chu cao lãng không nói gì liền chính là giờ phút này một thanh niên dẫn theo trường thương mà nhập hắn thần sắc trầm ổn sắc mặt ngưng trọng hắn ngân bạch khôi giáp thượng mang theo vết máu trên tay dẫn theo cá nhân đầu tất cả mọi người sửng sốt chu cao lãng đứng dậy khiếp sợ nhìn trước mặt thanh niên nói thẩm minh đây là ai đông đô đại sứ thẩm minh bình tĩnh mở miệng hắn nhìn chu cao lãng nhìn chăm chú vào chu cao lãng đôi mắt hắn nói phạm ngọc tới thỉnh chu đại nhân chu sát nghịch tặc cố cựu tư Ta liền ở viện ngoại đem hắn chém. Nghe được lời này, cố cửu tư nhanh chóng phản ứng lại đây, hắn lập tức tiến lên một bước, lập tức nói, chu đại nhân, đông đô đại sứ đã trảm, ngài hiện giờ đã là lui không thể lui. Ngài hiện nay khởi sự, rồi sau đó ta thế ngài tu thư một phòng, đem di chiếu một chuyện thuyết minh, yêu cầu Phạm Ngọc đem người còn trở về, đồng thời ta đã phái người đi trước Dương Châu, phòng trong cơ phu nhân cùng lạc tử thương quan hệ, chờ lạc tử thương mất dựa vào, chu phu nhân cũng trở lại U Châu. Đến lúc đó ngài là tính toán tiến vẫn là lui, liền đều là ngài ý tứ, ngài xem như thế nào. Chu Cao Lãng không nói chuyện, cũng chính là này một lát, Chu Diệp ra tiếng nói, có thể. Nói, Chu Diệp dương mắt nhìn về phía Chu Cao Lãng, thần sắc bình tĩnh nói, phụ thân, hiện giờ ngươi đã không có lựa chọn. Kỳ thật tất cả mọi người biết, giờ phút này Chu Cao Lãng còn có cái thứ hai lựa chọn, đó chính là giết cô cửu tư, đưa còn đông đô lấy tỏ lòng trung thành, lại cùng lạc tử thương liên thủ nhưng gần nhất chu diệp cùng thẩm minh che chở cố cựu tư hắn làm không được thứ hai cùng lạc tử thương hợp tác kia quả thực bảo hộ lột ra chu cao lãng ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi rốt cuộc nói liền như vậy làm đi được chu cao lãng nói cố cựu tư thư khẩu khí hắn lánh mệnh sau lập tức lui xuống đi mang theo thẩm minh đem sở hữu sự bố trí đi xuống hắn muốn bảo đảm tối nay vọng đô thành tướng sĩ đều biết hoàng đế ở đông đô sở làm hết thảy sau đó lại tìm một người đi giả trang đông đô đại sứ cái thứ nhất đại sứ tới lặng yên không một tiếng động mới ở ngoài cửa đã bị thẩm minh chém bọn họ vừa vặn lột người này quần áo bắt hắn bên cạnh tiểu thái giám tới ngày thứ hai một lần nữa vào thành lúc này đây chu cao lãng làm vô cùng náo nhiệt mang theo mọi người nên đón thiên sứ tiểu thái giám nơm nớp lo sợ lại niệm cố cửu tư cảnh cáo miễn cưỡng làm ra ngày thường tư thái chờ chu cao lãng lanh hắn vào công sở tiểu thái giám tới rồi tuyên đọc thánh chỉ thời điểm tiểu thái giám ấn cố cửu tư phân phó ho nhẹ một tiếng cùng chu cao lãng nói chu đại nhân này thánh chỉ đến mượn một bước nói chuyện nghe được lời này tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái nhưng không có người dám dò hỏi ra tiếng chỉ có thể đều nhìn chu cao lãng đi theo thái giám đi vào chờ chu cao lãng đi vào nay đó quỳ tướng lánh liền bất an lên bọn họ khe khẽ nói nhỏ thương nghị này chờ thế cục hạ thái giám sẽ cùng chu cao lãng nói cái gì đó nhưng mà bọn họ còn không có thương lượng xong liền nghe thấy bên trong truyền đến hét thảm một tiếng Rồi sau đó Chu Cao Lãng sắc mặt trắng bệnh từ bên trong đi ra. Sở Hữu tướng lãnh nhìn Chu Cao Lãng cùng trong tay hắn huyết, đều có chút kinh hồn táng đảm, một cái tướng lãnh đánh bạo mở miệng nói, "Chu đại nhân, ngài đây là?" "Bậy hạ, mới vừa rồi cho ta một đạo thánh chỉ Chu Cao Lãng làm như cực kỳ gian nan mở miệng, hắn triệu ta nhập Đông Đô." Nghe được lời này, tất cả mọi người không kỳ quái, bọn họ đã biết Trương Zắc cùng Diệp Thanh Văn ngộ hại, Cố Cửu Tư chạy nạn đến vọng Đô, kia Phạm Ngọc đối Chu Cao Lãng động thủ, chính là tất nhiên bọn họ trong lòng lập tức bắt đầu tính toán chu cao lãng kê tiếp tính toán nhưng mà ngoài dự đoán chính là chu cao lãng nói tiếp hắn muốn ta trước khi rời đi đem chư vị hết thể xử trảm cái gì lời này làm mọi người kích động lên trong đó một cái lập tức phản ứng lại đây vội la lên đại nhân không thể ta chờ toàn vì đại nhân cánh chim đại nhân nếu đem ta chờ xử trảm đó là tự đoạn này cánh tay chờ đại nhân nhập đông đô đó là kêu cầu hoàng đế bản thượng thịt ca a lời này đánh thức mọi người Mọi người lập tức phản ứng lại đây, bọn họ cùng Chu Cao Lãng hiện giờ đã là nhất thể, nếu là Phạm Ngọc muốn sát Chu Cao Lãng, có lẽ thật sự muốn từ bọn họ xuống tay trước. Bọn họ nhìn Chu Cao Lãng trên tay huyết, đại khái đoán được Chu Cao Lãng ý tứ, có người lập tức nói, Chu Đại Nhân đã cho chúng ta giết hại thiên sứ, ta chờ duy Chu Đại Nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ta chờ duy Chu Đại Nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lập tức có người ứng hòa, trong khoảng thời gian ngắn, trong viện mọi người lần lượt biểu khởi trung tâm tới. Chu Cao lãng lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ, hồng mắt nói, ta cùng tiên đế, nguyên là huynh đệ. Bệ hạ với ta, thân như con cháu, nhưng chư vị toàn vì ta thủ túc đồng bào, ta lại như thế nào nhẫn tâm tàn hại chư vị. Hôm nay ta chờ, không cầu quyền thế địa vị cao, chỉ vì bảo toàn tính mạng. Chư vị nhưng minh bạch. Minh bạch. Tiên đế nhân hậu, cũng sớm đã dự đoán được hôm nay, từng lưu di chiếu với ta, nôn cập nếu tân đế thất đức, nhưng phế mã lại lở. Ta chờ hôm nay khởi sự, về Tư là vì bảo toàn ta chờ tánh mạng, lại hiệu quốc gia với công, là vì tuân thủ tiên đế di nguyện, giúp đỡ đại hạ giang sơn, chư vị có gì gì nghĩ không? Ta chờ toàn bằng đại nhân phân phó. Được này một tiếng ứng hòa, chu cao lãng rốt cuộc thả lỏng lại. Ma cố cửu tư đứng ở hành lang dài chỗ tối, lẳng lặng đoan nhìn này hết thảy, diệp thế an đi lên trước tới, trong tay phủng một quyển văn giấy, lạnh lùng nói, cửu tư, hịch văn cùng chiêu hàng tin đều đã viết hảo, viết hảo cố cửu tư xoay người lại từ diệp thế an trong tay cầm lấy hắn viết tốt văn giấy đạm nói vậy đưa ra đi thôi thông chi chu đại ca hắn đảo qua hịch văn thượng rong rạc hùng hồn tự tử thanh âm dị thường bình tĩnh hôm nay chỉnh quân ra ưu châu trước bắt lấy vĩnh châu khống chế huỳnh dương có vĩnh châu thủy đạo ở cố cửu tư nâng lên mắt chậm rãi nói lương thảo vận chuyển mới tính vô ưu sẽ đánh lên tới sao diệp thế an lạnh nhạt ra tiếng cố cửu tư đảo mắt xem hắn ngươi có nghị đánh đâu sẽ đánh lên tới sao? Diệp Thề An lại hỏi một lần, Cố Cửu Tư trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, này quyết định bởi với Phạm Ngọc, có thể hay không đem Chu ra người còn trở về. Diệp Thề An gật gật đầu, không có nhiều lời, Cố Cửu Tư nhìn chăm chú vào hắn, cho nên, ngươi như thế nào làm tưởng? Đánh cùng không đánh, cùng ta không có gì quan hệ. Diệp Thề An ngữ điệu tất cả đều là hắn ý, ta chỉ nghĩ lạc tử thương thiên đao vạn quả, Phạm Ngọc chết không toàn thây. Nghe được như vậy lệ khí tràn đầy câu. Cố Cựu tư trầm mặc một lát, rồi sau đó hắn buông văn giấy, khẽ than thở, thế an, đừng làm cho thù hận che lại đôi mắt của ngươi. Những lời này diệp thế an dương mắt nhìn cố Cựu tư, chờ ngươi đi đến ta như vậy nông nỗi, lại đến cùng ta nói đi. Cố Cựu tư trầm mặc không nói gì, diệp thế an tử cũng là cảm thấy nói trọng, hắn trầm mặc một lát sau, rốt cuộc nói, nhà ta người đã dạy ta như thế nào làm một cái quân tử, như thế nào yêu quốc yêu dân, nhưng Cựu tư, này ba năm phá hủy ta sở hữu tín ngưỡng ta thợ phụng quân tử nói lại cửa nát nhà tan hắn lạc tử thương lấy dân vì cờ tổn hại sinh tử lại thân cư địa vị cao sở sở y thề quan diệp thế an đỏ mắt cựu tư ta hiện giờ chỉ hy vọng hắn hắn một ngày bất tử ta liền cảm thấy chính mình diệp ra chúng ta sở hữu tín ngưỡng cùng kiên trì đều buồn cười đến cực điểm vậy ngươi còn ở kiên trì sao cố cựu tư trợt ra tiếng diệp thế an mật người cái gì ngươi quân tử nói diệp thế an nghe lời này Nhất thời nói không ra lời. Cố cửu tư đôi tay hợp lại ở trong tay áo, xoay người sang chỗ khác, tựa nếu sân vắng tản bộ giống nhau, đi phía trước nói, thế ăn, một người làm bất luận cái gì sự đều đương có hạc bối. Lướt qua điểm mấu chốt phía trước dao động là mài giũa, lướt qua điểm mấu chốt lúc sau cố cửu tư dừng lại bước chân, hắn quay đầu nhìn về phía không trung, thần sắc xa xưa, kia đó là vạn kiếp bất phục. Mỗi người đều có từng người khó xử, nhưng bất luận cái gì khó xử, đều không nên trở thành một người làm ác lý do nguyễn quân vĩnh như bầu trời nguyệt cố cửu tư áo đen bạch sam kim sắc nở rộ thu cúc cám văn hắn quay đầu một đôi thanh minh mắt nhìn chăm chú vào diệp thế an rồi sau đó hắn giơ tay chỉ hướng không trùng nhẹ nhàng cười ôn hòa lại kiên định nói sáng trong thiên cổ không nhiễm trần một trăm sáu mươi lăm chương một trăm sáu mươi diệp thế an nhìn cố cửu tư hắn thần sắc khẽ nhúc nhích trước mặt thanh niên sớm không còn nữa ký ức bộ dáng mà chính hắn cũng đã cùng niên thiếu khi tương đi khá xa hắn hít sâu một hơi xoay đầu nói giọng khàn khàn không nói ta còn có mặt khác chuyện này muốn nội. nói xong lúc sau diệp thế an cầm viết tốt hịch văn cùng thư tín vội vàng rời đi đi cố cửu tư lẳng lặng nhìn hắn bóng dáng đã lâu sau hắn thu hồi tay rũ xuống đôi mắt than nhẹ ra tiếng ưu châu bắt đầu bố binh thêm phòng dương châu triền miên mưa phùn lại là sau không ngừng liễu ngọc như cùng trần tầm ngồi ở trà lâu nhã gian thủy hương cùng thị vệ canh giữ ở ngoài cửa liễu ngọc như tự mình cấp trần tầm châm trà Rất là cảm khái nói, không nghĩ tới, từ biệt nhiều năm, còn có thể tái kiến. Chân Tâm cười khổ, hắn sớm đã không phải năm đó kia tùy tiện lang thang bộ dáng, từ Liễu Ngọc Như trong tay tiếp nhận trà khi, thần sắc cung kính kiếm tốn, như là khom lưng túi đầu quán bộ dáng. Phía trước cửu tư tìm quá ngươi Liễu Ngọc Như nhìn bộ dáng của hắn, thở dài nói, những lúc ấy kia thế đạo, phân biệt tái kiến liền quá khó khăn. Đúng vậy. Chân Tâm uống ngụm trà, trà ấm áp từ trên người hắn lan tràn khai đi, Chân Tâm thần sắc ôn hòa bất quá cũng may cựu tư đương đại quan vốn dĩ các ngươi không tới tìm ta ta cũng muốn bất thời giờ đi tìm các ngươi vì cái gì không tới đâu liễu ngọc như có chút kỳ quái chân tâm cười khổ ta ở dương châu không tính địa vị cao mỗi ngày đều được đến công sở điểm báo chính mình thoát không khai thân nếu là nói cho những người khác ta lại không lớn yên tâm ta buồn có thể không ở dương châu mấy năm nay ta cũng an trí hảo nhà ta người buồn có thể an an ổn ổn sinh hoạt chân tâm uống ngụm trà quay đầu đi nhìn mưa phùn Chậm rãi nói, chính là trung quy là có chút không cam lòng, mỗi khi nghĩ đến văn sương, nghĩ đến qua đi, liền cảm thấy, bản thân bảy thước nam nhi, đến làm điểm cái gì. Cựu tư ở đông đô làm trò đại quan, làm đại sự nhi, ta không hắn như vậy năng lực, nghĩ tới nghĩ lui, liền trở lại Dương Châu tới, nghĩ ngốc tại Dương Châu, nhìn xem có thể hay không làm điểm cái gì. Nói, chân tầm dương mắt nhìn về phía liêu ngọc như, bình tĩnh nói, ngươi tới, là có điều mưu đồ đi. Đông đô phạm ngọc đăng cơ, Tiên đế thành lập nội các lấy phụ tá Phạm Ngọc, việc này ngươi biết đi? Liễu Ngọc Như lập tức mở miệng, Trần Tâm nhìn Liễu Ngọc Như, hắn chú ý tới Liễu Ngọc Như dùng từ nàng kêu Phạm Hiên là tiên đế, đối Phạm Ngọc lại thẳng hô kỳ danh, hắn không khỏi nói, việc này đã truyền tới Dương Châu, ta đã tất biết, hiện giờ bệ hạ lại làm cái gì? Lạc Tử Thương xúi dục hắn phế đi nội các, giết trương thừa tướng cùng Diệp ngự sử, cựu tư may mắn chạy thoát, hiện giờ ước chừng đã tới rồi U Châu, hắn làm ta đến Dương Châu tới làm một chuyện cứ nói đừng ngại lạc tử thương sở dĩ được đến phạm ngọc coi trọng quan trọng nhất đó là hắn có dương châu duy trì liễu ngọc như hơi hơi cúi người đệ thấp thanh âm chúng ta hy vọng dương châu có thể công khai tỏ thái độ cùng lạc tử thương đoạn tuyệt quan hệ cứ như vậy thứ nhất làm lạc tử thương cùng phạm ngọc chính mình nội chiến thứ hai nếu cựu tư binh dùng đông đô đồ, cũng phòng ngừa dương châu chi viện ta sáng tỏ chân tâm gật gật đầu hắn làm như ở suy tư liễu ngọc như thấy hắn suy tư không khỏi nói Ngươi suy nghĩ cái gì? Dương Châu hiện giờ kỳ thật cầm giữ ở hai người trong tay Trần Tầm mở miệng cùng Liễu Ngọc Như phân tích nói, một là Vương Bình Trường, người này là Vương gia thời trước khách khanh, nguyên lai đi theo lạc tử thương làm việc, người này hiện giờ ở giúp đỡ Tiêu Minh làm việc nhi, nhưng hắn bản thân là Vương gia cũ bộ, đối chúng ta này đó khách khanh nhiều có mời chào, ta nhìn ra được tới, hắn tuy rằng là giúp đỡ Tiêu Minh, nhưng kỳ thật chính mình cũng kinh doanh hồi lâu. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, Trần Tầm nói tiếp, tiếp theo đó là Tiêu Minh. Người này là lạc tử thương sư đệ, đối lạc tử thương trung thành và tận tâm, Dương Châu sở hữu chuyện này, hiện giờ đều là hắn định đoạn, Ngươi nếu muốn Dương Châu tỏ thái độ cùng lạc tử thương đoạn tuyệt quan hệ, đầu tiên liền đến quá tiêu minh này quan. Kia cơ phu nhân liếu ngọc như gõ cái bản, ở Dương Châu là cái gì vị trí? Nay đến nói đến Dương Châu đệ tam cổ thế lực, kỳ thật chính là vương gia cũ bộ trần tầm đem chính mình ở Dương Châu hiểu biết nhất nhất nói, phía trước đi theo vương thiện tuyển quy thuận lạc tử thương, sau lại vương thiện tuyển đã chết này nhóm người liền đi theo vương tiểu công tử hiện giờ tiểu công tử tuổi quá tiểu cho nên lại nói tiếp này nhóm người đó là cơ phu nhân thực tế có thể dựa vào một nhóm người nhưng cơ phu nhân người này thập phần ngu muội nàng cơ hồ mặc kệ bất luận cái gì sự suốt ngày đều ở hậu viễn ốc liền chờ lạc tử thương trở về lạc tử thương cùng nàng có liễu ngọc như tư thầm một chút tìm một cái thích hợp hình dung từ nói mặt khác vượt qua quan hệ ta cho rằng không có chân tâm lắc đầu lạc tử thương người này thập phần cao ngạo Sợ là trướng mắt cơ phu nhân như vậy nữ nhân. Hơn nữa phía trước cơ phu nhân vài lần ban đêm mời, đều bị lạc tử thương từ chối, nếu thực sự có cái gì, sợ là sẽ không như vậy. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, cảm thấy Trần Tâm nói được cũng có đạo lý. Lạc tử thương người này tuy rằng bất ham, nhưng tiếp xúc xuống dưới, Liễu Ngọc Như cũng nhìn ra được tới, hắn người này ở chính mình cảm tình thượng thập phần kiêu ngạo tự giữ. Trần Tâm uống lên nước miếng, nói tiếp, nhưng cơ phu nhân đối lạc tử thương sợ là có rất nhiều ý tưởng. Rốt cuộc năm đó nàng là lạc tử thương tuyển ra tới, mà lạc tử thương người này, xuất thân danh môn, lại sinh đến tuấn lãng, nếu là ở chung mà phi đối địch, còn cảm thấy hắn phong độ nhẹ nhàng. Hơn nữa như vậy anh hùng cứu mỹ nhân phủng thượng vinh hoa phú quý vừa ra, nữ tử sợ là rất khó không động tâm. Ta có một vị bằng hữu, ở tiêu minh bên người làm việc nhi, cùng ta nói rồi vài lần nàng, nói cơ phu nhân hiện giờ liền một lòng nghĩ, chờ lạc tử thương sau khi trở về, nàng gả cho hắn, bọn họ cộng đồng nuôi nấng vương tiểu công tử cùng nhau đương này Dương Châu thổ hoàng đế kia cơ phu nhân hiện giờ liền như vậy chờ lạc tử thương Liễu Ngọc Như nhựu nhựu mày Trần Tâm cười cười ước chừng đúng không cũng chính bởi vì vậy nàng cơ hồ không có cùng vương ra những cái đó cũ bộ tiếp xúc quá Liễu Ngọc Như không nói gì nàng suy tư hồi lâu lúc sau nàng ra tiếng nói ngươi cảm thấy vương bình trương người này có thể hay không phản lạc tử thương Ân. Trần Tâm có chút nghi hoặc Liễu Ngọc Như gõ cái bàn nói tiếp nếu chúng ta hứa hẹn thế vương bình trương diệt trừ tiêu minh vương bình trương cùng chúng ta hợp tác tỷ lệ bao lớn sợ có chín thành trần tâm khẳng định mở miệng liễu ngọc như nghĩ nghĩ chậm rãi nói kia tiêu minh cùng cơ phu nhân quan hệ như thế nào mặt ngoài cung kính là có trần tâm ứng tiếng nói nhưng tiêu minh từ trước đến nay không quá nhìn chúng cơ phu nhân liễu ngọc như không nói gì nàng làm như ở suy tư cái gì trần tâm thấy nàng không nói lời nào có chút kỳ quái nói ngọc như Như vậy Liễu Ngọc Như gõ mặt bàn chậm rãi nói, có không làm phiền ngươi thay ta dẫn tiến, làm ta thấy thấy Vương Bình Trương. Trần Tâm ngẩn người, theo sau hắn gật đầu nói, hảo. Hai người không có do dự, lập tức Trần Tâm liền đi an bài, chờ tới rồi ban đêm, Trần Tâm liền đem Vương Bình Trương đưa tới Liễu Ngọc Như nghỉ tạm khách điểm tới. Liễu Ngọc Như làm người giá mảnh, cùng Vương Bình Trương cách bình phong nói chuyện, Vương Bình Trương hành lễ lúc sau, cùng Liễu Ngọc Như cung kính nói, nghe Trần Tiên Sinh nói, có khách quý tới chơi khách quý tự đông đô đường xa mà đến chính là thiếp thân nghe nói quá vương tiên sinh liếu ngọc như không tiếp ăn nói ngồi quỳ ở bình phong lúc sau chậm rãi nói vương tiên sinh nguyên vì hương giã một thôn dân sau đến vương thiện tuyền đại nhân thưởng thức đưa tới dương châu tới trở thành vương gia khách khanh bình chương hai chữ đó là vương thiện tuyền đại nhân sở lấy vương thiện tuyền đại nhân đối với tiên sinh mà nói ân cùng tái tạo vương bình chương nghe những lời này nâng chung trà lên thổi chén trà thượng lá trà nhấp khẩu trà đạo Phu nhân là Vương đại nhân cũ thức, Vương đại nhân như thế ân đức, hiện giờ người khác chết hồn tiêu, bị người sát tử nhục thê, Vương tiên sinh như vậy nhìn, không cảm thấy thẹn trong lòng sao? Liễu Ngọc Như không tiếp Vương Bình Trương nói, tiếp tục dò hỏi. Vương Bình Trương nghe được lời này, cười khẽ ra tiếng tới, nguyên là tới ly gián ta cùng Lạc đại nhân. Vương đại nhân không cảm thấy không căm lòng. Liễu Ngọc Như trực giác đây là một cái cực kỳ khó chơi nhân vật, ngắn ngủi thử sau, nàng đại khái thăm dò Vương Bình Trương phương pháp, chậm rãi nói. Hiện giờ lạc tử thương không ở Dương Châu Để lại một cái 19 tuổi tiểu nhi đóng giữ Dương Châu Vương Đại Nhân ở một cái hài tử thủ hạ làm việc Không cảm thấy ủy khuất sao Ta đây nên như thế nào đâu Vương Bình Trương nhìn về phía bình phong thượng thật dài bóng dáng Gợi lên khoẻ miệng Vị cô nương này cảm thấy Ta có thể như thế nào đâu Liễu Ngọc Như không nói lời nào Nàng biết được Vương Bình Trương đây là ở cùng nàng đề điều kiện Liễu Ngọc Như suy tư Mở miệng nói Ta có thể giúp ngài giết tiêu minh sau đó chờ lạc tử thương trở về giết ta, vương bình trương cúi đầu cười khẽ, cô nương, ta còn không có ngu như vậy. lạc tử thương không có thời gian đã trở lại, liễu ngọc như bình tĩnh ra tiếng, hiện giờ hắn ở đông đô suối dục phạm ngọc giết diệp thanh văn cùng trương ngọc, cố cửu tư đi trước u châu, không ra nửa tháng, u châu tất phản, ngươi cho rằng lạc tử thương còn có thời gian trở về thu thập ngươi sao? ngươi là u châu người, vương bình trương tiếp theo thử, liễu ngọc như chậm rãi nói, ta có phải hay không u châu người? này không quan trọng, ta có thể giúp ngươi trở thành Dương Châu chi chủ, đây mới là quan trọng nhất. Vương Bình Trương không nói lời nào, hắn rõ ràng là tâm động, Liễu Ngọc Như nhìn bên ngoài bóng người, tiếp tục nói, ta có thể vì làm cơ phu nhân đứng ở ngươi bên này, cũng có thể mượn ngươi nhân thủ cùng tiền, chờ ngươi cùng cơ phu nhân liên thủ giết Tiêu Minh, nếu lạc tử thương dám trở về, Vũ Châu sẽ xuất binh tới trợ ngươi. Trừ cái này ra, ta còn sẽ dư ngươi đại lượng tiền tài, phương tiện ngươi làm việc. Chúng ta ra tiền xuất nhân xuất lực. Ngươi tới trở thành Dương Châu chi chủ, như vậy mua bán lại có lời bất quá. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Vương Bình Trương nghe được tiền, lập tức tới hứng thú. Liễu Ngọc Như cười cười, giơ tay nói, một trăm vạn. Vương Bình Trương nghe được lời này, đang muốn cự tuyệt, liền nghe Liễu Ngọc Như nói, tiền đặt cọc. Nếu như lạc tử thương quyết nghị tấn công ngươi, sở hữu quân nhu, ta tới phụ trách. Vương Bình Trương không nói gì, hắn nghiêm túc tính chương sau, nói tiếp, vậy các ngươi cái gì yêu cầu? ngươi trở thành dương châu chi chủ sau hướng thiên hạ phát một phong lệnh truy nã truy nã ai vương bình trương có chút không hiểu liễu ngọc như than nhẹ ra một cái tên lạc tử thương một trăm sáu mươi sáu chương một trăm sáu mươi lăm nghe được lời này vương bình trương lược cảm kinh ngạc hắn nếu lấy dương châu cùng lạc tử thương đó là tử địch liễu ngọc như chỉ có này một cái yêu cầu đối với hắn tới nói thật ra là đơn giản đến cực điểm vương bình trương không khỏi nói liền này còn có Liễu ngọc như tiếp tục nói Về sau liếu thị cửa hàng ở Dương Châu miễn thuế phú, Sở Hữu Dương Châu quan gia chọn mua, trước tuyển liếu thị cửa hàng, liếu thị cửa hàng làm không được, mới có thể lựa chọn mặt khác cửa hàng. Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi Vương Tiên Sinh nói, Liếu Ngọc Như phóng nhẹ thanh âm, đến lúc đó, phàm là quan gia việc, ta cùng Vương Tiên Sinh dựa theo lợi nhuận, tam thất chia làm. Ta bảy, Vương Tiên Sinh tam. Vương Bình Trương không nói lời nào, hắn suy tư một lát, Liếu Ngọc Như chậm rãi nói, Vương Tiên Sinh, có thể hảo hảo ngẫm lại. Ta cấp vương tiên sinh tiền, cấp vương tiên sinh binh, đỡ vương tiên sinh trở thành lũ châu quản sự. Ngày sau còn cùng vương tiên sinh tam thất chia làm. Vương tiên sinh có thể nói tay không bộ bạch lang. Nếu vương tiên sinh không muốn, ta đổi một người, cũng chưa chắc không thể. Có tiền có binh, vương bình trương đích xác không phải nàng duy nhất lựa chọn. Vương bình trương ngước lượng một lát, gật đầu nói, thành. Nói miệng không bằng chứng liễu ngọc như bình tĩnh nói, vẫn là lập hạ chứng tử cho thỏa đáng. Vừa nói viết chứng tử, vương bình trương liền có chút do dự. Liễu Ngọc Như thấy hắn không nói lời nào, lập tức nói, nếu Vương tiên sinh không muốn, không bằng tiện khách đi. Hảo. Vương Bình Trương rốt cuộc mở miệng, Liễu Ngọc Như tức khắc làm người tặng giấy bút, cùng Vương Bình Trương đem chứng từ lập hạ. Lập hảo chứng từ sau, Trần Tâm đưa Vương Bình Trương ra khách điếm, Dương Châu mưa nhỏ còn không có ngừng lại, Vương Bình Trương cùng Trần Tâm cáo biệt sau, lên xe ngựa. Chờ Vương Bình Trương vừa lên xe ngựa, hạ nhân lập tức nói, tiên sinh, ngài lập chứng từ. Vạn nhất bọn họ cầm chứng từ đi tiêu minh nơi đó tố rắc ngài Này nhưng như thế nào cho phải Sẽ không Vương Bình Trương lắc đầu Hiện giờ u Châu cùng đông đô rằng có ở thế Người cho rằng vị này phu nhân lớn như vậy thật xa tới Dương Châu làm cái gì Vạn ngã lạc tử thương Mới là bọn họ quan trọng nhất kia Diệp ra cùng cố cửu tư đồng khí liên tri Vương Đại Nhân chết vào Diệp vật tay kia hạ nhân nói Nhìn thoáng qua Vương Bình Trương Vương Bình Trương cười cười Quan trọng nhất chính là cái gì a hạ nhân ngần người vương bình trương tới gần hắn nhỏ giọng nói là tiền nói vương bình trương liền nở nụ cười trần tâm tiễn đi vương bình trương trở về khách điếm liễu ngọc như cùng ấn hưởng vọng lai đang ở thương lượng cái gì trần tâm đi vào phòng trong rất là bất an nói ngọc như ngươi nói chúng ta đỡ vương bình trương hắn có thể hay không là tiếp theo cái lạc tử thương sẽ không liễu ngọc như uống ngụm trà dương mắt xem hắn không còn có ngươi sao trần tâm ngần người Liễu Ngọc Như quay đầu, cùng Vọng Lai phân phó nói, đi cấp cửu tư tin tức, làm hắn bắt một đội nhân mã lại đây. Ngài hiện giờ tính toán như thế nào? Vọng Lai thử thăm dò ra tiếng, Liễu Ngọc Như nghe đồng hồ nước thanh âm, chậm rãi nói, lưu chút thời gian cấp Vương Bình chương bố trí. Thủy Hương, ngươi người cấp cơ phu nhân dẫn tiến một chút Trần tiên sinh. Trần Tâm, ngươi tới rồi cơ phu nhân trước mặt, cần cố tình lấy lòng nàng, sau đó cùng nàng nói nói lạc tử thương ở Đông Đô tình huống, sau đó nói cho cơ phu nhân lạc tử thương liễu ngọc như mí môi rốt cuộc vẫn là nói ái mộ với ta nghe được lời này mọi người tất cả đều nhìn về phía liễu ngọc như liễu ngọc như tiếp tục nói chờ cựu tư binh mã đến dương châu chúng ta bên này mô phỏng lạc tử thương tín thuận vương bình trương cùng trần tiên sinh bố chi đến không sai biệt lắm sao ta liền mang theo cầm nhi lấy lạc tử thương thê nữ chi danh đến cậy nhờ tiêu minh tiêu minh tất nhiên sẽ cho tin đến đông đô dò hỏi lạc tử thương thư tín bù câu đưa thư lui tới ước có hai ngày liền chính là này hai ngày Ta sẽ chọc giận cơ phu nhân, Vương Bình Trương lại nói động cơ phu nhân cùng nàng liên thủ, cùng nhau giết tiêu minh. Tiêu minh sau khi chết, Dương Châu tất loạn, lúc này cố cửu tư minh mã hỏa lực tập trung bên ngoài kinh sợ, Vương Bình Trương cùng Trần Tiên sinh người ở bên trong rửa sạch, không ra một đêm, là hàng là sát, Dương Châu liền có định đoạn. Minh Bạch! Vọng Lai like cung kính ra tiếng, theo sau liền đi ra cửa cấp cố cửu tư tin tức. Chờ Vọng Lai like sau khi rời khỏi đây, Trần Tâm ngồi quỷ ở một bên, hơi có chút thấp nói. Ta sợ Vương Bình Trương cùng ta bên này không có nhiều người như vậy mã. Ngươi cho rằng Vương Bình Trương cùng ta muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì? Liễu Ngọc Như nhìn về phía chân tầm, cười như không cười, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, liền xem ngươi có thể hay không hoa này tiền. Vương Bình Trương tất nhiên là số tiền lớn hối lộ dương châu tướng lãnh đi, hắn sẽ, ngươi sẽ không sao. Chứ bỏ tướng lãnh, những cái đó nghèo khổ ba tánh, sơn tặc thổ phỉ, luôn có lấy tiền làm việc người đi. Ngươi muốn thật sự tìm không thấy người, không ngại đi tam đức sòng bạc hỏi một chút chân tâm ngần người theo sau làm như thể hồ quán đỉnh giống nhau nói ta hiểu được ta đây liền suy nghĩ biện pháp liễu ngọc như tin tức còn chưa tới u châu u châu khởi sự tin tức lại đã là chuyển khắp thiên hạ nhưng chu cao lãng cũng không có tuyên cáo khởi sự tin tức hắn hành động phi thường khắc chế hắn chỉ là tập kết u châu binh mã lấy cực nhanh tốc độ bắt lấy ký châu cùng u châu giáp giới biên cảnh bốn thành sau đó trưng bày ở biên cảnh thượng lúc sau hắn không có lại đi phía trước một bước tất cả mọi người ở nghiền ngắm Chu Cao Lãng ý đồ, thiên hạ đều quan vọng thế cục, tựa hồ đều không rõ ràng lắm. Chu Cao Lãng này cử là ở mưu đồ cái gì? Nhưng Đông Đô trong vòng, lạc tử thương cùng Phạm Ngọc lại so với mọi người rõ ràng Chu Cao Lãng ý tứ. Chu Cao Lãng mật tin truyền tới Đông Đô, mặt trên dành mạch viết rõ, chỉ cần Phạm Ngọc trả lại Đông Đô nội sở hữu Chu gia gia quyến, hắn liền tức khắc lui binh, từ đây đóng giữ ưu Châu, để báo quân ân. Mật tin tới rồi Phạm Ngọc trong tay, từ lạc tử thương niệm cấp Phạm Ngọc. Phạm Ngọc nghe xong mật tin sau, hắn cười lạnh ra tiếng tới, để báo quân ân, để báo quân ân, hắn làm sao dám vi phạm thánh lệnh, sát chấm sứ giả, còn làm cho thiên hạ mặt binh phát ký châu. Nay loạn thần ta tử, nơi nào là tới cầu chấm, rõ ràng là muốn phản. Bệ hạ bất giận lạc tử thương cung kính mở miệng, việc này thượng có chuyển cơ. Cái gì chuyển cơ? Phạm Ngọc mắt lạnh xem qua đi, lạc tử thương ôn hòa nói, hiện giờ chúng ta duy nhất có thể liên can chu cao lãng, đó là chu gia người. Hôm nay chúng ta đem Chu ra người cho Chu Cao Lãng, kia Chu Cao Lãng tất nhiên lập tức cử kỳ mưu phản, chúng ta liền lại vô đánh trả Chi lực. Chẳng biết Phạm Ngọc có chút không kiên nhẫn nói, đừng nói vô nghĩa. Bậy hạ, Lưu Hành Chi hiện giờ còn ở Hích Châu. Cho nên đâu? Hiện giờ đại hạ nội loạn, Lưu Hành Chi sẽ không ngồi yên không nhìn đến, hắn tất nhiên sẽ binh phát đại hạ, chúng ta đem Chu Cao Lãng điều đến tiền tuyến như thế nào? Nghe được lời này, Phạm Ngọc dương mắt, nhìn lạc tử thương, nhữ mày nói, ngươi có ý tứ gì? hiện giờ đại hạ cùng nam quốc chỗ giao giới đều là năm đó tiên đế tinh nhuệ bọn họ đối hiện giờ đông đô thế cục phần lớn chỉ hiểu biết một cái đại khái vậy hạ không bằng lúc này đem tiền tuyến binh mã toàn bộ triệu hồi đông đô cứ như vậy chu cao lãng nếu tính toán cường lấy đông đô vậy hạ cũng coi như có điều ứng đối kia tiền tuyến làm sao bây giờ phạm ngọc có chút do dự lạc tử thương cười làm chu cao lãng đi nha hắn muốn chu ra người chúng ta không phải không cho làm chu cao lãng đi tiền tuyến đánh lui ngoại địch lúc sau chúng ta liền còn người con người lúc sau hắn còn không phải muốn phản phạm ngọc gầm lên ngươi này cái gì siêu chủ ý con người lúc sau chu cao lãng binh mã còn thừa nhiều ít đâu lạc tử thương trong mắt ý vị thâm trường bệ hạ đến lúc đó bệ hạ binh mã ở đông đô dương châu ở bên sườn chu cao lãng phía trước là lưu hành chi hắn cùng lưu hành chi lưỡng bại câu thương chúng ta lại từ sau lưng vây công chu cao lãng ba mặt hoàn địch hắn chu ra người còn không còn còn quan trọng sao nghe được lời này Phạm Ngọc ngẩn người. Một lát sau, hắn không khỏi nói, hắn nếu là không đi đâu, không đi Tiền Tuyến, bệ hạ không càng nên triệu tập Trư Hầu, hồi Đông Đô cùng Chu Cao Lãng một trận tử chiến sao? Lạc Tử Thương đương nhiên nói, chẳng lẽ bệ hạ cho rằng, Tiền Tuyến Trư Hầu không hỗ trợ, lấy hiện giờ Đông Đô binh lực, còn có thể cùng U Châu một trận chiến không thành? Hơn nữa, hiện giờ Giang Hà còn không biết hướng đi, hiện giờ Đông Đô, sợ cũng hoàn toàn không an ổn. Lạc Tử Thương những lời này, làm Phạm Ngọc sầu lo lên, hắn trong lòng hoảng loạn lạc tử thương tiếp tục nói bệ hạ tiền tuyến rút về tới cũng liền tổn thất mấy thành mà thôi đến lúc đó chúng ta đóng quân đông đô ta làm dương châu từ sau hiệp trợ đông đô tiền hậu giáp kích chu cao lãng lại phái người cùng lưu hành chi nghị hòa đồng dạng châu cấp lưu hành chi bệ hạ thu thập chu cao lãng ngồi ổn ngôi vị hoàng đế tu sinh dưỡng tức, lại đồ đại sự bệ hạ nhân đức lấy đại cục làm trọng nhưng trăm triệu không thể vì đại cục tặng chính mình tánh mạng a nghe được lời này phạm ngọc chậm rãi ổn hạ tâm thần tới lạc tử thương nói không sai đem phụ thân hắn cũ bộ đều triệu hồi tới ném cái tiền tuyến so làm hắn dùng đông đô binh mã trực tiếp đối mặt chu cao lãng muốn hảo đến nhiều hắn nghĩ nghĩ gật đầu nói liền ấn ngươi nói làm đem phía nam tiền tuyến tướng lanh dương huy vi đạt thành tư mã nam đều lánh binh triệu hồi đông đô tới lại đem chu ra người đưa đến Kỳ châu đi cấp chu cao lãng xem một cái làm hắn ngoan ngoan đến tiền tuyến đi vậy hạ anh minh lạc tử thương được phạm ngọc cho phép sau liền lui xuống hắn đi ra ngoài điện Phân phó người đem tin tức từng cái ra bên ngoài đưa ra đi, theo sau cùng Minh Nhất thấp giọng nói, chúng ta tính toán, ngươi tìm cá nhân, lén để lộ cấp chu ra người, đặc biệt là chu diệp phu nhân, cái kia tần thị. Nghe được lời này, Minh Nhất có chút khó hiểu, ngài làm gì vậy? Lại cấp nam đế một tin tức lạc tử thương chậm gì gì nói, hết thể đã theo kế hoạch hành sự. Chờ đông đô cùng chu cao lãng rằng co, hắn tức khắc tấn công dự Châu. Minh Nhất cũng không ngoài ý muốn, hắn gật gật đầu, lui xuống. Lạc tử thương đứng ở cung lan bên cạnh, nhìn ra xa cung thành. So sánh với Lưu Hành Chi cùng Phạm Hiên, Dương Châu bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, vô luận bọn họ ai thắng, hắn đều không thể dừng chân. Phạm Hiên binh hùng tướng mạnh, lại có hiền thần phụ tá, giả lấy thời gian, Lưu Hành Chi thất bại, một khi đánh vỡ cái này cân bằng, Dương Châu cũng liền xong rồi. Hắn đến có một thời cơ, từ nhập đông đô, tu hoàng hà, hủy nội các, cho tới bây giờ thu võ Tuy có sai lầm, cũng không trở ngại lạc tử thương tính toán chậm rãi nhắm mắt lại phong hỗn loạn sau cơn mưa thủy nhuận ập vào trước mặt lạc tử thương nghe nước mưa hơi thở liền nhớ tới dương châu bến tàu kia tràng mưa phùn cố cửu tư ở ưu châu liễu ngọc như đâu hắn tưởng ở cố cửu tư bên người thật là mai một nàng nếu nàng có thể sống sót nếu nàng nguyện ý sống sót lạc tử thương suy nghĩ đột nhiên im bặt hắn mở to mắt hiện giờ thời cuộc hắn không thể lại tưởng ngày đó mưa to rửa sạch mà qua các nơi tĩnh chờ tin tức Bồ câu một con một con bay vào bồ câu lều, người hầu từ bồ câu thượng lấy tin tức, nhất nhất đưa hướng thư phòng. Thư phòng bên trong, Cố Cửu Tư phiên quyển sách, chính nhìn bản đồ, Thẩm Minh ngồi ở hắn quanh thân, lẳng lặng nhìn bản đồ, Cố Cửu Tư nhìn hắn một cái, cười nói, "Ngươi đang xem cái gì?" "Ta suy nghĩ." Thẩm Minh cau mày, đại hạ lớn như vậy động tĩnh, quanh thân các quốc gia, đặc biệt là Lưu Hành Chi, không có ý tưởng sao? "U Châu nương tựa Bắc Lương, ngươi cùng Chu Đại Ca tại đây một năm, đã đem Bắc Lương đánh sập." bọn họ tạm thời vô lực hành quân hơn nữa hiện giờ hai bên cũng coi như an ổn tạm thời không cần sầu lo thẩm minh gật gật đầu cố cửu tư nói tiếp mà lưu hành chi hắn từ trước đến nay cẩn thận nhắc gan nam cảnh là đại hạ tam viên đại tướng lại có nơi hiểm yếu sở thủ chúng ta bên này không loạn đến hoàn toàn lưu hành chi liền không dám động nếu chúng ta bên này thật đánh nhau rồi hắn cũng rất khó lập tức phá vỡ tiền tuyến phòng thủ liền tính hắn thật sự phá khai rồi tiền tuyến phòng thủ chúng ta cũng hẳn là đã bình định đông đô đến lúc đó đó là hai nước chính thức giao chiến. Nếu hai nước thật sự giao chiến thẩm minh thâu tiến lên đi, nghiêm túc nói, chúng ta có mấy thành nắm chắc. Cố Cửu Tư nghe, trầm mặc một lát sau, trầm rãi nói, tiên đế nam phạt chi tâm vẫn luôn đều ở, quân bị binh lính đều có chuẩn bị, hoàng hà tu hảo lúc sau, vận tải đường thủy thẳng đường, vô luận lương thảo binh lính, tiếp viện đều thập phần kịp thời. Chúng ta binh lính tướng lãnh đều ở u châu chiến trường cùng Bắc lương mài ruốc quá, cùng lưu hành chi như vậy thổ bá vương so sánh với, nhưng nói là binh hùng tướng mạnh. Thật sự muốn đánh, đại hạ cũng không sợ hãi. Nghe được lời này, Thẩm Minh thư khẩu khí, Cố Cửu Tư cúi đầu, nhìn bản đồ trên bàn, nghe Thẩm Minh nói, kia liền còn hảo. Nhưng còn có một loại nhất hư khả năng. Cố Cửu Tư chậm rãi ra tiếng, Thẩm Minh ngẩng đầu nhìn về phía Cố Cửu Tư, có chút khẩn trương nói, cái gì? Cố Cửu Tư không nói gì, liền chính là lúc này, bên ngoài truyền đến thị vệ vội vàng nâng một quyển giấy viết thư lại đây, đưa đến Cố Cửu Tư trước mặt nói, đông đồ tới tin tức. Trình lên. Cố cửu tư vội vươn tay đi, cầm kia một quyển giấy viết thư, hắn vội vàng đảo qua sau. Những mày, thẩm minh bên cạnh đánh giá hắn, cửu ca, tin thượng nói như thế nào. Chu gia gia quyến, đã từ đông đô xuất phát, bị đưa hướng ký Châu, Bọn họ tính toán còn người. Thẩm minh cao hứng mở miệng, cố cửu tư không có ra tiếng, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, làm người đi trà, không tiếc hết thể đại giới, nghĩ cách cứu viện chu gia gia quyến. Được lời này, thị vệ cung kính đi xuống. Thẩm minh lập tức nói ta đi thôi. Cố Cửu Tư Dương mắt nhìn cao hứng Thẩm Minh, hắn mí môi, theo sau nói, ngươi có mặt khác phải làm sự. Cái gì? Thẩm Minh không nói gì. Cố Cửu Tư buông trong tay tin, hắn đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Hành lang dài ở ngoài, không trung mây đen răng đầy, làm như gió nổi mây phun. Cố Cửu Tư đứng ở hành lang dài ngoại, nhìn về phía Đông đô phương hướng. Hắn trong lòng có một cái mạch lạc dần dần rõ ràng lên, hắn tựa hồ là thấy Phạm Hiên đã từng miêu tả hạ hết thảy. Lưu lạc tử thương ở Dương Châu, sửa sang lại quốc hố, tu hoàng hà, bình vĩnh châu, làm Liễu Ngọc Như phát triển Liễu Thị cửa hàng, đem Chu Gia An trí ở U Châu. Hắn không biết Phạm Hiên là cố ý, vẫn là vô tình, nhưng là hắn sở làm hạ hết thảy, tựa hồ đều ở giải quyết này. Hôm nay bọn họ sở gặp phải hết thảy, nhưng Phạm Hiên dù sao cũng là người, có quá nhiều biến số, hắn trước sau không có đoán được, còn hắn, thế nhưng là như thế này một vị đế vương. Cố Cửu Tư nhắm hai mắt, đã lâu sau hắn chậm rãi mở ra đôi mắt rốt cuộc ra tiếng ngươi chuẩn bị một chút ngày mai ngươi liền đi dương châu ngày mai thầm minh có chút ngoài ý muốn, cố cửu tư gật gật đầu theo sau cái gì cũng chưa giải thích chỉ là nói đi nghỉ ngơi đi ta đi tìm chu đại ca cố cửu tư nói xong liền hướng chu diệp trong phòng đi đến chu diệp đang ở trong phòng mang theo hài tử chu tư về ở trên giường bỏ tới bỏ đi chu diệp mặt vô biểu tình nhìn hắn làm như có chút mỏi mệt cô cửu tư thông báo hậu bộ nhập trong phòng thấy chu diệp ngồi ở trên giường hắn kêu một tiếng đại ca chu diệp hoảng hốt chung hoàn hồn hắn quay đầu nhìn về phía cô cửu tư cười khổ trong chốc lát nói cửu tư hôm nay ta phải tin tức nói tàu tử cùng chu phu nhân chu tiểu công tử đã bị áp giải hướng ki châu trên đường ấn thời gian suy tính lại quá hai ngày bọn họ liền sẽ tới lâm phần nghe được lời này chu diệp rõ ràng là có vài phần tinh thần có chút không thể tin tưởng nói phạm ngọc đáp ứng thả người Sợ là có điều kiện. Cố Cửu Tư lập tức mở miệng, Chu Diệp cứng đờ, một lát sau, hắn chấn định xuống dưới, quay đầu thấy Chu Tư về nói, kia cũng không sao, chỉ cần có thể nói, đó là tốt. Nếu ta không đoán sai Cố Cửu Tư bình tĩnh nói, Lưu Hành Chi có lẽ sẽ vào lúc này xâm chiếm, bọn họ sẽ đem Dự Châu Tiền Tuyến điều động hồi Đông Đô đóng giữ, sau đó lấy phu nhân làm áp chế, làm chúng ta đi trước Dự Châu. Bọn họ muốn cho chúng ta cùng Lưu Hành Chi lưỡng bại câu thương. Chu Diệp lập tức phản ứng lại đây. Cố Cửu Tư gật đầu nói, "Đúng vậy. Lạc Tử Thương ý tứ, tước chừng là muốn cho chúng ta ở tiền tuyến cùng lưu hành chi đối địch, sau đó bọn họ tại hậu phương liên hợp Dương Châu binh lực tới động thủ." Chu Diệp không nói, Cố Cửu Tư đánh giá hắn thần sắc, nói tiếp, "Nhưng là Dương Châu lần này sẽ không ra tay, mà đông đô nhân mã, chủ yếu là muốn xem giữ Châu ba vị đại tướng thái độ." Người như thế nào chắc chắn Dương Châu sẽ không ra tay?" Chu Diệp có chút kỳ quái, Cố Cửu Tư theo sau nói, "Đây là ta hôm nay tới nguyên nhân." ta muốn cùng Chu Đại Ca mượn tam vạn người làm cái gì Dương Châu có lẽ đem có nội loạn ta muốn mượn tam vạn người mượn cơ hội bắt lấy Dương Châu Chu Diệp nghe được lời này hắn do dự một lát sau theo sau nói tam vạn người không phải số lượng nhỏ Chu Đại Ca còn tưởng cứu trở về phu nhân sao Cố Cửu Tư bình tĩnh nhìn hắn ta đã phái người qua đi tận lực nghĩ cách cứu viện phu nhân đám người nhưng bọn họ tất nhiên là trọng binh gác sợ sẽ không dễ dàng như vậy nghĩ cách cứu viện nếu là cứu không thành Chúng ta duy nhất biện pháp, đó là đáp ứng bọn họ, đi trước dự châu. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là hai mặt thù địch. Chu Diệp không tán đồng những mày, cố cựu tư lập tức nói, lúc này, Phạm Ngọc sẽ không tấn công chúng ta, hắn không chỉ có sẽ không tấn công chúng ta, hắn có lẽ còn sẽ cho chúng ta chi viện, làm chúng ta giải quyết lưu hành chi. Chờ đến chúng ta cùng lưu hành chi lưỡng bại câu thương sau, bọn họ lại đến tấn công. Mà chờ đến lúc đó, nếu Phạm Ngọc thật tới tấn công chúng ta, Chúng ta liền làm Dương Châu phản quá mức tới tấn công bọn họ. Như thế, chúng ta mới có thể đã cứu phu nhân, lại không ném cốt thổ. Nghe được lời này, Chu Diệp suy tư một phen, gật đầu nói, Hảo, ta hôm nay liền làm thẩm minh điểm tam vạn người xuất phát. Cố Cửu tư lập tức ra tiếng, Chu Diệp có chút kinh ngạc, như vậy cấp. Cố Cửu tư gật gật đầu, Ngọc Như bố cục sắp tới, sợ là cấp tốc. kia Chu Diệp do dự một lát, nhưng hắn là cái quyết đoán người, cuối cùng vẫn là nói, đi thôi. Cố Cựu Tư ứng thanh, hắn từ chu diệp nơi này lấy lệnh bài, cầm lệnh bài cáo lui sau, liền đi ra ngoài, hắn tìm được Thẩm Minh, đem lệnh bài giao cho Thẩm Minh, cùng Thẩm Minh nói, ngươi mang Tam Vạn binh mã đi trước Dương Châu, hiệp trợ Ngọc Như, bắt lấy Dương Châu. Thẩm Minh tiếp nhận lệnh bài, gật đầu nói, hảo, ngươi yên tâm. Nói, Thẩm Minh đem lệnh bài buộc ở đai lưng thượng, dương mắt nhìn về phía Cố Cựu Tư, cười nói, có nói cái gì muốn ta giúp ngươi cấp tẩu tử mang sao? Cố Tư nghe được lời này, Hắn ngờ người, hắn hơi hơi hé miệng, làm như muốn nói gì, nhưng sau một hồi, hắn rốt cuộc chỉ là nói, làm nàng đừng lo lắng, ta hết thể hảo hảo. Hành thầm minh gật gật đầu, xoay người nói, ta đây đi rồi. Thầm minh, cố kiểu tư trợt để thanh, thầm minh có chút nghi hoặc quay đầu lại, cố kiểu tư tiến lên một bước, để thấp thanh, dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm nói, bắt lấy dương châu lúc sau, ngươi liền tức khắc chạy tới dự châu, không cần lo cho bên này bất luận cái gì mệnh lệnh, trừ bỏ mệnh lệnh của ta ai đều không cần nghe làm được đến sao cựu ca thẩm minh có chút khiếp sợ cố cửu tư nắm chặt cổ tay của hắn nghiêm túc nhìn hắn làm được đến sao thẩm minh không nói gì hắn lẳng lặng nhìn cố cửu tư cố cửu tư thanh âm lại thấp lại cấp lưu hành chi nhất định là muốn tấn công dự châu mà ngày mai nếu làm tốt lắm ta cùng chu đại ca sẽ cùng nhau tới tiếp viện ngươi nhưng nếu có mặt khác biến cố chu đại ca có lẽ liền phải làm chút mặt khác sự nhưng ngươi nhất định đến giữ được dự châu không ném ngươi minh bạch sao Dự Châu là đại hạ có lợi nhất nơi hiểm yếu, ném Dự Châu, đối với đại hạ tới nói, lại muốn phản kích, vậy khó khăn. Ta chỉ có tam vạn nhân mã. Thẩm Minh nhắc nhở hắn, tam vạn nhân mã, nếu ứng đối lưu hành chi cử quốc chi lực, này gần như là không có khả năng. Ta biết Cố cửu Tư tiếp tục nói, Dương Châu còn có năm vạn binh lực. Người lanh tám vạn người, chỉ cần bảo vệ cho Dự Châu một tháng, ta tất tiếp viện. Thẩm Minh không nói chuyện, Cố cửu Tư dương mắt xem hắn, còn có cái gì muốn hỏi. Cửu ca Thẩm Minh mí môi, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn không nghĩ tới Thẩm Minh nhạy bén đến tận đây, hắn rũ xuống đôi mắt, đã lâu sau mới chậm rãi nói, trận này trượng, có lẽ có một cái nhất hư khả năng tính. Cái gì? Đó chính là lạc tử thương, từ đầu tới đuôi đều là lưu hành chi người. Nghe được lời này, Thẩm Minh cả người ngơ ngẩn, Cố Cửu Tư bay nhanh phân tích nói, ta vẫn luôn suy nghĩ, hắn rốt cuộc vì cái gì muốn tới Đông đô, tới Đông đô. Vẫn luôn ở cùng chúng ta tiểu lớn nhỏ nháo dây dưa, hắn tu hoàng hà, nói là đi theo thái tử đông tuần thời điểm thăm dò thủy lợi, chính là ta hiện giờ tưởng, hắn tiến đến cũng liền như vậy một chút thời gian, như thế nào có thể lấy ra một bộ như thế hoàn thiện tu sửa phương án, kia rõ ràng là sớm, có điều đồ. Mà hắn sau lại xúi rục Phạm Ngọc ở Chu Cao Lãng còn ở Ú Châu dưới tình huống lấy như thế cấp tiến thủ đoạn hủy bỏ nội các, kia hoàn toàn không phải sáng suốt cử chỉ, nhưng nếu hắn là lưu hành chi người đâu. Hoặc là nói ngay từ đầu hắn chính là cùng lưu hành chi kết minh đi vào đông đô trở thành thái tử thái phó sau đó chế tạo thái tử cùng chu cao lãng mâu thuẫn chờ thái tử đăng cơ cùng chu cao lãng binh Nung tương kiến lúc này hắn lại thoáng thông lưu hành chi làm lưu hành chi tấn công dự châu rồi sau đó hắn tử giữa tác loạn làm đại hạ nội đấu đại hạ nội đấu lúc sau lại cùng lưu hành chi giao chiến lúc này lạc tử thương sống chết mặc bây chờ đến thời khắc mấu chốt trực tiếp ra tay làm thu ngư ông thủ lợi đợi cho khi đó này thiên hạ liền tất cả đều là lạc tử thương thẩm minh nghe cố cựu tư nói không khỏi có chút nóng nảy, kia hiện giờ làm sao bây giờ cho nên ngươi đi dự trâu cố cựu tư bình tĩnh nói nếu lạc tử thương đúng như ta sở liệu như vậy hắn thanh âm có chút trầm thấp hắn sợ là sẽ không làm chu gia gia quyến tồn tại vì cái gì thẩm minh có chút khiếp sợ nay quản chu gia gia quyến chuyện gì chỉ có chu gia gia quyến cũng chưa chu gia mới có thể cùng phạm ngọc hoàn toàn xé rách mặt Lạc Tử Thương muốn chính là đại hạ mặc kệ biên cảnh một mặt nội đấu. Hiện giờ hắn sợ là đã đem tiền tuyến binh lực toàn bộ rút về, cố thủ đông đô. Hắn sở dĩ đem Chu Gia Gia quyến đưa đến biên cảnh tới, đánh sợ cũng không phải muốn thả người chú ý. Kia, kia hắn muốn làm cái gì? Thẩm Minh thanh âm có chút nói lắp, hắn kỳ thật đã minh bạch, chính là hắn không thể tin được, còn muốn lại xác nhận một lần. Cố Cửu Tư thanh âm phát trầm, hắn bất quá là muốn Chu Gia phụ tử, tận mắt nhìn thấy đến chính mình thân nhân chết thảm, chọc giận bọn họ tâm huyết thôi. Cho nên ngươi làm ta đi Dương Châu, sau đó chết hướng Dự Châu. Thẩm Minh lẩm bẩm ra tiếng, chuyện này ngươi nói cho Chu đại ca sao? Ta không thể nói. Cố Cựu Tư bình tĩnh nói, nếu là nói, này Tam vạn binh mã ngươi mang không đi. Kia chờ sự phát lúc sau, Chu đại ca thực mau liền sẽ suy nghĩ cẩn thận, ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Minh có chút sốt ruột nói, nếu không ngươi theo ta đi đi. Sự tình còn chưa đi đến này, một bước Cố Cựu Tư giơ tay nói, đây là nhất hư kết quả lạc tử thương có lẽ cũng không phải ta sở phỏng đoán như vậy hơn nữa ta cũng đã có điều bố trí đoan xem ngày mai cố cựu tư ngẩng đầu nhìn về phía không trung phương hướng trong thanh âm mang theo vài phần trầm ngưng có thể hay không cứu chu phu nhân nếu là có thể cứu tới vạn sự đại cát cứu không xuống dưới chỉ cần chu phu nhân bất tử ta liền có thể thuyết phục chu đại nhân cùng chu đại ca cùng chúng ta cùng đi dự châu đối địch cũng là điều sinh lộ nếu thật là đi tới kém cỏi nhất một bước ngươi chỉ lo bảo vệ tốt dự châu ta đều có ta biện pháp ta hiểu được thẩm minh gật gật đầu lập tức nói ta đây liền xuất phát còn có cố cựu tư mí môi theo sau nói ta cùng ngươi nói những lời này hắn do dự một lát rốt cuộc vẫn là nói ngươi đừng cùng ngọc như nói chờ ngọc như ổn định dương châu ngươi làm nàng đến hoàng hà đi nói cho nàng lạc tử thương tu hoàng hà nguyên nhân tuyệt không đơn giản sợ là ở hoàng hà làm cái gì tay chân dự châu khó nhất một đạo nơi hiểm yếu thủ nam quan đúng là hoàng hà hạ du làm ngọc như nghĩ cách Hảo, Thẩm Minh ngưng tiếng nói, ta minh bạch, ngươi sợ tẩu tử lo lắng ngươi. Cố Cửu Tư thấp thấp lên tiếng, thấy lại vô mặt khác sự công đạo, Thẩm Minh liền rời đi đi, màn đêm buông xuống điểm tam vạn nhân mã, hướng tới Dương Châu đuổi qua đi. Mà Cố Cửu Tư ngồi ở chính mình trong phòng, hắn dẫn theo bút, viết một đêm tin, tin viết xoa, xoa nhẹ viết, mở đầu ngọc như hai chữ viết vô số lần, cuối cùng trước sau lạc không dưới bút. Chờ hắn thật vất vả viết xong tin, thiên rốt cuộc sáng. Mà lúc này, Chu gia nữ quyến cũng rốt cuộc đi vào ký châu thổ địa, xe ngựa lung lay tân uyển chi ngồi ở trên xe ngựa chiếu cô chu phu nhân cùng chu nhị công tử chu phu nhân thần sắc mệt mỏi không nói một lời chu nhị công tử phát ra sốt nhẹ dựa vào chu phu nhân tân uyển chi cấp chu nhị công tử uy quá thủy thấp giọng nói không biết còn có bao nhiêu lâu mới có thể nhìn thấy lan quân chu phu nhân không nói lời nào tân uyển chi thở dài một tiếng quay đầu đi nhìn chu phu nhân nói bà bà ngươi còn hảo không chết được Chu phu nhân khô khốc mở miệng, tần Uyển chi nghe nàng giọng nói nghẹn thanh, liền đệ thủy qua đi, ôn nu nói, bà bà, uống nước đi, ngày mai là có thể đến lâm phần, chúng ta liền có thể nhìn thấy lang quân. Chu phu nhân không nói lời nào, một lát sau, nàng chậm rãi nói, ngươi uống đi, ngươi đã lâu không uống lên. Tần Uyển chi ngẩn người, nàng không nghĩ tới chu phu nhân sẽ chủ động làm nàng uống nước, các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ nhất quán không tốt, nhưng mà như vậy hoạn nạn thời khắc, chu phu nhân lại là đầu một chuyến. Đối nàng hảo như vậy một ít, nàng hốc mắt không khỏi có chút ướt át, ung thanh lên tiếng, "Tôi đầu, tiểu nhấp một ngụm thủy." Chu phu nhân nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ sau, nàng chậm rãi nói, "Ngươi có phải hay không cho rằng ta thực chán ghét ngươi?" Tân Uyển Chi nghe được lời này, thần sắc có chút cứng đờ, nàng rũ xuống đôi mắt, thấp thấp lên tiếng, cũng không phủ nhận. Chu phu nhân quay đầu, đạm nói, "Ta đích xác cũng là chán ghét ngươi. Ta không thích Diệp Nhi." Chu phu nhân thanh em bình đạm, ta cùng phụ thân hắn cảm tình cũng không tốt. Phụ thân hắn trên đời khi luôn là đánh ta, ta hoài hắn thời điểm, liền vài lần muốn giết hắn, lại đều không hạ thủ được, sau lại sinh hắn, lại thiếu chút nữa làm chính mình đi. Chu phu nhân chưa bao giờ cùng nàng đề cập quá này đó, tần Uyển chi lẳng lặng nghe, cũng không nhiều lời. Chu phu nhân nói tiếp, sau lại có một ngày, ta nhịn không được, đem kia nam nhân giết, ta trốn thoát, bị cao khiết trong trẻo gặp được, hắn thu lưu chúng ta mẫu tử, khi đó ta mới lần đầu tiên cảm thấy, ta sống lại đây diệp nhi lớn lên rất giống người kia chu phu nhân quay đầu nhìn về phía tần huyền chi tần huyền chi nghe được lời này nhịn không được nói nhưng hắn cũng không phải người nọ chu phu nhân thần sắc dừng một chút theo sau nàng rũ xuống đôi mắt ứng tiếng nói là hắn không phải khi còn nhỏ ta sợ cao khiết trong trẻo không thích hắn cho nên không quá dám thân cận hắn hơn nữa nhìn hắn ta tổng cảm thấy hắn ở nhắc nhở ta ta có như vậy một đoạn bất kham quá khứ cao khiết trong trẻo nói qua ta thật nhiều thứ làm ta nhiều chiếu cố hắn Kỳ sơ ta là sợ cao khiết trong trẻo nói chính là khí lời nói, sau lại ta liền phát hiện, ta không đi chiếu cố hắn, cao khiết trong trẻo liền sẽ chủ động chiếu cố hắn. Hắn khi còn nhỏ thực nhận người đau. Chu phu nhân làm như nhớ lại cái gì, hắn từ nhỏ liên ngoan, làm cái gì đều quy quy củ củ, mọi việc đều vì người khác suy nghĩ. Có một lần ta váy áo rơi trên mặt đất, hắn liền chạy chậm lại đây, giúp ta lôi kéo váy áo, khi đó hắn 14 năm tuổi, hắn liền sẽ cùng ta nói, mẫu thân váy áo ố hế ta thế mẫu thân đề. ta hỏi hắn có thể để bao lâu hắn nói hắn có thể cho ta để cả đời váy tân uyển chi nghe nghĩ khi đó chu diệp nàng trong lòng có chút chua xót tưởng cỡ trách chu phu nhân rồi lại e ngại trưởng bối tình cảm chỉ có thể huyền chuyển nói nếu không phải ăn khổ nơi nào có như vậy trời sinh liền sẽ chiếu cố người hải tử chu phu nhân không nói chuyện một lát sau nàng ứng tiếng nói ngươi nói đúng hắn đích xác ăn khổ ngay từ đầu ta là tưởng bảo hắn Muốn cho cao khiết trong trẻo cùng hắn cảm tình thâm một ít, đừng để ý ta trước kia sự, vì thế ta cố ý không chiếu cố hắn, làm cao khiết trong trẻo đi chiếu cố. Bọn họ cảm tình càng ngày càng thâm, lúc này ta cũng sinh Bình Nhi. Sinh Bình Nhi lúc sau, ta nhật tử thực thuận lợi, mà Diệp Nhi cũng ly ta càng ngày càng xa, hắn rất ít cùng ta nói chuyện, mỗi ngày cùng ta, đều là cùng kính thỉnh cái ăn, liền cũng không có. Nhưng Bình Nhi không giống nhau, hắn ở ta bên người lớn lên, hắn là ta sở hữu tâm huyết ngưng tụ. Ta hy vọng trên đời này sở hữu tốt đều là bình nhi, nhưng lúc này ta phát hiện Diệp Nhi thật tốt quá, hắn quá ưu tú, tuổi cũng so Bình Nhi đại quá nhiều, ta rất sợ, sợ hắn đoạt nhị công tử vị trí, ngày sau kế thừa Chu gia, phải không? Tân Uyển Chi nghe được lời này, không khỏi cười, cười mang theo vài phần bi ai, nhưng hắn là không có ý nghĩ như vậy, ai biết được? Chu Phu nhân thần sắc vẻ vải, nếu thật không này đó ý tưởng, lại ở phụ thân hắn trước mặt làm những cái đó biểu hiện làm cái gì? Sau lại hắn cũng đích sắc thực hiện được, cao khiết trong trẻo sớm biết rằng Chu Gia sẽ có một ngày này, cho nên hắn sớm làm hắn đi U Châu. Khi đó ta liền hỏi qua, vì cái gì đi U Châu không phải Bình Nhi, mà Diệp Nhi. Hắn nói cho ta, bởi vì Diệp Nhi càng thích hợp. Quá hoang đường. Chu phu nhân mệt mỏi nói, bản thân thân sinh Nhi tử không màng, đi quản một ngoại nhân Nhi tử. Thậm chí còn còn đem hắn trở thành người thừa kế tới dưỡng, chính mình thân sinh Nhi tử đặt ở đông đô vì chất đến em Chu Diệp đưa đến U Châu đi sung sướng. Chu Phu nhân nói chào Phúng ra tiến tới, kiểu gì trí tuệ a? Tần Uyển Chi nghe Chu Phu nhân nói trong lòng lại toan lại sáp. Sau một hồi nàng chậm rãi nói ngài cùng ta nói này đó lại là làm cái gì đâu? Ngươi nói Phạm Ngọc sẽ bạch bạch phong chúng ta trở về sao? Chu Phu nhân dương mắt nhìn về phía Tần Uyển Chi, Tần Uyển Chi ngẩn người, nàng nhìn chăm chú nàng đôi mắt nghiêm túc nói sẽ không hết thể đều sẽ có đại giới. Cho nên lúc trước ta liền cùng cao khiết trong trẻo nói qua, nếu ta có một ngày trở thành con tin, ta sẽ không làm hắn khó xử. Ta như thế, Bình Nhi như thế, ngươi đâu? Tân Uyển Chi không nói chuyện, nàng ngơ ngác nhìn Chu Phu Nhân, Chu Phu Nhân túi đầu ôm Chu Bình, thanh âm bằng phẳng, cao khiết trong trẻo làm ta biết như thế nào sống được giống cá nhân. Ta không thể làm hắn hối hận đã cứu ta, cũng không thể làm hắn vì ta, đem chính mình đặt hiểm cảnh. Đến nỗi ngươi đi lưu. Chu Phu Nhân lẩm bẩm, chính ngươi định đi. Tân Uyển Chi không nói gì, xe ngựa lung lay, từ ban ngày đến đêm tối, rốt cuộc tới rồi lâm phần. Các nàng vào lâm phần thành, bị quan vào địa lao. Tân Uyển Chi một đêm không ngủ, nàng ôm chính mình, nhìn bên ngoài không chung. Đến nửa đêm khi, bên ngoài đột nhiên náo loạn lên, Tân Uyển Chi đột nhiên đứng lên, Chu phu nhân ôm Chu bình đứng dậy tới, có chút mở mịt nói, sao? Tân Uyển Chi nghiêm túc nghe xong một lát, theo sau kích động ra tiếng tới, vội nói, có người, có người tới cứu chúng ta. Chu Phu Nhân nghe được lời này, cũng vội vàng đứng dậy, ôm Chu Bình đi đến trước cửa phòng giam tới. Bên ngoài thanh âm càng ngày càng náo, một lát sau, một người nam nhân đột nhiên vọt vào nhà tù trung tới, lãnh người bắt được tần huyển chi, Chu Phu Nhân, Chu Bình ba người, thu bạo đem ba người ấn quỳ xuống, trực tiếp cầm đao đặt tại ba người trên cổ, hướng tới bên ngoài quát, lại đi phía trước một bước, ta liền chém bọn họ đầu. Tiến đến kiếp tù người nghe được lời này, lập tức dừng lại bước chân, làm như do dự mà chu phu nhân lại là đột nhiên phát ngoan, ông chu bình đột nhiên hướng tới phía trước nào tới cũng chính là này một lát người nọ không chút do dự giơ tay chém xuống chém liền hạ chu phu nhân đầu huyết vẩy ra mà ra chiếu vào chu bình thản tần luyện chi trên mặt hai người hoảng sợ nhìn ngã vào trước mặt chu phu nhân chu san bằng cái hải tử ngồi ở vũng máu trong mắt tràn đầy khiếp sợ cầm đao người đem đao kiếm chỉ hướng chu bình lại là dương mắt nhìn tiến đến kiếp tù nhân đạo lại chạy một cái thử xem nhìn thấy trường hợp như vậy tất cả mọi người chấn kinh rồi, mọi người đều biết chu gia nữ quyến là dùng để uy hiếp chu cao lãng, bất luận kẻ nào cũng chưa nghĩ đến người này cư nhiên có như vậy khí phách, thật sự giết chu phu nhân. ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, kiếp tù người lập tức làm ra quyết định, lập tức thối lui, thủ ngục giam binh lính chạy nhanh đuổi theo, chỉ chốc lát sau sau, trong phòng giam cũng chỉ dư lại tần uyển chi, chu bình, còn có kia chém giết chu phu nhân thanh niên, tần uyển chi còn quỳ trên mặt đất, tựa hồ là mất đi sở hữu sức lực mà chu bình ngồi ở vũng máu đã lâu sau hắn chậm rãi hoãn lại đây thét chói hai ra tiếng sau tay chân cùng sử dụng bỏ tới rồi góc tường chỗ gắt gao ôm lấy chính mình liều mạng run rẩy ta kêu vấn nhất giết người thanh niên thong thả ung dung dùng màu trắng lụa bố lau khô đao thượng huyết hắn dùng mũi lau khơi màu tần luyện chi cảm cười cười nói ngày mai nếu là chu diệp không đáp ứng bệ hạ điều kiện ta cũng sẽ như vậy đưa ngươi cùng vị kia tiểu công tử lên đường các ngươi tần luyện chi run rẩy các người muốn cho hắn đáp ứng điều kiện gì? nói cho ngươi cũng không sao, dù sao hắn cũng không đến tuyển. vấn nhất quang hạ thân tử, dựa vào tân nguyễn chi bên hai, thấp giọng nói, lưu hành chi đánh lại đây, bệ hạ muốn chu gia quân đến dự châu đối địch, chờ bọn họ đánh xong lưu hành chi, bệ hạ sẽ dẫn người, tự mình đưa bọn họ quy thiên. nghe được lời này, tân nguyễn chi đột nhiên mở to mắt, Nàng nghe được minh bạch, lưu hành chi cử quốc đánh tới, phạm ngọc nhất định điều đi rồi tiền tuyến quân đội, làm chu diệp đi kháng địch. Chờ Chu gia binh lực tiêu hao đủ rồi, Phạm Ngọc binh hùng tướng mạnh, liên hợp lạc tử thương Dương Châu lại đánh lại đây, kia liền hoàn toàn xong rồi. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đổi các ngươi sao? Vấn nhất nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ có chút tò mò. Một lát sau hắn đem dao hướng vỏ dao cắm xuống, từ bên cạnh đề ra một cái bình uống, đưa cho Tần Uyển Chi nói, thiếu phu nhân, uống nước giải khát. Ngày mai trên thành lâu, cùng đại công tử nhiều lời nói mấy câu đi. Nói xong, hắn liền cười lớn đi ra ngoài. Chu phu nhân huyết lan tràn lại đây. Tân huyển chi ngồi ở Chu phu nhân huyết, một lát sau, nàng run rẩy thân mình đi phía trước đi, cấp Chu phu nhân sửa sang lại quần áo. Một đêm ẩm ý qua đi, cố kiểu tư cũng được tin tức, hắn cầm Chu phu nhân đã bị chạm tin tức, trong lòng có chút phát trầm. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tin tức, hạ nhân cùng cố kiểu tư nói, cố đại nhân, hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Chu đại nhân kêu ngài chuẩn bị xuất phát. Cố kiểu tư gật gật đầu, hắn méo tờ giấy, nhất thời không biết này tin tức là nên nói vẫn là không nói hán giá mã tới rồi cửa thành chu cao lãng cùng chu diệp lãnh người ở chính phía trước cố cửu tư tiến lên cung kính hành lễ chu cao lãng gật đầu nói đi thôi dứt lời liền lấy chu cao lãng cầm đầu chu diệp theo sát sau đó rồi sau đó cố cửu tư diệp thế an lại tùy ở phía sau mặt khác đại tướng lãnh binh lính ở bọn họ phía sau một chữ bài khai hướng lâm phần chạy đến tới rồi lâm phần thành lâu hạ lâm phần thành thượng liền vang lên trống trận sở hữu binh lính giá khởi vũ tiễn chu cao lãng triều cố cửu tư giơ giơ lên cảng Cố kiểu tư lập tức giá lập tức tiến đến, đứng ở thành lâu trước, hướng tới trên thành lâu cất cao giọng nói, nghe nói ta Chu thị gia quyến đã hết đến lâm phần, không biết chính là bệ hạ suy nghĩ cẩn thận, tính toán còn Chu thị gia quyến, cùng ta chờ tiêu tan hiểm khích lúc trước, chúng tu quân thần cũ tình A. Cố thị nịch tặc, thiên sứ phía trước, an giám như thế cản rỡ. Trên thành lâu một tiếng quát mắng, cố kiểu tư nghe ra tới, là lâm phần nguyên bản thủ tướng Vi Lâm. Cố kiểu tư cười cười, vi đại nhân, ngài tuổi tác đã cao Nói chuyện cố sức nói, cố cửu tư giơ tay, còn thỉnh đông đô tới thần tiến lên nói với ta lời nói. Người kêu ta. Vấn nhất từ bên cạnh đi ra, cố cửu tư nhìn hắn, phân biệt một lát, cảm thấy chính mình tựa hồ là ở lạc tử thương bên người gặp qua. Vấn nhất cũng biết cố cửu tư không nhất định nhận thức chính mình, giơ tay cung kính nói, tại hạ điện tiền tư vấn nhất, gặp qua cố đại nhân. Điện tiền tư đại nhân tới, nói vậy bệ hạ cũng bắt lấy chú ý đi. Bệ hạ nói vấn nhất cười cười, phụ nữ và trẻ em lao hấu Đều là vô tội người, liên lụy tiến vào, rốt cuộc không ổn, Chu Đại Nhân muốn trả lại người nhà, cũng có thể lý giải. Nhưng Chu Đại Nhân hiện giờ vô luận như thế nào đều làm mưu phản chi thân, cứ như vậy thả người, thật sự là không thể nào nói nổi. Kia hắn muốn như thế nào? Chu Diệp nhịn không được ra tiếng, nhìn quét bốn phía, rất là xuất ruột, vẫn nhất ánh mắt dừng ở cố cửu tư trên người, cao giọng nói, hiện giờ Hích Châu lưu hành chi xâm phạm biên giới, Chu Đại Nhân không bằng đi tiền tuyến đánh lui lưu hành chi. Đến lúc đó đem công để quá, bậy Hạ cũng hảo thả người. Nghe được lời này, tất cả mọi người không có ra tiếng, Chu Diệp nhìn thoáng qua Cố Cửu Tư, Vấn nhất lời nói quả nhiên như Cố Cửu Tư sở liệu, hắn trong lòng suy nghĩ một vòng, Cố Cửu Tư nói, tiến lên một bước, cùng Chu Cao Lãng nói nhỏ nói, "Phụ thân, trước đồng ý đến đây đi." Chu Cao Lãng dương mắt nhìn thoáng qua Chu Diệp, chuyện này bọn họ đêm qua cũng thương lượng qua, hắn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Vấn Nhất nói, "Bảo vệ đại hạ, vốn chính là ta chờ chức trách trách." Chỉ là nếu bệ hạ lật lọng làm sao bây giờ Tiên tâm vấn nhất cao giọng nói Các ngươi hướng dự châu đi Chỉ cần các ngươi tới rồi dự châu Chúng ta bên này liền thả người Các ngươi nhận được tin tức, tái chiến không mượn Nghe được lời này, Diệp Thế An cười lạnh một tiếng Bọn họ đại quân tới rồi dự châu Lưu Hành Chi tất nhiên cho rằng là viện binh Nơi nào dung đến bọn họ chiến bất chiến Sợ Lưu Hành Chi liền trực tiếp nhào lên tới chu Cao lãng nghe được vấn nhất cách nói Thoáng an tâm chút, gật đầu nói kia ít nhất làm lão hủ trông thấy gia quyến xác nhận bọn họ không việc gì mới hảo được lời này cố cửu tư trong lòng căng thẳng hắn không khỏi đem tay đặt ở trên thân kiếm đi phía trước một bước vấn nhất được lời nói không sợ chút nào giơ tay nói đem người dẫn tới nói mọi người liền thấy tần uyển chi cùng chu bình bị đè nặng đi lên tần uyển chi trong miệng bị trói mảnh vải trên người bị dây thừng cột lấy tóc tán loạn bị người đẩy nãng đi được lảo đảo chu bình đi theo nàng phía sau túi đầu run bần bật. Thấy bọn họ, Chu Diệp lập tức tiến lên một bước, bị Diệp Thế An bắt lấy, chiều hắn lắc đầu nói, lại đi phía trước, liền tiến vào Vũ Tiễn Phạm Vi. Chu Diệp mạnh mẽ nhìn xuống xúc động, gắt gao nhìn chằm chằm trên thành lâu Tân Uyển Chi. Tân Uyển Chi thấy Chu Diệp, nguyên bản nàng tuyệt vọng lại hoảng loạn, nhưng mà ở chạm đến người kia kiên định ánh mắt trong nháy mắt kia, nàng không tự chủ được thẳng thắn lưng. Nàng đột nhiên sẽ không sợ. Nàng siết chặt trong tay mái ngói, lẳng lặng nhìn nơi xa Chu Diệp, nàng xem đến Tham Lam lại nghiêm túc phảng phất là muốn đem người này khắc họa tiến trong mắt. Chu đại nhân vẫn nhất đứng ở tần huyển chi bên cạnh, cao giọng nói, hiện giờ người đã gặp được, ngài nếu không liền tức khắc khởi hành đi dự châu đi. Chu cao lãng không nói lời nào, hắn nhìn chằm chằm thanh lâu, đã lâu sau, hắn mới nói, ta phu nhân đâu. Đêm qua có tặc tử xâm nhập vẫn nhất không chút để ý nói, chu phu nhân bất hạnh bỏ mình. Nghe được lời này, chu cao lãng sắc mặt biến đổi lớn, hắn siết chặt dây cường, gầm lên một tiếng, ngại danh tiểu nhi. Ngươi trả ta phu nhân mệnh tới. Dứt lời hắn liền muốn đánh mã đi phía trước. Chu Diệp vội vàng chảo một cái đã bắt được Chu Cao Lãng, sốt ruột lại sợ hai nói, nhị đệ còn ở. Chu Cao Lãng nghe vậy, hắn cứng đờ thân mình, đem ánh mắt dừng ở đầu tường cái kia run run rẩy rẩy hài tử trên người, hắn hai mắt chừng đến huyết hồng, tay cầm ở trôi đao thượng, nhất thời thế nhưng cũng không biết là trở về là tiến. Nếu là lui, hắn không cam lòng; nếu là tiến, hắn lại không đành lòng. Cố Cửu Tư thấy thế. Vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, đại nhân, chúng ta trước đem dư lại người chuộc lại tới, chờ ngày sau, lại làm tính toán không muộn. Cựu tư nói đúng, Chu Diệp vội vàng nói, phụ thân, hiện giờ giữ được tồn tại người quan trọng. Chu Cao lãng không nói lời nào, hắn run rẩy môi, vài lần muốn há mồm, đều nói không ra lời. Chu Diệp thấy hắn đã bi không thành tiếng, vội nói, vấn nhất, chúng ta đáp ứng bệ hạ điều kiện, nhưng chúng ta canh giữ ở Dự Châu, nếu là thu không đến thả người tin tức, ngươi nói cho bệ hạ tự gánh lấy hậu quả hảo vấn nhất cười nói ngài lên đường đi lời này mang theo châm trọc, chu diệp không kịp cùng hắn cãi nhau hắn tiến lên lôi kéo chu cao lãng mã thật cẩn thận nói phụ thân chúng ta trở về đi nói hắn lại nhìn thoáng qua thành lâu hắn hơi hơi hé miệng nói một câu không tiếng động chờ ta nói xong lúc sau hắn quay đầu đi liền không dám lại quay đầu lại thành lâu phía trên tân Huyền chi lẳng lặng nhìn hắn rời đi bóng dáng cả người run nhẹ nhẹ Hai mắt đôi đầy nước mắt, vẫn nhất nhìn thoáng qua tần uyển chi, nở nụ cười, có phải hay không còn có cái gì muốn cùng nhà ngươi lang quân nói. Ta cũng không phải bất thông tình lý người, muốn nói gì, hảo hảo từ biệt đi. Nói, vẫn nhất giải khai tắc miệng nàng mảnh vải, làm như hảo tâm nói, nói đi, nhiều lời chút. Tần uyển chi không nói lời nào, nàng đi phía trước đi rồi một bước, tựa hồ là muốn đem người nọ xem đến càng rõ ràng chút. Nàng dùng bóng dáng phát họa chu diệp bóng dáng người nọ tựa hồ cùng lần đầu tiên gặp nhau khi không có gì khác nhau như cũ cái kia ôn hỏa thậm chí chất phát thanh niên nàng nhìn hắn giá mã bước vào phảng phất là thành hôn tới nay lần lượt nhìn hắn rời đi nàng rốt cuộc hét lớn ra tiếng chu diệp lâu như vậy tới nay nàng chưa bao giờ ngăn trở quá hắn bước chân lại cô đơn lúc này đây gọi lại hắn chu diệp quay đầu liền thấy nữ tử lập với tường thành phía trên một bộ màu cam quần áo bay phất phới hắn có chút nghi hoặc nhìn kia cao lầu theo sau liền nghe nàng kia tê hô một tiếng đừng đi dự trâu nghe được lời này mọi người sắc mặt đều là đại biến vẫn nhất một phen hướng tới nàng trảo qua đi ai biết tần luyện chi động tắc càng mau nàng không biết là khi nào cắt đứt dây thừng đột nhiên đem dây thừng một tránh ôm chặt chu bình liền từ thành lâu dưới thả người nhảy đi xuống chu diệp thấy kia một bộ quất y rìa như điệp mà xuống hắn khỏe mắt muốn nứt ra rồi sau đó hắn không chút do dự giá mã liền vọt qua đi diệp thề an muốn ngăn trở Lại chỉ tới kịp hô một tiếng, không. Mà cố cửu tư so diệp thế an càng mau, hắn cầm kiếm đi theo chu diệp phía sau, cơ hồ là đồng thời liền đi theo chu diệp vọt qua đi, hét lớn một tiếng, lập thuẫn, tiến công. Cũng chính là này một lát, núi tên như mưa mà xuống, cố cửu tư thế chu diệp huy chém hắn bên người tên lạc, gắt gao đi theo chu diệp. Mà chu diệp hoàn toàn đã quên quanh thân hết thảy, chỉ thấy được phía trước từ trên thành lâu rơi xuống nữ tử. Tân huyền chi thật mạnh rơi trên mặt đất, Tựa hồ có thể nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm, Chu Bình bị nàng hộ trong người trước, cả người đã hoàn toàn sẽ không nói, hắn run rẩy, ngơ ngác nhìn không trùng, nhất thời lại là hoàn toàn sẽ không động. Cố Cửu Tư che chở Chu Diệp vọt tới tần Uyển chi trước mặt, đệ nhất sóng mưa tên kết thúc, lâm phần thành khai cửa thành, binh lính cầm binh khí lao tới, Cố Cửu Tư một người che ở Chu Diệp trước người, đối mặt xông tới binh mã, quát to một tiếng, lui ra. Nay hét lớn một tiếng trấn trụ lao tới người, nhưng mà cũng bất quá chính là khoảnh khắc thời gian chống trận lại vang lên binh lính lại nhằm phía tiến đến cố cửu tư canh giữ ở chu diệp trước người ngăn trở sở hữu nhằm phía bọn họ binh mã mà lúc này diệp thế an cũng lánh đệ nhất sóng thị vệ vào tới hộ ở chu diệp trước người quanh thân chém giết thanh thành một mảnh mà chu diệp lại cái gì đều đành phải vậy hắn một tay đem chu đẩy ngang khai quỳ gối tần luyện chi trước người cố cửu tư đem chu yên ổn kéo liền hộ ở phía sau tần luyện chi dưới thân tất cả đều là huyết nàng tái nhợt mặt cười nhìn chu diệp chu diệp nói không ra lời Hắn lại cấp lại sợ, tay run rẩy suy nghĩ đi chạm vào nàng, lại không biết như thế nào xuống tay, hắn hoảng loạn nhìn nàng, trong mắt đại viên đại viên lạc nước mắt. Hắn tựa hồ có nói cái gì tưởng nói, rồi lại nói không nên lời, chỉ có thể là A, A phát ra quá ngắn âm tiết. Tần uyển Chi nhìn hắn bộ dáng, lại là phá lệ thông dòng, nàng run rẩy nâng lên tay tới, cầm Chu Diệp tay. Đương tay nàng đụng tới hắn tay nháy mắt, Chu Diệp định trụ động tác, hắn ngơ ngác nhìn Tần uyển Chi, Tần uyển Chi mỉm cười mở ra. Khàn khàn lại gian nan nói, ta có phải hay không? Khó coi. Chu Diệp không nói chuyện, hắn nhìn nàng, nước mắt như mưa mà rơi. Cố cửu tư liều chết huy chém bất luận cái gì ý đồ tới gần bọn họ binh lính, máu tươi bắn tung tóe tại quanh thân, nhưng hắn chưa nói một câu làm Chu Diệp đứng lên nói, hắn chỉ là che ở hắn trước người, che chở hắn, bảo hắn, làm hắn an an ổn ổn, làm này cuối cùng một hồi cáo biệt. Tân huyền chi cảm thấy trước mắt bắt đầu đen, nàng nhẹ nhàng thở hồn hện, ngươi đừng khổ sở. đời này ta thật cao hứng, bọn họ tưởng lừa ngươi đi giữ trâu, ngươi sẽ chết, sẽ chết, ta sẽ không chu diệp rốt cuộc mở miệng, hắn run rẩy thanh, ta sẽ có biện pháp, thật, thật sự a, tân uyển chi gian nàn cười rộ lên, nàng buông ra hắn tay, hướng hắn vươn tay, chu diệp biết nàng ý tứ, hắn cong hạ thân, đem nàng ôm vào trong ngực, nàng xương cốt chặt đứt rất nhiều, hắn một chạm vào nàng, nàng liền đau, nhưng nàng quá tham luyến cái này ôm ấp, loạn thế chi sơ nàng cửa nát nhà tan một người độc thượng u châu nàng cho rằng chu gia đại công tử sẽ không nhận việc hôn nhân này sẽ không cưới nàng như vậy một bé gái mồ côi nhưng hắn lại nhận hắn còn cưới hắn thiệu tám người nâng cưới hỏi đàng hoàng đem nàng nâng vào chu phủ thành thân ngày đó buổi tối hắn khơi mào nàng khăn đoan, còn sẽ nói lắp cùng nàng nói ngươi ngươi đừng sợ ta ta sẽ đối với ngươi tốt đó là độc thuộc về hắn ấm áp cũng là độc thuộc về nàng quang nay chiếu sáng sáng nàng nhân sinh làm nàng cảm thấy nhân sinh sở hữu cực khổ đều không phải cực khổ mà là vì đổi lấy cả đời này cùng hắn trận này tương ngộ. nàng bắt lấy ngực hắn vào áo lẩm bẩm ra tiếng a diệp đừng cô phụ ta hảo hảo nàng trong miệng trào ra huyết tới hảo hảo tồn tại như ngươi mong muốn sống như nàng lúc ban đầu nhìn thấy cái kia sẽ khí phách hăng hái cùng nàng nói ta nguyện lấy cuộc đời này tâm huyết cầu thanh bình thịnh thế đến ba tánh an khang thanh niên như vậy trương dương nhiệt huyết sống làm hắn minh không ma này góc cạnh Vĩnh không lạnh này nhiệt huyết, vĩnh viễn trong lòng có một mảnh thiên địa, quang minh sán lạn, chiếu rọi tứ phương. Đây là nàng chu diệp, nàng lang quân. Nhưng những lời này nàng đều nói không nên lời, nàng mất sức lực, nhắm mắt lại, liền lại không có tiếng động. Tay nàng từ ngực hắn chạy xuống đi xuống, hắn một tay đem tay nàng đẻ ở chính mình trước ngực, hắn rung động thân mình, áp lực thấp khóc. Hắn làm như sợ chính mình tiếng khóc kinh tới rồi nàng, lại làm như không muốn thừa nhận này phân phân biệt, cho nên không muốn làm này bi thương lộ ra quanh thân binh hoang mã loạn quanh thân cửa thành mở rộng ra quanh thân mũi tên như mưa quanh thân trời sụp đất nước tựa hồ đều cùng bọn họ đã không có quan hệ chu cao lãng đầu tàu gương mẫu mang theo diệp thế an đám người xông vào phía trước diệp thế an đâu vào đấy chỉ huy đi theo tới đội ngũ phối hợp chu cao lãng dùng đâm thành trụ phá khai cửa thành chu cao lãng chính trực đau thương hết sức hắn không màng tất cả truy kích phía trước vấn nhất hét lớn ra tiếng vấn nhất ngươi đứng lại nay một tiếng quát chói thai phảng phất là bừng tỉnh chu diệp Hắn rung động lông mi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa thành nội truy kích vấn nhất mà đi Chu Cao Lãng. Hắn chậm rãi buông xuống tần luyện chi, cùng bên cạnh binh lính khàn khàn nói, hộ hảo nàng. Nói xong, hắn liền đột nhiên hướng tới cửa thành nội vọt đi vào. Cố Cửu Tư thấy theo sát mà thượng, Chu Diệp Phảng phất là chứa đầy sở hữu sức lực, một đường không quan tâm đi phía trước chạy như điên, giơ tay hoành đao cắt khai một sĩ binh nhất hầu, liền cướp đi đối phương mũi tên hộ, Theo sau một mặt đi phía trước truy, một mặt giơ tay cử mũi tên đối với vấn nhất liền phát tam tiễn vấn nhất nghiêng người tránh thoát chu diệp mũi tên bước chân chậm lại đó là lúc này cố cửu tư cũng bắt một người mũi tên hộ từ trên tường qua đi giơ tay dương cung một đường truy bắn vấn nhất cố cửu tư từ tường mái thượng đi vấn nhất ở trong đám người chạy như liên chu diệp theo sát ở phía sau chu cao lạng thấy bọn họ đuổi theo dứt khoát quay đầu lại đi sát thượng thành trì cố cửu tư đứng ở chỗ cao nhìn thoáng qua vấn nhất chạy trốn phương hướng hắn nháy mắt chết một phương hướng Vấn Nhất chạy tiến một cái ngõ nhỏ, mới vừa vọt vào đi, liền coi chừng Cửu tư đứng ở ngõ nhỏ, tay cầm trường kiếm, lẳng lặng nhìn hắn. Vấn Nhất quay đầu đi, liền thấy Chu Diệp chắn ở đầu hẻm. Chu Diệp tới gần Vấn Nhất, Vấn Nhất thở hồn hển, cười lui ra phía sau nói, hai vị đại nhân vật như thế hạ mình hàng quý đuổi giết ta như vậy một cái nho nhỏ thị vệ, này thật là tại hạ vinh hành A. Vừa mới dứt lời, cố kiểu tư liền trực tiếp xuất khẩu, một phen khóa trụ hắn hết hầu, trực tiếp ấn ở trên tường, lạnh lùng nói là lạc tử thương làm ngươi sát các nàng không phải vấn nhất liều mạng dãy dua chu diệp rút kiếm liền đem hắn ý đồ đánh lén một bàn tay đinh ở trên tường lạnh nhặt nói nói thật vấn nhất thở hổn hển không chịu nói chuyện chu diệp giơ tay lại gọt bỏ hắn đầu gối vấn nhất kêu thảm thiết ra tiếng tức khắc mất đi thừa trọng cố kiểu tư thủ sắn hắn ghét hầu không bỏ tiếp tục nói lạc tử thương làm ngươi giết bọn hắn là không nghĩ làm chu đại nhân đi dự châu đứng hay không vấn nhất còn không chịu nói cắn răng ra sức dãy dua chỉ là nói ngươi giết ta đi lạc tử thương không chịu làm chu đại nhân đi dự châu là bởi vì hắn hy vọng chu đại nhân tiến công đông đô sau đó cùng phạm ngọc đánh cái lưỡng bại câu thương cho nên lạc tử thương cùng lưu hành chi ước hảo có phải hay không không vấn nhất trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn nhưng mà hắn che giấu đến cực nhanh tiếp tục nói ngài vui đùa cái gì vậy còn không nói lời nói thật cố cửu tư bắt lấy vấn nhất đầu hướng tới trên tường va chạm đem hắn một phen ném xuống đất nâng kiếm chỉ hắn cho nên lạc tử thương tu hoàng hà rốt cuộc là cái gì mưu đồ mưu đồ vấn nhất cười rộ lên nhà ta đại nhân vì nước vì dân ngươi lại nói hắn có cái gì mưu đồ vừa mới dứt lời chu diệp liền một cái tát chịu qua đi theo sau bắt lấy tóc của hắn lạnh lùng nói hắn đôi hoàng hà động cái gì tay chân vấn nhất không nói lời nào hắn nhìn chằm chằm chu diệp hắn từ người nam nhân này trong ánh mắt minh bạch chính mình hôm nay là sẽ không có đường sống hắn nhìn chu diệp chầm rãi cười rộ lên đáng thương Chu Diệp không nói lời nào, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Nhất, Vân Nhất cười nói, "Ngươi phu nhân vì thiên hạ mất đi tính mạng, ngày sau ngồi ở Kim Bàn Thượng, sợ." Nói còn chưa dứt lời, Cố Cửu Tư liền từ Vân Nhất phía sau nhất kiếm xỏ xuyên qua qua đi. Vân Nhất xoay đầu, nhìn về phía Cố Cửu Tư, đang muốn mở miệng, Cố Cửu Tư lại quyết đoán cho đệ nhị kiếm. Chu Diệp dương mắt nhìn về phía Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư bình tĩnh giải thích, hắn hẳn là không biết. Ngươi sợ hắn nói ra tới. Chu Diệp cười rộ lên, Trong mắt mang theo trào phúng, ngươi sợ lời hắn nói, ta chịu không nổi. Cố Cửu Tư trầm mặc không nói, Chu Diệp lẳng lặng nhìn chăm chú hắn, ngươi cũng cảm thấy ta đáng thương. Chu đại ca, đừng gọi ta. Chu Diệp cúi đầu, xoay người sang chỗ khác, hắn đạp lên máu loãng, thẳng thắn eo lưng, đi nhanh đi phía trước. Cố Cửu Tư nói không nên lời lời nói, hắn chỉ có thể đi theo hắn phía sau, cái gì cũng chưa nói. Lúc này Chu Cao Lãng đã gỡ xuống lâm phần, Chu Diệp hỏi binh lính lập tức đi công sở tìm chu cao lãng công sở bên trong người nơi nơi đều là người cố cửu tư đi theo chu diệp đi vào đi mới đi tới cửa liền nghe thấy bên trong đều là tiếng khóc chu diệp bước chân dừng một chút hắn làm như không dám trở lên trước một bước nhưng mà một lát sau hắn rốt cuộc vẫn là quyết định đi ra phía trước hắn mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian nan mỗi một bước đều ly tiếng khóc càng gần chút chờ hắn đi vào công sở lúc sau liền thấy trên mặt đất nằm hai cổ thi thể chu cao lãng chính nằm sấp ở chu phu nhân trên người không hề dáng vẻ khóc giống bên cạnh người thấy Chu Diệp tiến vào, sôi nổi đều nhìn về phía hắn, trong tay hắn dẫn theo kiếm, ánh mắt dừng ở nằm ở một khắc sườn Tần Uyển Chi trên người, hắn lặng lặng nhìn Tần Uyển Chi, hít sâu một hơi sau, nhìn về phía bên cạnh khóc giống Chu Cao Lãng nói, phụ thân, trước trang quan đi. Chu Cao Lãng khóc lóc gật đầu, bên cạnh người đi tìm quan tài, mọi người nhìn Chu Cao Lãng cùng Chu Diệp thân thủ đưa bọn họ trang quan, Chu Cao Lãng khóc đến không thành bộ dáng chu diệp lại bày biện ra một loại ngoại ý muốn lạnh lùng hắn đem tần luyện chi bỏ vào quan tài hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào tần luyện chi đã lâu sau hắn nắm lấy tần luyện chi tay nhẹ nhàng hôn đi xuống ta sẽ vì ngươi báo thủ hắn khàn khàn ra tiếng hắn nhất định sẽ vì nàng báo thủ nói xong lúc sau hắn thân thủ đóng lại quan tài quan tài đắp lên trong nháy mắt kia chu diệp giương mắt nhìn về phía đối diện chu cao lãng chu cao lãng khóc đủ rồi hắn làm như một chút giàn mua qua đi hắn vây vây tay chu diệp đi qua đi đỡ lấy chu cao lãng chu cao lãng khàn khàn nói trang hảo linh đường mọi người đi trước nghỉ ngơi đi thế an cựu tư hắn gọi hai người một tiếng cố cựu tư cùng diệp thế an lập tức theo tiếng chu cao lãng thấp giọng nói các ngươi một người bố trí linh đường một người đi gặp bình nhi hai người hẳn là chu cao lãng cùng chu diệp liền đi xa chờ hai người biến mất đi diệp thế an mới nói ta bố trí linh đường ngươi đi xem nhị công tử đi cố cựu tư lên tiếng thần sắc làm như có chút trầm trọng, diệp thế an nhìn hắn một cái, theo sau nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, cuối cùng quyết định đều không phải chúng ta làm, chu đại nhân như thế nào nói, chúng ta như thế nào làm là được, nếu là hắn làm sai đâu, cố cửu tư nhí mày, diệp thế an đón nhận hắn ánh mắt, bình tĩnh nói, ngươi có thể không làm, cố cửu tư mí môi, cuối cùng là không nói gì, hắn cùng diệp thế an từ biệt, quay đầu đi chu nhà trại gian, chu bình từ trên thành lâu rơi xuống khi bị tần uyển chi che chở. Hơn nữa hắn vóc dáng lại tiểu, gân cốt mềm, rơi xuống sau, thế nhưng chỉ là chút chảy ra. Cố Cửu tư vào cửa khi, Chu nằm thẳng ở trên giường, hắn bất quá tuổi, lại giống một cái đại nhân giống nhau, ngơ ngẩn nhìn nóc giường. Cố Cửu tư đi đến hắn bên cạnh tới, ôn hòa nói, nhị công tử, ngài cảm giác như thế nào. Chu Bình không nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm nóc giường, không nói một lời. Cố Cửu tư nghĩ hắn là bị kinh hách, cũng không nhiều lời, tiến lên đi thế hắn cầm chăn, dịch góc chăn. Chu Bình ánh mắt dừng ở trên người hắn, đã lâu sau, hắn mới nói: Các nàng đều đã chết. Cố Cửu Tư động tác dừng một chút, Chu Bình nói chính là câu trần thuật. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại là cái gì đều minh bạch. Cố Cửu Tư nghĩ nghĩ, theo sau nói: Nhị công tử không cần lo lắng, ngày sau ngươi phụ huynh sẽ bảo hộ ngươi. Bọn họ sẽ chết sao? Chu Thanh bằng âm có chút phát run, Cố Cửu Tư dương mắt nhìn về phía Chu Bình, nghiêm túc nói: Sẽ không. Bọn họ sẽ cho mẫu thân tẩu tẩu báo thù sao? lời này làm cố cựu tư nhữ mày hắn châm trước một lát sau chậm rãi nói nhị công tử ngươi còn nhỏ nếu bọn họ đi báo thủ chu bình ngay sau đó hỏi ta có thể thượng chiến trường sao ngài muốn đi làm cái gì cố cựu tư nhìn chu bình rất là khó hiểu chu bình bắt lấy cố cựu tư tay háo, nghiêm túc mở miệng nói báo thủ cố cựu tư sửng sốt hắn nhìn chu bình trong nháy mắt kia hắn đột nhiên minh bạch đương thù hận liền một cái hải tử đều bao phủ không lấy huyết tẩy liền tuyệt không sẽ tiêu trừ 167-166 Chu gia quân đội ngừng ở lâm phần, cấp chu phu nhân cùng tần luyện chi thiết 7 ngày linh đường. Làm hạ quyết định ngày đó buổi tối, chu diệp liền bắt đầu cấp tần luyện chi các đêm, linh đường điểm thất tinh đèn. Trong truyền thuyết này chẳng có 7 cái bấc đèn hội đèn lồng chiếu sáng lên người chết hoàng tuyền đường xá, làm người chết có thể thấy rõ con đường phía trước rời đi. Cho nên chu diệp vẫn luôn không chịu ngủ, không ngủ không nghỉ thủ, liền sợ này chẳng đèn tắt. Cố kiểu tư không có khuyên can liền bồi hắn lâm phần ai ca thanh tiếng khóc đan chéo chu diệp quỳ gối linh đường trước thủ một chiếc đèn không nói một lời cố cửu tư cúi đầu thiêu tiền giấy đã lâu sau chu diệp chậm rãi nói kỳ thật ngươi đều là biết đến cố cửu tư đốt tiền giấy động tác hơi hơi một đốn hắn cúi đầu nhìn nhảy lên ngọn lửa hơn nửa ngày mới lên tiếng ân các nàng vì cái gì sẽ chết chu diệp rũ mắt chúng ta không phải đã đáp ứng đi dự trâu sao bởi vì lạc tử thương cũng không hy vọng các ngươi đi dự châu Cố Cựu tư thấp giọng nói, hắn chỉ là dùng một cái danh nghĩa, đem dự châu tiền tuyến binh lính điều đi, phương tiện lưu hành chi tấn công dự châu, rồi sau đó lại dùng chu phu nhân cùng tẩu tử chết chọc giận các ngươi, cho các ngươi tấn công đông đô. Lúc sau các ngươi ở đông đô cùng vốn nên ở tiền tuyến quân đội lưỡng bại câu thương, lạc tử thương lại ra tay. Hắn sợ cầu, là thiên hạ này, cho nên chu diệp lông mi run rẩy, ngươi làm cái gì đây? Cố Cựu tư nghe ra hắn trong lời nói không cam lòng, hắn mí môi, rốt cuộc nói Ta thử đã cứu tẩu tử, nhưng ngươi không có cứu ra. Chu Diệp Dương mắt xem hắn, ta có thể trách ngươi sao? Cố Kiều Tư nói không ra lời, hắn siết chặt quần áo, khàn khàn nói: Đại ca, các ngươi muốn làm cái gì? Ta ngăn không được. Ngươi làm Thẩm Minh mang đi tam vạn nhân mã, kỳ thật không phải đi Dương Châu. Gió thổi tiến vào, Chu Diệp quay đầu đi, giơ tay bảo vệ một trản ở trong gió loạn trạng thất tinh đèn, hắn túi đầu, chậm rãi nói: Ngươi là phỏng đoán, nếu Huyền Chi thật sự đã chết. Ta cùng phụ thân liền sẽ không đi dự châu, nhất định sẽ tấn công Đông đô, bởi vậy ngươi trước tiên điều chạy lấy người mã, là làm Thẩm Minh đi tiền tuyến, ngăn trở Lưu Hành Chi. Cố Cửu Tư cúi đầu, hắn hít sâu một hơi, đại ca, vì cái gì ngươi như thế thờ ơ? Chu Diệp nhìn về phía hắn, vì cái gì ngươi biết rõ Huyền Chi muốn chết, biết rõ ta đem cùng đường, ngươi lại còn có thể như thế bình tĩnh tính toán, như thế nào điều động trong tay binh mã, như thế nào ổn định đại cục? Bởi vì ta biết Cố Cửu Tư gian nan mở miệng, tẩu tử là vì mọi người hảo hảo tồn tại chết, ta không thể làm nàng bạch bạch đã chết. Lời này làm Chu Diệp không hề ngôn ngữ, hắn buông xuống đôi mắt, nhìn thủ hạ che chở, nhảy động ngọn đèn lên dầu. Hơn nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói, ngươi đi ra ngoài đi. Ta tưởng một người, dịu dàng chi đái một đái. Tân Huyền Chi Linh Đường Thiết lên ngày thứ ba, Thẩm Minh liền lãnh tam vạn quân đội chạy tới Dương Châu biên cảnh thượng. Hắn còn ở trên đường liền cho Liễu Ngọc Như tin tức, hắn tới rồi Dương Châu biên cảnh, Liễu Ngọc Như bên này cũng đã chuẩn bị tốt. Nàng tìm được rồi Dương Long Tư, Nương Dương Long Tư tay liên hệ thượng rất nhiều quá vãng Dương Châu con em quý tộc, Trần Tâm tiếp cận cơ phu nhân, cũng đã cùng cơ phu nhân trải chăn hảo liếu ngọc như cùng lạc tử thương cảm tình, Vương Bình Trương cũng cầm tiền khắp nơi chuẩn bị, mua được một số lớn người. Nàng nhận được thẩm mình tin tức đêm đó, liền đem Vương Bình Trương cùng Trần Tâm đều kêu lại đây, cùng hai người nói, U Châu đã phái tam vạn binh mã lại đây, tin tức nhất muộn ngày sau liền sẽ đến Dương Châu, chúng ta ngày mai sáng sớm động thủ. Rồi sau đó cầm tử thương con dấu, lập tức làm các thành mở đường, đem U Châu binh mã nên tiến vào chợ chúng ta bình loạn. Tam vạn! Vương Bình Trương rất là khiếp sợ, vì sao tới như vậy nhiều người? Dương Châu chỉ là đi ngang qua Liếu Ngọc Như lập tức giải thích nói, hắn chính yếu chính là muốn đi U Châu. Nghe được lời này, Vương Bình Trương bình tĩnh rất nhiều, hắn gật đầu nói, minh bạch! Mọi người chuẩn bị hết thảy, Vương Bình Trương đã chuẩn bị hảo tiêu minh thân quân, tiêu minh nhất đắc lực quân đội là đông doanh người vương bình trương mua được trong đó mấy cái tướng lánh lại ở phòng bếp tiểu nhị trung an bài bọn họ người vương bình trương nguyên là tưởng trực tiếp đem này đó binh lính ngọc chết lại bị liễu ngọc như ngăn lại chỉ là nói mông hán dược hiệu quả hào chút bọn họ hôn mê lúc sau tất cả đều bó lên là được vương bình trương ở liễu ngọc như khuyên can dưới từ bỏ cái này ý niệm rồi sau đó bọn họ ấn liễu ngọc như nói giả tạo một phen cây quạt nhỏ một khối ngọc bội này hai dạng đồ vật đều là lạc tử thương bên người chi vật liễu ngọc như trước kia gặp qua nàng đem này hai dạng đồ vật mô phỏng ra tới sau liền ở ngày thứ hai ôm hải tử đi trước lạc phủ nàng tới rồi lạc phủ cửa bằng phẳng hướng cửa vừa đứng lớn tiếng nói đi thông báo tiêu minh một tiếng nói liêu thị cửa hàng liễu ngọc như tiến đến cầu kiến liêu thị cửa hàng ở dương châu cũng coi như rất có phân lượng quan trọng nhất chính là tất cả mọi người biết lạc tử thương ở liễu thị cửa hàng cái kia thương đạo thượng đầu không ít tiền hạ nhân không dám chậm trễ chạy nhanh đi thông báo tiêu minh Tiêu Minh nghe nói liêu ngọc như tới, hắn ngây người một lát, theo sau vội nói, mong mời. Lúc trước vị này Liễu phu nhân ở Dương Châu Thu Lương, làm đến Dương Châu sau lại lương giới dung chuyển, chuyện này Tiêu Minh còn ký ức hãy còn mới mẻ. Húng chi sau lại lạc tử thương cùng liêu ngọc như quan hệ mật thiết, Tiêu Minh càng là không dám chậm trễ. Tiêu Minh là lạc tử thương sư đệ, so những người khác thân thiết hơn thượng vài phần, hắn thường xuyên có thể nhìn thấy lạc tử thương đặt ở trong thư phòng một phen ô che mưa. Tiêu Đem Dù chỉ là Dương Châu bến tàu tùy ý một phen dù, nhưng lạc tử thương lại chân trọng phóng. Tiêu Minh biết này Đem Dù không giống bình thường, liền cố ý đi hỏi thăm quá, mới biết là Liễu Ngọc Như cấp. Bởi vì tầng này quan hệ, hắn liền biết chính mình sư huynh đối vị này phu nhân trong lòng không giống bình thường cảm tình, hắn vội vội tới rồi đại đường, liền thấy Liễu Ngọc Như đã ngồi ở đại đường bên trong, nang ôm một cái hài tử, đang cúi đầu treo đùa hài tử, thần sắc thông dong ôn hòa, hoàn toàn không giống như là tới nói sự tình tiêu minh ở ngắn ngủi do dự sau cung kính hành lễ nói tiêu minh gặp qua Liễu phu nhân là a minh tới liêu ngọc như nghe được tiêu minh nói cười ngẩng đầu lên phảng phất là một cái ôn hòa trưởng giả giống nhau ôn nhu nói nhưng phương tiện tiến thêm một bước nói chuyện tiêu minh nhìn liễu ngọc như bộ dáng trong lòng có chút thấp thỏm liễu ngọc như này một loạt động tác quá mức với khách thường nhưng hắn vẫn là theo tiếng làm người tất cả đều đi xuống chờ tất cả mọi người đi rồi tiêu minh ngồi ở liễu ngọc như bên cạnh tòa thượng thật cẩn thận nói Liêu Phu Nhân hôm nay tiến đến, chính là có chuyện quan trọng. Liêu Ngọc Như bên ngoài kinh thương nhiều năm, rất nhiều người đều lấy nàng dòng họ làm tôn sưng. Mà Tiêu Minh cố chấp kêu Liêu Ngọc Như Liêu Phu Nhân, tự nhiên là có hắn tư tâm. Hắn trước sau vẫn là hy vọng lạc tử thương có thể có một cái ra. Như vậy, lạc tử thương hoặc là có thể qua đến càng hạnh phúc chút, đây cũng là hắn làm sư đệ, đối với hắn sư huynh mong ước. Liêu Ngọc Như tuy rằng là gả cho cô cửu tư, nhưng Tiêu Minh trong lòng cố cửu tư nếu là bọn họ địch nhân, sớm muộn gì là muốn chết, một cái muốn chết người thế tử, tự nhiên tương đương không có trợ phu. Vì thế từ lúc bắt đầu, Tiêu Minh liền đã đem Liếu Ngọc Như đương quả phụ đối đãi Liếu Ngọc Như cũng không rõ ràng thiếu niên này đủ loại tâm tư, ôm cố cẩm, thở dài nói, thật là có việc, chuyện này ta cũng không biết nói như thế nào. Ngươi sư huynh hắn ở đông đô đồ chuyện này, ngươi cũng nghe nói đi. Nghe nói, Tiêu Minh gật gật đầu, theo sau nói, này cùng Liếu Phu Nhân hôm nay tới có quan hệ ta liễu ngọc như mí môi làm như có chút xấu hổ ta vốn không nên nói này đó chính là ta cũng là không đúng phương pháp tử ta cùng ngươi sư huynh ở đông đô liễu ngọc như nói trên mặt mang theo vài phần đỏ bừng tiêu minh mở mịt nói a này một tiếng a xong lúc sau tiêu minh đột nhiên phản ứng lại đây theo sau không thể tưởng tượng nói ngươi ngươi cùng ta sư huynh đứa nhỏ này đó là hắn liễu ngọc như cúi đầu nhỏ giọng nói ta nguyên không nghĩ nói nhưng hắn cùng ta phu quân nháo thành như vậy Ta dù sao cũng phải có cái lập trường. Hơn nữa chuyện này cũng bị ta phu quân phát hiện, đông đô dối loạn, ta lưu vong ra tới, cũng không thể quay về, chỉ có thể tới Dương Châu. Liễu Ngọc Như nói, trong thanh âm mang theo vài phần ai thiết, hắn lúc trước cùng ta nói rồi, chờ ngày sau thiên hạ bình định, liền sẽ cưới ta, ta cũng không biết này làm hay không đến thật. Nhưng hôm nay ta đã cùng đường, hắn liền tính không cưới ta, cũng đến cấp hải tử một con đường sông A. Liễu Ngọc Như nói được tình ý chân thành, một mặt nói một mặt đỏ hốc mắt lại là thấp thấp khóc lên mỹ nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa liễu ngọc như đang chờ tiêu minh hỏi nàng phải tin vật nhưng tiêu minh ở ngơ ngác nhìn chằm chằm cố cẩm nửa ngày lúc sau vỗ tay một cái nói ta nói đứa nhỏ này đôi mắt như thế nào lớn lên giống như sư huynh liễu ngọc như cố cẩm lớn lên giống cố cửu tư mà cố cửu tư lại cùng giang hà lớn lên tương tự lạc tử thương tuy rằng địa phương khác lớn lên không giống giang hà nhưng đơn luận đôi mắt lại là một cái khuôn mẫu ấn ra tới tiêu minh đột nhiên có chút kích động lên Hán bội nói, chuyện này sư huynh có biết? Liễu Ngọc Như lắc đầu, ta, ta không cho hắn biết. Ta buồn tính toán liền như vậy tính, có thể đi cho tới bây giờ, cố cửu tư lại phát hiện, ai? Liễu Ngọc Như thở dài, Tiêu Minh gật đầu nói, ta hiểu, ta hiểu. Nói, hắn hướng cố cẩm trước mặt thấu thấu, hơi có chút cao hưng nói, ta có thể ôm một cái nàng sao? Là cái nữ hài nhi. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, cao hưng nói, này tính ngài nửa cái chất nữ nhi, ngài ôm một cái nàng, cũng là hẳn là. Tiêu Minh chạy nhanh vươn tay đi, bế lên cố cẩm. Tiêu Minh sinh đến tuấn lãng, vẫn là thiếu niên lang bộ dáng, cố cẩm quán tới thích đẹp người, lập tức ghê hê a a hướng về phía Tiêu Minh dối tay đi, Tiêu Minh bị nàng đậu cười, mặt mày đều là ý cười. Liễu Ngọc Như nhìn như vậy sinh động người, trong lòng nhất thời có chút không đành lòng, nhưng hôm nay hết thảy bố trí hảo, tên đã trên dây, cũng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, nàng sợ cùng Tiêu Minh ở chung, mỏi mệnh nói, nhiều ngày lên đường, ngài có không trước an bài cái phòng làm ta cùng cẩm nhi nghỉ tạm một chút. Tiêu Minh nghe được lời này mới nhớ tới, vội nói là ta không phải, ta đây liền cấp tẩu tử an bài. Nói, Tiêu Minh tiếp đón người lại đây, hắn nhanh chóng làm người quét tước lạc tử thương sân, sau đó lanh liêu ngọc như nói tẩu tử đi theo ta, sư minh đã hồi lâu không đã trở lại, trước quét tước hắn trong viện phòng cho khách cho ngài hắn một mặt nói, một mặt nhìn về phía liêu ngọc như, quan sát đến liêu ngọc như biểu tình, làm như nhắc nhở nói chờ an trí hảo ngài ta liền đem ngài đến Dương Châu tin tức đưa cho sư huynh. Liễu Ngọc Như nghe ra này lời nói trung thử, nếu nàng cùng lạc tử thương cũng không những việc này, Tiêu Minh cùng lạc tử thương một hồi tin, nàng liền sẽ để lộ nội tình. Nhưng Liễu Ngọc Như vốn cũng không tính toán cho hắn cái này thu tin thời gian, vì thế nàng cười nói, vậy ngươi đến cùng hắn nói, làm hắn sớm chút hồi Dương Châu tới, ta ở chỗ này chờ hắn. Nàng thân sắc bằng thẳng, không hề sợ hãi, trong mắt mang theo vài phần tưởng niệm tình lang ôn nhu. Tiêu Minh thấy nàng bộ dáng này liền yên tâm không ít hắn ôm cố cẩm một mặt trêu đùa cố cẩm một mặt cùng liễu ngọc như nói chuyện một ngày này phong cảnh cực hảo xuân về hoa nở liễu ngọc như đi ở dương châu đặc có lâm viên hành lang dài bên trong nghe thiếu niên mang theo vài phần vui mừng thanh âm tắm gội ánh mặt trời nhất thời lại có vài phần hoàng hốt nàng có chút kỳ quái với tiêu minh vui mừng không khỏi nói ngươi tựa hồ thực thích ga cẩm là nha tiêu minh quay đầu lại cười nói đây là sư huynh hải tử nha ngươi đối với ngươi sư huynh liễu ngọc như có chút nghi hoặc vì sao như vậy giữ gìn bởi vì ta mệnh là sư huynh cứu tiêu minh thanh âm có chút xa xưa hắn làm như nhớ tới cái gì quay đầu lại cùng liễu ngọc như nói nga tẩu tử ngươi đừng cảm thấy sư huynh ngày thường quá tinh kế người quá xấu hắn đối người một nhà đều thật tốt sư huynh hắn người này a tiêu minh cười rộ lên kỳ thật đặc biệt ôn nhu liễu ngọc như có chút hoảng hốt nàng nhịn không được nói ta cho rằng hắn nói nàng dừng lại thanh âm Mí môi, không có nói thêm gì nữa. Tiêu Minh cũng đã là hiểu biết, hắn ôn hòa nói, ngươi cho rằng, hắn âm ngoan độc các phải không. Kỳ thật không phải Tiêu Minh cười khổ, hắn tàn nhẫn, cũng bất quá là bởi vì thế gian này đối hắn ác hơn thôi. Nếu là có thể Tiêu Minh đưa Liễu Ngọc Như tới rồi trong viện, có chút bất đắc gì nói, ai không nghĩ sạch sẽ sống đâu. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, Tiêu Minh đưa nàng tới rồi cửa, cố cẩm ở trong lòng ngực hắn có chút mệt nhọc, hắn đem cố cẩm giao cho Liễu Ngọc Như, theo sau nói. Sư Minh cả đời quá đến không dễ dàng, ta là bồi không được hắn cả đời, ngài đã tới, cho hắn một cái ra, ta thật cao hứng. Lời này làm Liễu Ngọc Như có chút kinh ngạc, thấy nàng kinh ngạc, Tiêu Minh phóng ôn hòa ngữ điệu, ôn nhu nói, hắn là thật sự thích ngài, về sau sẽ đối ngài tốt. Cảm, cảm ơn. Liễu Ngọc Như cúi đầu, có chút tiếp không dưới lời nói. Tiêu Minh cho rằng nàng là mệt mỏi, liền khuyên nàng đi nghỉ ngơi, rồi sau đó liền cáo tử rời đi. Liễu Ngọc Như vừa vào lạc phủ. Trần Tầm liền đi tìm cơ phu nhân. Đã nhiều ngày từ Vương Bình Trương chuẩn bị, Liễu Ngọc như người phu cục dẫn tiến, hắn đã ở cơ phu nhân bên người có thể nói thượng nói mấy câu. Hắn biết rất nhiều về lạc tử thương ở đông đô tin tức, cơ phu nhân thập phần chú ý, cơ phu nhân đã biết Liễu Ngọc như tin tức, mà ngày gần đây Trần Tầm vào phòng, mới nói cho cơ phu nhân nói, Liễu Ngọc như hôm nay tới Dương Châu, mang theo cái hải tử, vào lạc phủ. Hải tử. Cơ phu nhân khiếp sợ ra tiếng tiêu minh như thế nào sẽ làm nàng tiến lạc phủ này trần tầm căng ra đầu mở miệng tại hạ nghe nói đứa nhỏ này có thể là nghe được lời này cơ phu nhân sắc mặt tức khắc cực kỳ khó coi nàng đã từng nhân mạo mỹ bị vương thiện tuyền phủng đến đám mây lại nhân tân cơ thiếp đi vào ngã vào bùn đất nàng hiện giờ hết thảy đều là lạc tử thương một tay phủng ra tới trong lòng nàng lạc tử thương liền như vương thiện tuyền giống nhau là nàng muốn tranh thủ đối tượng hiện giờ liễu ngọc như đột nhiên đi vào nơi này Làm cơ phu nhân lại đố lại giận, bên cạnh trần tầm thấy nàng bộ dáng, nhắc nhở nói, Liễu ngọc như là có phu quân, lần này lại đây, sợ là tính toán thường trú. Phu nhân, ngài không thể phóng túng như thế. Vậy ngươi cảm thấy muốn thế nào? Cơ phu nhân lập tức quay đầu lại, cả giận nói, ta chẳng lẽ còn có thể giết nàng không thành? Có gì không thể đâu. Trần tầm dương mắt nhìn cơ phu nhân, cơ phu nhân nghe được lời này, cả người ngơ ngẩn nhìn trần tầm, trần tầm thấp giọng nói, phu nhân việc cấp bách là đừng làm liễu ngọc như ở tại lạc phủ ngài hiện nay qua đi trước làm nàng dọn ra lạc phủ tốt nhất trụ đến ngài nơi này tới lúc sau lại phái sát thủ chân tấm giơ tay dùng tay ở trên cổ làm một cái cắt tư thế lại sát không mượn giết nàng cơ phu nhân có chút sợ hãi vạn nhất tử thương không mừng phu nhân còn có công tử lạc đại nhân không phải phân không rõ nặng nhẹ người so với lạc đại nhân trong lòng không mừng làm liễu phu nhân nếu ở tại lạc phủ trở thành lạc phu nhân không có khả năng Cơ phu nhân quyết đoán mở miệng, nàng nhớ tới phía trước ở vương phủ nhật tử, cắn chặn răng, lập tức nói, ấn ngươi nói làm, ta đây liền qua đi, nàng hiện nay vẫn là cố phu nhân, tới lạc phủ ở tính sao lại thế này. Nói, cơ phu nhân lập tức triệu tập nhân mã, lãnh nhân khí thế rào rạt hướng lạc phủ phóng đi. Nàng tới rồi lạc phủ cửa, lập tức nói, ta nghe nói cố phu nhân giá lâm lạc phủ, cố ý tới cửa cầu kiến. Người hầu nghe được lời này. Nhớ tới Tiêu Minh không cho phép bất luận cái gì quấy rầy Liễu Ngọc Như phân phó, nhíu mày nói, trong phủ cũng không, cố phu nhân. Ngươi còn tưởng gạt ta. Cơ phu nhân nghe được lời này, liền biết là Tiêu Minh che chở Liễu Ngọc Như, tức khắc trong cơn giận dữ, một phen đẩy ra thị vệ, lãnh người liền hướng nội viện hướng. Trần Tâm đi theo nàng bên cạnh, ôm đồn một cái nha hoàn, quát hỏi nói, Liễu phu nhân đang ở nơi nào? Đại nhân. Đại nhân trong viện. Nha hoàn run run rẩy rẩy, Trần Tâm quay đầu lại, Cùng cơ phu nhân nói, ở lạc đại nhân trong phòng. Thiện nhân. Lời này kích đến cơ phu nhân tức giận càng sâu, nàng trong lòng lại hoảng lại đố, lấy người vọt tới lạc tử thương trong viện, cả giận nói, Liễu Ngọc Như, ngươi đi ra cho ta. Liễu Ngọc Như chính hông cố cầm ngủ, nàng ngồi ở trong phòng, cũng không nói lời nào, nàng biết tiêu minh sẽ đến xử lý chuyện này. Cơ phu nhân thấy Liễu Ngọc Như không ra, quát một tiếng, tìm. Nói, cơ phu nhân thị vệ liền hướng trong phòng đi lúc này tiêu minh thanh âm từ ngoại viện truyền đến quách cơ phu nhân nghe được tiêu minh thanh âm cơ phu nhân cứng đờ nàng vẫn là có chút sợ tiêu minh cứ việc tiêu minh chỉ có mười chín tuổi lại là cùng lạc tử thương nhất mạch tương truyền quyết đoán tàn nhẫn nàng gian nan quay đầu đi tiêu minh lam bảo kim quan đôi tay lung ở ống tay háo chi gian lạnh lùng nhìn cơ phu nhân nói lãnh nhiều người như vậy xâm nhập lạc phủ cơ phu nhân có việc gì sao a cơ phu nhân không dám nói lời nào trần tâm tiến lên một bước cung kính nói phu nhân nghe nói cô thiếu phu nhân hôm nay tới dương châu làm khách nghĩ lạc phủ không có thích hợp nữ quyến nghỉ ngơi địa phương đặt tới đón cô thiếu phu nhân đi vương phủ chiêu đãi vương phủ tiêu minh ngữ điệu trung mang theo trào phúng hắn đem trần tầm trên dưới đánh giá làm như có điểm ấn tượng cười nhạo nói an nữ nhân cơm đồ nhu nhược và miệng vừa mới dứt lời tiêu minh bên cạnh thị vệ xông lên liền một cái tắt chịu ở trần tầm trên mặt trần tầm bị đánh nghiêng trên mặt đất Cơ phu nhân kêu sợ hãi một tiếng, cả giận nói, tiêu minh ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Tiêu minh tiến lên một bước, cơ phu nhân mong rằng nhận rõ chính mình thân phận, lạc phủ khách nhân đó là lạc phủ khách nhân, không tới phiên ngươi tới quảng. Tiêu minh cơ phu nhân bị hoàn toàn chọc giận, nàng cắn răng nói, nàng Liễu ngọc như tính thứ gì, ngươi phải vì nàng cùng ta đối nghịch. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, là tiểu công tử quan trọng, vẫn là Liễu ngọc như quan trọng. Nghe được uy hiếp, tiêu minh cười. Tiểu công tử cố nhiên quan trọng, nhưng phu nhân mãi ta lạc ra tương lai đại phu nhân, cơ phu nhân mong rằng thành tỉnh một chút, không cần tìm phiền toái sự mới hảo. Lời này đem cơ phu nhân nói ngốc, cơ phu nhân ngơ ngác nhìn tiêu minh, một lát sau, nàng kêu sợ hãi ra tiếng, lạc tử thương điên rồi. Nàng là cố cửu tư phu nhân. Nàng tới Dương Châu tiêu minh phóng thấp thanh âm, liền không phải cố cửu tư phu nhân, mong rằng cơ phu nhân nói cẩn thận. Người lừa ai đâu ngươi? Cơ phu nhân thở hồn hện chỉ vào nội viện nói, ai không biết nàng hiện nay vẫn là cố cửu tư phu nhân, chính mình có nam nhân còn tới bên ngoài tìm nam, cơ phu nhân, tiêu minh để cao thanh âm, đánh gãy cơ phu nhân nói, cơ phu nhân chảo phúng cười khai, như thế nào, làm được ra tới còn không cho ta nói, ta lại cứ liền phải nói, chiêu này ông dẫn điệp, nói còn chưa dứt lời, tiêu minh một cái tắt liền chịu qua đi, cơ phu nhân bị hắn đánh đến một cái lảo đảo, bên cạnh thị nữ tiến lên đây đỡ lấy cơ phu nhân, vợ nói, phu nhân. Tiêu Minh làm như ghét bỏ giống nhau lắc lắc tay, lạnh lùng nhìn cơ phu nhân nói, đừng đương hai ngày phu nhân liền đã quên bản thân thân phận, nếu là không có tiểu công tử, ngươi cho rằng ngươi tính cái thứ gì. Vũ cơ xuất thân ti tiện kỹ tử, còn mơ ước ta sư huynh. Cũng không chiếu chăm sóc bản thân bộ dáng, ta sư huynh người cũng là ngươi tùy tiện nói được. Cơ phu nhân bị tiêu Minh hoàn toàn đánh ông, tiêu Minh quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh trần tầm, chào phung nói, như thế nào, còn không đem phu nhân đỡ đi xuống. Một hai phải ta nháo đến càng khó xem mới là. Nghe được lời này, Trần Tâm vội tiến lên tới, thấp giọng nói, phu nhân, đi thôi. Cơ phu nhân bụng mặt, trong mắt xúc nước mắt, Trần Tâm lộ ra không đành lòng tư thái, nhỏ giọng nói, phu nhân, nhân ra một lòng che chở, chúng ta đi thôi. Cơ phu nhân không nói lời nào, nàng một phen đẩy ra quanh thân thị nữ, túi đầu xông ra ngoài. Trần Tâm vội vàng đi theo, chờ lên xe ngựa sau, Trần Tâm mới vừa vào xe ngựa, cơ phu nhân liền một cái tắt chịu qua đi. Lại khóc lại nhau nói, đều là ngươi, đều là ngươi để cho ta tới. Hiện giờ tất cả mọi người nhìn thấy hắn đánh ta, ta ngày sau tại đây Dương Châu như thế nào đãi đi xuống. Hắn làm sao dám đánh ta, như thế nào có thể đánh ta. Hắn đánh ta, đó là đánh tiểu công tử mặt, bọn họ sẽ không sợ tiểu công tử ngày sau trả thù sao. Chân tấm ăn này một cái tát, tức giận trong lòng, nhưng hắn nhớ rõ mục đích của chính mình, chỉ có thể là thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, phu nhân cảm thấy. Bọn họ là tính toán làm tiểu công tử có ngày sau sao. Cơ phu nhân cứng lại rồi động tác, nàng trong lòng hoảng loạn lên, ngẩng đầu nhìn Trần Tâm nói, Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Phu nhân nghiêm túc suy nghĩ một chút Trần Tâm nghiêm túc nói, Lạc tử thương muốn tiểu công tử, bất quá là bởi vì hắn nhất thời vô pháp hoàn toàn đem khống dương châu, có rất nhiều người vẫn là vương đại nhân cũ bộ, hắn yêu cầu dùng tiểu công tử chấn an những người này. Chờ Lạc tử thương ở đông đô đồ đứng vững góc chân, đến lúc đó hắn quyền đại thế đại, ngươi cho rằng hắn còn cần tiểu công tử sao dĩ vang phu nhân còn có thể niệm tưởng lạc tử thương đối ngài có vài phần tình nghĩa ngài cùng hắn cả ngày làm nên hợp nhưng hôm nay liễu ngọc như tới xem tiêu minh thái độ ngài cũng minh bạch lạc tử thương trong lòng là hướng về ai liễu ngọc như hiện giờ đã có cái nữ nhi vẫn là ở cố cựu tư ở dưới tình huống ngày sau lạc tử thương nếu là thật sự cùng liễu ngọc như thành thân có một cái nhi tử không phải chuyện sớm hay muộn sao chờ lạc tử thương có con nối dõi ngài cho rằng Hắn còn cam tâm đương tiểu công tử phụ tá. Cơ phu nhân bị trần tầm càng nói càng hoảng, nàng bắt lấy trần tầm, nôn nóng nói, ta đây làm sao bây giờ. Cơ phu nhân nhìn trần tầm, hắn hiện giờ bên người có mặt khác nữ nhân, tiêu minh như vậy che chở nàng, ta bắt được không có cách nào, ta, ta. Phu nhân trần tầm giơ tay, đặt ở cơ phu nhân trên tay, nghiêm túc nói, ngài không phải nhất định phải dựa vào lạc tử thương. Trần phu nhân sửng sốt, nàng ngơ ngác nhìn trần tầm, trần tầm sinh đến tuấn tú. Một đôi thanh tuấn mắt thấy cơ phu nhân, ôn nhu nói, nếu phu nhân nguyện ý, trần tâm nguyện vi phu nhân hiệu khuyển mã chi lao. Ý của ngươi là, cơ phu nhân có chút không dám ra tiếng, trần tâm ở trên tay nàng dùng lực, kiên định nói, liễu ngọc như đến Dương Châu tin tức, tiêu minh đêm nay hẳn là đã chuyển cho lạc tử thương, chúng ta ở lạc tử thương trở về phía trước, mau chóng tiếp quản Dương Châu. Không được. Cơ phu nhân sợ hai nói, tiêu minh hiện giờ trên tay có binh có quyền mọi người đều nghe hắn. Ai nói mọi người đều nghe hắn. Trần tâm cười rộ lên, phía trước chỉ là lạc tử thương ngăn cách ngài cùng những người khác liên hệ, phu nhân phải biết rằng, này Dương Châu có rất rất nhiều người, đều vẫn là vương gia cũ bộ, đều cũng không phải chân chính nguyện trung thành lạc tử thương. Chỉ cần phu nhân ra lệnh một tiếng, những người này liền lập tức sẽ phản chiến cùng phu nhân, phu nhân có biết vương Bình Trương? Này tự nhiên là biết đến. Vương Bình Trương là tiêu minh thủ hạ đắc lực người, cơ phu nhân liền tính lại mặc kệ sự, cũng biết vương Bình Trương là ai, trần tâm đệ thấp thanh, vương Bình Trương đó là vương gia cũ bộ. Cơ phu nhân trận to mắt, nhưng một lát sau, nàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nếu vương bình trương đều là vương gia cũ bộ, kia chứng minh, nàng ở Dương Châu, vẫn là có mặt khác dựa vào. Ý thức được điểm này, cơ phu nhân tâm tư lung lay lên, nàng do dự một lát, quay đầu nhìn về phía trần tầm, ngươi. Ngươi vì sao đối ta như vậy hảo? Lời này ra ngoài trần tầm ngoài ý liệu, nhưng hắn thực mau điều chỉnh trạng thái, ôn nu nói, tại hạ trước sau là phu nhân người Trần tâm ý ở biểu trung, nhưng mà cơ phu nhân lại ở nghe được lời này sau, lộ ra kinh ngạc thần sắc, sau một hồi, nàng hơi có chút ấy này nói, là ta chỉ độn, không có thể quý trọng trước mắt người. Nghe được cơ phu nhân này tự cho là đúng lý giải, Trần tâm cái chán gân xanh nhảy nhảy, nhưng hắn không dám ở lúc này nhắc nhở cơ phu nhân, liền thuận nước đẩy thuyền nói, phu nhân muốn động thủ nói, liền đến mau chút. Nếu là lạc tử thương nhận được tin, khó bảo toàn hắn sẽ không hồi dương châu tới đến lúc đó chúng ta lại động hữu quạng liền khó khăn hiện giờ chúng ta trước động hữu quạng sau đó cấp lạc tử thương thiết hạ thiên la địa võng chỉ cần hắn một hồi tới chúng ta lập tức đem hắn bát đến lúc đó tại hạ cùng phu nhân cùng nhau hảo hảo đem tiểu công tử nuôi nấng lớn lên chờ tương lai công tử chấp trưởng dương châu tại hạ cũng sẽ vì công tử vượt lửa qua sông giúp công tử nhất thống thiên hạ trần tầm cơ phu nhân nhìn trần tầm hứa hẹn nàng nắm lấy trần tầm tay tình ý chân thành nói ngươi yên tâm ta sẽ không cô phụ ngươi Vì phu nhân làm việc Trần Tâm nhịn xuống tránh thoát xúc động, mạnh mẽ sắm vai một cái si tâm nhân đạo, Trần Tâm trăm tư mà bất hối. Hai người ở trong xe ngựa đem đại sự định ra, chờ tới rồi vương phủ lúc sau, Trần Tâm liền vội vàng đi tìm sớm đã chuẩn bị tốt vương bình chương nói, cơ phu nhân bên này thành, chuẩn bị động thủ đi. Vương bình chương ứng thanh, Trần Tâm liền tiếp theo cơ phu nhân danh nghĩa, bắt đầu suốt ruột vương ra cũ bộ. Mọi người ở vội thời điểm, tiêu minh mới vừa cấp lạc tử thương viết tin, sau đó đi trong viện đậu cố cẩm nàng gọi là gì tiêu minh lay động chống bỏi đua với nằm trên mặt đất cố cẩm không chút để ý dò hỏi liễu ngọc như cẩm nhi liễu ngọc như trở về thanh nàng lẳng lặng nhìn chăm chú vào này hoàng hôn hạ thiếu niên có chút vô pháp lý giải người này cùng lạc tử thương giống nhau bọn họ làm khởi sự tới đều là làm người sợ hãi ngoan tuyệt mạng người ở bọn họ trong lòng tự hồ không đáng một đồng vì kết quả không chết tay đoạn nhưng mà khi bọn hắn rời xa những cái đó quyền thế khói thuốc súng chiến trường Bọn họ lại cực kỳ giống một người bình thường. Sẽ cười xe náo sẽ nghĩ phải có một cái da sẽ dùng hết sở hữu sức lực bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người, thậm chí còn dưới ánh mặt trời phe phải chống bỏi khi, còn sẽ có như vậy vài phần ngây thơ đang yêu. liễu Ngọc Như không rõ vì cái gì nhiều như vậy mâu thuẫn điểm tụ tập kết với một người trên người, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, tiêu minh phát hiện nàng đang xem hắn, quay đầu tới, có chút nghi hoặc nói, tẩu tử đang xem cái gì. Người liễu Ngọc Như mím môi. Có chút tiểu tâm nói, ngươi cùng ta suy nghĩ, tựa hồ có như vậy chút, không lớn giống nhau. Ân. Tiêu Minh nhìn cố cẩm, không chút để ý nói, có cái gì không giống nhau đâu. Liễu Ngọc Như nhất thời không biết như thế nào miêu tả, nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, ngươi cùng tử thương rất giống. Giống ở nơi nào? Tiêu Minh nghe được lời này, có chút cao hứng, hắn ngẩng đầu lên, hơi có chút kích động nói, mau, cùng ta nói nói. Đều không giống bên ngoài nghe đồn, cũng không giống người khác trong mắt người liễu ngọc như cúi đầu cấp cố cẩm chuyển tiểu trong trong nói ta sơ mới gặp tử thương thời điểm nguyên tưởng rằng hắn là cái trong lòng cái gì đều không có ngoan độc lại tàn nhẫn người nhưng sau lại ta phát hiện kỳ thật cũng không phải hắn sẽ cảm nhớ mười mấy năm trước một khối điểm tâm vì thế với nguy nan là lúc cũng sẽ nỗ lực báo đáp này phân ân tình ta cho rằng liễu ngọc như tiểu tâm nói các ngươi này đó thân cư địa vị cao có thể tàn nhẫn đến hạ tâm làm việc như người hẳn là bạc tình quảng nghĩa không biết nhân gian cảm tình Tiêu Minh cười rộ lên, cũng không có nửa phần không vui, hắn rửa vào cây của thượng, trong tay cầm cái chống bỏi, nhìn phương xa hy vọng, ôn hòa nói, ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy. Liễu Ngọc như không nói chuyện, nàng lẳng lặng nghe. Tiêu Minh có lẽ là bởi vì nên thiếu, lại có lẽ bị lạc tử thương hộ đến quá hảo, không có nửa điểm làm người không vui tàn nhẫn tà chi khí, khí chất sơ lãng, lệnh người khó có thể sinh ra ác cảm. Trong tay hắn chống bỏi ở phong thổi quét hạ theo dưới hiên trung gió cùng nhau sinh ra có tiết tấu tiếng vang. Hắn nhìn không chung, chậm rãi nói, tẩu tử, kỳ thật chỉ cần là người, sống ở trên thế giới này, liền có hắn cảm tình. Đều sẽ có để ý, đều sẽ có ái, đều sẽ có hận. Chỉ là chúng ta như thế nào xử lý này một phần cảm tình, đều sở khác nhau. Nhưng vì cái gì có khác nhau đâu. Đó là bởi vì chúng ta từ ánh mắt đầu tiên trận mắt nhìn đến thế giới này, thế giới cho chúng ta liền bất đồng. Tẩu tử là cái tàn nhẫn đến xuống dưới người, năm đó ưu châu trinh chiến, binh lương không đủ. Ngươi vì U Châu nưu tính, liền đến Thanh Châu Thương Châu Dương Châu Tam Châu Thu Lương, khiến Lương giới lên ào ảo, ảo, Thanh Châu Thương Châu khoảng cách U Châu gần, đại bộ phận lưu dân đều chạy tới U Châu, từ đây U Châu binh nhiều lương nhiều, nhưng Dương Châu liền không giống nhau, Dương Châu đường xá xa xôi, đi ở trên đường liền sợ chết đói. Cũng may Dương Châu giàu có và đông đúc, sứ huynh mạnh mẽ từ phú thương trong tay trinh lương cứu tế, mới ngăn trở ngàn vạn ba tánh vô tội chịu khổ. Lúc ấy, Tổ tử trong lòng không có số sao. Tàu tử có tiêu minh quay đầu, nhìn về phía Liêu Ngọc Như, cho nên thu lương thời điểm, ngài chính là tính, lương thực thu chi số, đều ở các châu quan phủ thừa nhận trong phạm vi. Đây là người ác, cũng là người thiện. Người ác ở vì chính mình lập trường, không tiếp ra như thế thủ đoạn quay nhiều ba cánh, lại thiện ở trước sau cho bọn hắn để lại một con đường sống, cũng không đem người bước đến tuyệt cảnh. Đây là người thiện ác, nhưng người thiện ác như thế nào tới đâu? Đơn giản chính là người ngay từ đầu nhận thức thế giới này thời điểm. Có người đối với ngươi hảo, có người đối với ngươi không tốt, cuối cùng ngươi tại đây hảo cùng không hảo chi gian, sờ soạn ra một cái lộ tới. Ngươi thanh tỉnh lại bình tĩnh, có chính mình điểm mấu chốt, lại cũng không phải hoàn toàn sạch sẽ. Sẽ không tùy ý cho chính mình gia tăng trách nhiệm, cũng không sẽ vọng tạo sắc nhiệt. Cố Cửu tư cũng là như thế, hắn vì cái gì một đường đi tới, như thế sạch sẽ thông thuận. Ngươi xem hắn niên đấu khi, cha mẹ ân ái, cứu cứu thân cư địa vị cao, chưa từng biết nửa điểm khó khăn sau lại tuy rằng gặp nạn lại có người cùng nhà hắn người làm bạn tương tùy trên đời này nửa điểm dơ bẩn hắn đều chưa từng đụng vào chẳng sợ hắn ra đạo xa suốt nhưng hắn tâm là mãn hắn vĩnh viễn tựa ánh sáng mặt trời chiếu dọi tứ phương đây là bởi vì hắn nơi chỗ vĩnh viễn sáng ngời nhưng ta nhưng sư huynh không giống nhau chúng ta từ sinh ra bắt đầu nơi nhìn đến toàn vì tuyệt vọng chúng ta rất ít tiếp xúc thế giới này thiện ý lại như thế nào sẽ như cố cựu tư giống nhau thương hại chúng sinh liễu ngọc như nhìn tiêu minh Nhất thời vô pháp ngôn ngữ, có một loại chua xót ở trong lòng nàng lan tràn, nàng nhìn như vậy tốt đẹp thiếu niên, nhìn không được nói, nếu, ở ngươi cùng tử thương tiểu một chút thời điểm, có người đối với các ngươi thực hảo, giáo hội các ngươi cùng thế giới này ở chung, các ngươi có phải hay không liền sẽ không? Sẽ không sống thành hôm nay cái dạng này. Tiêu Minh tiếp nhận lời nói, hắn thật sự quá mức thông tuệ. Hắn nói xong, có chút tiếc nối nói, chính là, cũng không có nếu A ta cùng sư huynh đều đã trưởng thành. Chúng ta rất khó lại thay đổi đối thế giới này cái nhìn, chúng ta cũng thói quen nghi kỵ cùng lạnh nhạt, không đổi được. Bất quá, tẩu tử ngươi đừng sợ tiêu minh cười cười, chúng ta đối người một nhà thực tốt. Vậy ngươi vì cái gì không đoán kỵ ta đâu? liễu Ngọc như nghi hoặc mở miệng, tiêu minh sửng sốt một lát, theo sau cười ha hả, ta sư huynh thích ngươi, hắn tốt như vậy người ngươi như thế nào sẽ không thích đâu. Nói, tiêu minh chống cảm ngươi không biết đi, ngươi đưa sư huynh kia đem rủ, hắn vẫn luôn đặt ở trong phòng. Cùng ta viết tin, cũng để ra tên của ngươi rất nhiều lần. Hắn không đem ngươi để ở trong lòng, chỗ nào sẽ nói nhiều như vậy. Tuy rằng hắn không cùng ta nói rồi cùng chuyện của ngươi nhi, nhưng ta biết hắn người này đi, vốn là buồn thật sự. Tẩu tử Tiêu Minh cười tủm tìm nói, ngươi cùng ta nói nói ngươi cùng chuyện của hắn nhi đi. liễu Ngọc Như nghe được lời này, túi đầu, làm như có chút ngượng ngùng nói, cũng không có gì để nói. Xem ra là hắn là dùng sức mạnh. Tiêu Minh Cao Hưng nói, Tẩu tử ban đầu có phải hay không không muốn. Hán. Hán cũng không có. Liễu Ngọc như lấp bắp, phảng phất là đối cái này để tài quẫn bách cực kỳ. Tiêu Minh cho rằng nàng thẹn thùng, vây vây tay nói, thôi thôi, ta không hỏi, ta đi hỏi sư huynh đi. Hán quan tới đâu ta, ta nhiều triền triền hắn, hắn liền sẽ nói. Nói, bên ngoài một cái người hầu vội vàng đi đến, kia người hầu phúc ở Tiêu Minh bên hai, thấp giọng nói vài câu cái gì, Tiêu Minh cười nhạo ra tiếng, rất là khinh thường nói. Nàng đầu gốc rốt cuộc thanh tỉnh chút. Tẩu tử Tiêu Minh quay đầu xem nàng, "Ta còn có chút chuyện này, cơm chiều ngài ăn trước, ngày mai ta lại bồi ngài ăn cơm." Liễu Ngọc Như gật gật đầu, Tiêu Minh ôm ôm Cố Cẩm, Cao Hưng nói, "Tiểu Cẩm Nhi, thúc phụ đi xử lý điểm chuyện này, trở về lại bồi ngươi chơi, Cẩm Nhi nếu muốn thúc phụ có biết hay không?" Cố Cẩm khanh khách rỗi tay chào hắn, Tiêu Minh cao hứng hôn hôn Cố Cẩm, lúc này mới cáo tử rời đi. Hắn đem hắn mua cấp Cố Cẩm chống bỏi đặt ở một bên, liễu ngọc như nhìn cố cẩm trên mặt đất dôi tay đi bắt chống đòi nàng túi đầu không nói đã lâu sau nàng túi đầu cấp đối diện trên bàn cái ly rót một ly trà. tiêu minh đi rồi không bao lâu một cái hạ nhân liền cho nàng tặng một phần điểm tâm đi lên liễu ngọc như cầm lấy điểm tâm thấy điểm tâm phía dưới đè nặng tờ giấy là trần tầm chữ viết khai cụ liễu ngọc như nắm điểm tâm tay khẽ run lên hồi lâu lúc sau rốt cuộc là không nói một lời nàng dôi tay bế lên cố cẩm cầm bên cạnh chống đòi đứng dậy hướng viện ngoại đi ra ngoài trần tâm đã an bài người tốt tiếp ứng nàng cũng đến đi rồi cơ phu nhân lấy tiểu công tử chi danh hẹn tiêu minh dự tiệc nói là phải đối hôm nay việc biểu đạt xin lỗi mà ở khai yến phía trước cơ phu nhân liền ở trần tầm cùng vương bình trương hiệp trợ hạng nhất nhất tiếp kiến rồi vương gia người xưa mà qua đi dương châu quý tộc thanh niên con cháu cũng lấy vương gia cũ bộ tên tuổi trà trộn vào tới gặp mặt cơ phu nhân theo sau bọn họ liền bố trí đi xuống chuẩn bị tốt giám sát kế hoạch tiêu minh từ trước đến nay không quá để mắt cơ phu nhân nàng thỉnh hắn dự tiệc hắn tưởng cơ phu nhân tỉnh táo lại biết muốn hòa hoãn quan hệ xem ở vương tiểu công tử trên mặt này phân tình cảm hắn vẫn là phải cho cơ phu nhân vì thế hắn liền lãnh người đi vương phủ nhưng mới vừa rồi bước vào vương phủ hắn liền cảm thấy không khí không đúng nhiều năm ám sát tranh đoạt bồi dưỡng ra tới nhảy bén độ làm tiêu minh cơ hồ là trong khoảnh khắc liền biết đã xảy ra cái gì hắn quát to một tiếng lui Nhưng mà cũng chính là kêu một lát vũ tiễn bắn ra, tiêu minh bắt lấy trước người người ngăn trở vũ tiễn, theo sau lập tức phân phó nói, đi đông doanh điều binh 2000, lập tức tới lạc phủ. Nói xong lúc sau, hắn vừa đánh vừa lui, đã tới rồi cạnh cửa, hắn giờ khắc này cũng ý thức được liếu ngọc như không thích hợp, sớm tới tìm, buổi tối cơ phu nhân liền ra loại này hôn chiêu, liếu ngọc như tới cũng quá xảo. Nhưng là nghĩ cô cẩm cùng lạc tử thương tương tự đôi mắt, nghĩ lạc tử thương đối liếu ngọc như tình nghĩa cùng với hôm nay hắn thử nói muốn báo cáo lạc tử thương khi liêu ngọc như không hề sợ hai thần thái cùng hắn qua đi được đến tư liệu viết rõ liêu ngọc như đối danh tiết coi trọng hắn nhất thời lại vô pháp xác định hắn chỉ có thể cắn chặt răng bình tĩnh nói phái người đi là phủ trông giữ hảo liêu phu nhân nhưng mà giờ phút này hắn kỳ thật sớm đã không rảnh bận tâm nhiều như vậy đây là một hồi chuẩn bị quá mức với sung túc cắm sát hắn sở hữu rời khỏi lộ tuyến đều bị phá hỏng sát thủ dầm dạp đem hắn vây quanh hắn bung tha đạn tín hiệu sau Viện binh cũng thật lâu không đến. Tiêu Minh trong lòng biết Dương Châu trong thành gia nội quỷ, hắn nhất nhất bài tính rốt cuộc là ai, nhưng bên người người càng ngày càng ít, hắn dần dần ý thức được, lúc này đây hắn khả năng thật sự muốn chết ở chỗ này. Thị vệ che chở hắn một đường hướng ngoài thành phóng đi, mà lúc này, hắn thân quân đông doanh bên trong, Sở Hữu binh lính sớm đã ngã trên mặt đất, mơ màng ngủ. Vương Bình Trương mua được tướng lính lập tức đi đem đông doanh người đều trói lại, mà Tiêu Minh một đường chém giết ra bên ngoài phóng đi, hắn hiện giờ đã không có mặt khác niệm tưởng. Hắn biết Dương Châu chính mình là ra không được, nhưng là hắn đến cấp lạc tử thương báo cái tin. Vô luận như thế nào, hắn đến nói cho lạc tử thương, Dương Châu không được, làm lạc tử thương không cần trở về. Hắn ôm cái này ý niệm, một đường chém giết suy nghĩ muốn lao ra ngõ nhỏ, trong thành còn có bọn họ ám cọc, hắn còn có thể đem tin tức truyền ra đi. Nhưng mà ám sát người quá nhiều quá mật, hắn bên người thị vệ không có, trên người hắn cũng chúng đao kiếm, hắn từng bước một gian nan đi ra ngoài, lúc này sát thủ tựa hồ là thương hại. Rốt cuộc tàng ra, tất cả đều đứng ở hắn bên người, lẳng lặng nhìn hắn. Tiêu Minh dùng kiếm trông chính mình đi phía trước, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, lại đi vài bước, làm ám cọc thấy, làm ám cọc nói cho lạc tử thương, không cần đã trở lại. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn phía sau chợt truyền đến một tiếng hô to, Tiêu Minh. Tiêu Minh nghe thấy này một tiếng kêu, quay đầu tới, liền thấy Trần Tầm đứng ở trường hẻm cuối, hắn lặng lặng nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, năm đó ở Dương Châu tạo hạ trồng chất sát như khi Có thể tưởng tượng quá có hôm nay. Hôm nay. Nghe được lời này, tiêu minh tỉnh táo lại, hắn nhìn thoáng qua con đường phía trước, cũng ý thức được chính mình đi không ra đi, hắn dùng cuối cùng một chút sức lực ngồi dậy khu, cười nói, tất nhiên là nghĩ tới. Có từng hối hận. Chân tâm siết chặt kiếm, hắn nhìn tiêu minh, nhìn cái này 19 tuổi thanh niên, trong nháy mắt kia hắn trong đầu hiện lên Dương Văn Sương, hiện lên hắn rất nhiều bạn tốt, hiện lên đã từng phong lưu phồn thịnh, làm hắn say rượu đường ca Dương Châu. Hắn kỳ vọng từ tiêu minh trong mắt nhìn đến một tia xin lỗi, nhưng mà tiêu minh lại là cười ha hả, hối hận. Hắn cười cúi đầu, này không muốn chính là ta tiêu minh quy tốt sao. Ngươi chẳng lẽ là còn tưởng rằng, ta sẽ nghĩ, ta có một ngày có thể an an ổn ổn đến lão Nói, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trần tầm, cũng chính là trong nháy mắt kia, vạn tiện tề phát, mũi tên sỏ xuyên qua tiêu minh thân hình, thiếu niên đầy người nhiễm huyết, trên mặt mang cười, ta trước nay, cũng không như vậy nghĩ tới a âm lạc một lát hắn chậm rãi ngã xuống ngã xuống đi thời điểm hắn ngửa đầu nhìn thiên chính trực mặt trời chiều ngã về tây âm dương đan sen thời khắc chân trời tà dương như máu dáng màu chậm rãi di động tới hắn cả đời chưa bao giờ như thế an bình quá chưa bao giờ hắn hoàn toàn ngã xuống sau liễu ngọc như đứng ở trong đám người lặng lặng nhìn hồi lâu rốt cuộc là ôm người xoay người rời đi vương phủ nội viện truyền đến chém giết thanh liễu ngọc như nhìn thoáng qua vương phủ cấp trần tâm đưa mắt ra hiệu trần tâm gật gật đầu vội vàng hướng vương phủ chạy đến vừa vào cửa đi liền thấy vương phủ nội viện khắp nơi là binh lính chờ trần tâm nhảy vào nội viện lúc sau giơ tay chém giết mấy người sau bước vào phòng ngủ phòng ngủ bên trong vết máu loang lộ cơ phu nhân ngã trên mặt đất mấy cái thị vệ che chở phía sau vương tiểu công tử thấy trần tâm tiến vào kia thị vệ cuốn quýt nói trần tiên sinh mới vừa có người ta biết được trần tâm giơ tay ngừng đối phương nói thanh âm trầm trọng nói mới vừa rồi Tiêu Minh người ra sức sát nhập nội viện, Cơ Phu Nhân bất hạnh ngộ hại, hạnh đến có các vị bảo vệ tiểu công tử. Cơ Phu Nhân tuy rằng đi, nhưng tiểu công tử còn ở nói, Trần Tầm đi phía trước đi. Triều Vương tiểu công tử vươn tay, bi thống nói, tiểu công tử, tới. Vương Niệm Thuần ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, hắn buồn không tính thông minh hài tử, thường xuyên mồm mồm ngốc ngốc, Trần Tầm quá vãng cũng chỉ là nghe nói, hiện giờ thấy, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn đi phía trước vài bước, ôm lấy Vương Niệm Thuần, nghi hoặc nói. Tiểu công tử. Vương Niệm Thuần phảng phất chưa quyết, Trần Tâm trong lòng có chút phát trầm, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, ôm lấy Tiểu công tử nói, cùng mọi người đau kịch liền nói, Tiêu Minh hôm nay sát cơ phu nhân, Phạm Thượng tắc loạn, tội không thể xá. Lạc Tiêu hai người qua đi ở Dương Châu, làm nhiều việc ác, Phạm phải trồng chất hành vi phạm tội, hôm nay, ta chờ coi như làm Dương Châu lại thấy ánh mặt trời, còn Dương Châu một mảnh thanh thiên. Nói xong lúc sau, Trần Tâm ôm Vương Niệm Thuần đi ra ngoài, hắn tìm được rồi Vương Bình Trương. Cùng nhau xông lên thành lâu đi. Cùng lúc đó, phái người đem cho phép thẩm minh tiến vào Dương Châu chiếu thư ban bố đi xuống. Rồi sau đó, bọn họ đem tiêu minh thi thể treo ở thành lâu. Tiêu minh người cũng rốt cuộc ý thức được đã xảy ra cái gì. Có người đào vòng, có chống cự giả, một đêm chém giết chưa ngủ. Đêm hôm đó, Liễu Ngọc như giống Dương Châu thành lại bình thường một cái ba cánh. Nàng vẫn luôn ngồi ở trong phòng, ôn cố cẩm, cấp cố cẩm thấp thấp sướng khúc. Ánh nến châm tất khi, đó là bình minh, chờ hừng đông lúc sau. Trần Tầm cùng Vương Bình Trương rốt cuộc tạm thời giải quyết Dương Châu náo động, rồi sau đó Trần Tầm cùng Vương Bình Trương dẫn theo Mang Huyết Kiếm tới Liễu Ngọc Như trong phòng, Trần Tầm cung kính nói: "Phu nhân, kế tiếp xử lý như thế nào đông doanh những người đó?" Đông doanh cơ bản là tiêu minh nhân mã, tính xuống dưới gần 4000 người, hiện giờ đều bị bắt giữ lên, này 4000 người lưu lại, nếu là phản, kia Trần Tầm Vương Bình Trương sợ là không có sức chống cự. Nhưng nếu là giết? Liễu Ngọc Như trầm mặc một lát sau, nàng rốt cuộc nói: "Chờ ngày mai." U Châu quân đội vào thành, lại làm quyết định. Vương Bình Trương cùng Trần Tầm Đối nhìn thoáng qua, Vương Bình Trương rốt cuộc nói, "Nhiều người như vậy, tối nay nếu là phản." Nếu là ngươi hiện tại muốn sát Liễu Ngọc Như ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bình Trương, bọn họ hiện tại liền phải phản. Vương Bình Trương cùng Liễu Ngọc Như đối diện, Liễu Ngọc Như vẻ mặt chân thật đáng tin, Vương Bình Trương suy tư một lát, hiện giờ tiền đều là Liễu Ngọc Như lấy ra tới, tương lai hắn cũng còn tưởng cùng Liễu Ngọc Như hợp tác đi xuống, Liễu Ngọc Như sẽ không vẫn luôn đại ở Dương Châu. Ngày sau Dương Châu chính là hắn cùng Trần Tầm thiên hạ. Mà Trần Tầm bất quá con trẻ tiểu nhi, chờ Liễu Ngọc Như đi rồi, hắn có rất nhiều biện pháp thu thập hắn. Vương Bình Trương hơi làm tính toán sau, liền cười hẳn là. Hôm nay quét tức trong thành các nơi lúc sau, khai huyện nhà, mọi việc quá vãng có oan tình, đều nhưng chống án. Liễu Ngọc Như ôm cố cẩm, chậm rãi nói, từ nay về sau, Dương Châu không thể lại vô pháp kỷ. Nghe được lời này, Trần Tầm hốc mắt nóng lên, hắn chắp tay nói, đúng vậy vương bình trương trong lòng rất là cảm khái lại cũng nói đúng vậy hai người đi rồi đi xuống liễu ngọc như nghĩ nghĩ ôm cố cẩm mang theo thị vệ cùng đi cửa thành tiêu minh treo cao ở cửa thành thượng liễu ngọc như lẳng lặng nhìn thiếu niên này trong nháy mắt kia nàng có chút hoảng hốt nàng đột nhiên phát hiện trên thế gian này sự đều quá mức phức tạp mỗi người lập trường bất đồng đúng sai liền có không giống nhau chỉ là ôm cố cẩm thời điểm nàng thanh tỉnh người nhận chi đến lại bất đồng lập trường nàng nhưng cũng biết một sự kiện Nàng hy vọng cố cẩm tồn tại thế gian, không cần có tiêu minh, cũng không cần có lạc tử thương người như vậy. Nàng ở thành lâu hạ nhìn trong chốc lát. Hiện giờ treo tiêu minh thi thể, đó là muốn cùng Dương Châu người ta nói rõ ràng, hiện giờ Dương Châu lại không phải tiêu lạc hai người chủ sự, bởi vậy liễu Ngọc Như không thể ở thời điểm này liền đem tiêu minh thi thể gỡ xuống tới, nàng chỉ có thể phân phó vọng lai like nói, ngươi cùng trần tầm nói một tiếng đi, ba ngày sau, cấp tiêu minh hảo hảo hạ táng. Táng ở nơi nào? Vọng lai like có chút nghi hoặc. Liễu Ngọc Như do dự một lát sau, nàng ra tiếng nói: "Ta mua một miếng đất, hắn cũng hảo, Lạc Tử Thương cũng hảo, ngày sau đều táng ở nơi đó đi." Vọng Lai like trầm mặc một lát, hắn rốt cuộc nói: "Kỳ thật đại nhân ở Dương Châu có một miếng đất, hắn buồn tính toán chính mình dùng, nhiều hơn hai người cũng không sao." Liễu Ngọc Như nghe được lời này, nàng quay đầu lại nhìn về phía Vọng Lai, like, nàng nhìn chăm chú vào Vọng Lai, like. sau một hồi, rốt cuộc nói: "Lạc Tử Thương là cứu cứu nhi tử." Vọng Lai like nhếch môi, cuối cùng cũng không che lấp ưng tiếng nói, đúng vậy. Liễu Ngọc Như chua xót cười cười, nàng ôm cố cẩm, thở dài nói, cứu cứu a. Nói xong, nàng lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Chờ đến ngày thứ hai, Thẩm Minh liền mang theo tam vạn nhân mã bay nhanh đi vào Dương Châu. Thẩm Minh cùng Liễu Ngọc Như hội họp sau, Liễu Ngọc Như cấp Thẩm Minh giới thiệu Vương Bình Trương cùng Trần Tầm. Thẩm Minh gật gật đầu, theo sau nói, Dương Châu sự muốn mau chút xử lý, ta còn muốn vội vàng đi dự Châu. Dự Châu, Liễu Ngọc Như rất là khiếp sợ. Thẩm Minh trầm hạ thành, Lưu Hành Chi đánh lại đây. Nghe được lời này, mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái. Thẩm Minh tiếp tục nói, ta muốn từ Dương Châu mang đi ít nhất bốn vạn binh mã, cho nên ngày mai đăng đàn điểm binh, ngày sau tức khắc xuất phát. Từ từ, Vương Bình Trương có chút kiểm chế không được, hắn hướng tới Liễu Ngọc Như vội vàng nói, Liễu phu nhân, người ta thương nghị cũng không này điều. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, đích xác. Vương Bình Trương thấy Liễu Ngọc Như cũng không đứng ở Thẩm Minh bên này, thưa khẩu khí, theo sau nói. Thẩm tướng quân là lại đây hiệp trợ Dương Châu bình loạn, mong rằng thẩm tướng quân nhớ kỹ chính mình thân phận. Chính là, thẩm minh sốt ruột ra tiếng, Liễu Ngọc Như liền nói, Vương Tiên Sinh nói được có đạo lý. Vương Bình Trương cười rộ lên, hướng tới Liễu Ngọc Như nói, vẫn là Liễu Phu Nhân hiểu lý lẽ. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, theo sau nói, việc này cũng không cần lại thương nghị, thẩm tướng quân làm tốt chính mình sự là được. Cố đại nhân phân phó ngài cái gì, liền làm cái đó, không cần nhiều ra vô vị sự tới những lời này nói được thẩm minh có chút phát ngốc nhưng hắn cũng không phải trước kia mao đầu tiểu tử sẽ không tùy tiện liền chất vấn ra tiếng hắn nghẹn khẩu khí không nói lời nào liễu ngọc như ngẩng đầu nhìn về phía vương bình trương nói vương tiên sinh ngài đi trước vội ngày mai ra thưởng yến đi ta khai đạo khai đạo thẩm tướng quân kia làm phiền liễu phu nhân vương bình trương cười không người rồi sau đó xoay người rời đi nhưng ở hắn xoay người trong nháy mắt kia liễu ngọc như cho trần tầm một ánh mắt thẩm minh xem đến này ánh mắt còn không có hiểu được liền xem trần tầm đột nhiên rút kiếm nhất kiếm chém xuống vương bình trương đầu vương bình trương thị vệ đồng thời ra tay nhưng mà thẩm minh phản ứng càng mau giơ tay liền vặn gãy kia thị vệ cổ vương bình trương cần cổ máu tươi phun ngã xuống đất trần tầm tay còn có chút phát run hắn dẫn theo vương bình trương đầu thở hổn hển xoay người nhìn về phía liêu ngọc như môi răng đánh run nói kế tiếp làm sao bây giờ nói này thị vệ là tiêu minh người nhân cơ hội hành thích bị ngươi bắt lấy ngày sau khai đàn điểm binh liễu ngọc như dương mắt nhìn về phía chân tầm tức khác từ các thành điều động nhân mã bị đủ năm vạn chi số giao cho thẩm minh vương bình trương vây cánh cùng với đông doanh người toàn bộ giao cho hắn đến lúc đó toàn bộ biên vì xung phong đội đưa lên tiền tuyến đi xung phong đội là tử thương suất lớn nhất đội ngũ giống nhau đều là tử tù hoặc là lưu đày người tạo thành sống sót liền tính lập công thẩm minh lúc trước chính là từ cái này trong đội sống sót nghe được lời này hắn không khỏi ghé mắt liễu ngọc như liền nhắc nhở một câu ngay từ đầu đừng nói tới rồi dự châu lại nói thẩm minh lên tiếng liễu ngọc như triều trần tầm phất phất tay đi chuẩn bị đi ta cùng thẩm minh tán gẫu một chút trần tầm biết liễu ngọc như cùng thẩm minh muốn nói chút cái gì hơn nữa dương châu đích sắc có rất nhiều sự yêu cầu hắn xử lý vì thế hắn gật gật đầu sau bắt trên mặt đất thị vệ liền xông ra ngoài vội la lên đại phu kêu đại phu lại đây theo sau hắn đứng ở ngoài cửa đem thị vệ một ném cùng bên cạnh thị vệ nói đi tra hắn đem hắn tổ tông mười tám đại điều tra ra Đại nhân canh giữ ở ngoài cửa thị vệ có chút kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Vương đại nhân trần tầm lộ ra bi thiết thần sắc tới, run rẩy thanh nói, bị đâm. Bên ngoài cái cỏ ồn ào lên, Liếu Ngọc Như nhìn trên mặt đất liếc mắt một cái, theo sau cùng thẩm minh nói, chúng ta đổi cái địa phương liêu. Thẩm minh lên tiếng, cùng nhau vào căn phòng này ám môn bên trong. Vào mật thất sau, tức khắc gan tính lên, Liếu Ngọc Như thắp đèn, cấp thẩm minh đổ trà, do dự sau một hồi, nàng mới nói, cựu tư hán thế nào? 168 chương 167 Tân Huyền Chi cùng Chu Phu Nhân Linh Đường thiết 7 ngày, nay 7 ngày Chu Diệp một câu không nói, hắn liền quỳ gối linh đường trước, yên lặng điểm hai ngọn thất tinh đèn. Chu Diệp vẫn luôn không chịu ngủ, không ngủ không nghỉ thủ, liền sợ này chảnh đèn tắt. Cố Cửu Tư không thể khuyên hắn, hắn chỉ có thể mỗi ngày đi ra ngoài bố trí mặt khác công việc. Hiện giờ tình huống, Chu Cao Lãng là nhất định phải phản, như vậy hắn cần thiết muốn cho Chu Cao Lãng có một cái càng tốt tạo phản lý do. Vì thế kia mấy ngày, lâm phần phụ cận các nơi, đều bắt đầu có một ít dị tướng, có người ở trong núi gặp miệng phun người ngự phượng hoàng, nói, thiên tử vô đức, bạch hổ đại chi. Mà Chu Cao Lãng xuất thân hổ năm, quân kỳ tiêu chí đó là bạch hổ, bởi vậy thực mau liền truyền lưu ra tới, trời cao yêu cầu Chu Cao Lãng làm thiên tử. Lại có người từng ở ngọ thị thấy hai cái mặt trời, còn có người khai ra viết Chu Thị Phạt Phạm Ngọc Thạch. Mọi việc như thế truyền thuyết, ở kia mấy ngày khắp nơi truyền lưu rồi sau đó bay nhanh hướng tới các nơi chạy đi nay hết thể đều xuất từ diệp thế an cùng cố cựu tư bức tích diệp thế an thậm chí còn chuẩn bị hoàng bảo âm thầm đặt ở chính mình phòng ngủ bên trong mà chu cao lãng cùng chu diệp đối này tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả bọn họ đắm chìm với chính mình thân nhân mất đi bi thống bên trong đối ngoại giới mặc kệ không hỏi chỉ là mỗi ngày sáng sớm diệp thế an sẽ tới chu cao lãng trong phòng cố định hội báo một chút mỗi một ngày phát sinh sự tình lúc này cố cựu tư không ở Bởi vì hắn bị an bài mỗi ngày muốn làm bạn trong chốc lát Chu Bình. Hắn ban ngày muốn làm việc, chỉ có thể chọn lựa thời gian này tới buổi Chu Bình. Ngày thứ bảy, bởi vì hành quân, Tân uyển Chi cùng Chu Phu Nhân chỉ có thể tạm thời táng ở lâm phần trên núi. Lên núi ngày đó, Chu Cao Lãng cùng Chu Diệp đều đi nâng quan, Cố Kiểu Tư cùng Diệp Thế An đi theo một bên, Diệp Thế An đi theo Chu Cao Lãng bên người, Cố Kiểu Tư đi theo Chu Diệp bên người. Chu Diệp ngày đó không khóc, hắn chính là khiêng thừa quan tài có gỗ. Từng bước một hướng trên núi bước vào. Đã nhiều ngày hắn ăn đến không nhiều lắm, cũng cơ hồ không ngủ, đi đến nửa đường khi, hắn trước mắt một vượng, liền thẳng tắp quỳ xuống. Hắn cảm thấy đầu vai ước có ngàn cân trọng, ở hắc cám cùng hoảng hốt bên trong, hắn cảm giác có người giúp hắn nâng lên có gỗ, hắn quay đầu lại, thấy Cố Cửu Tư đứng ở hắn phía sau, hắn quỳ một gối, lẳng lặng nhìn hắn, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là khiêng nguyên bản nên ở chu diệp trên người có gỗ, không tiếng động chống đỡ ở chu diệp phía sau. Chu diệp hoán một lát, hắn lắc đầu khởi động chính mình nói ta phải đưa nàng cuối cùng đoạn đường ta thế ngươi cố cửu tư không có thối lui mà chu diệp cũng đích sắc không có sức lực diệp thế an lại đây nâng dậy chu diệp cố cửu tư quỳ một gối quắt một tiếng khởi hắn lại lần nữa đem quan tài nâng lên tới diệp thế an đỡ chu diệp đi theo hắn bên người bọn họ cùng nhau lên núi chờ đến hạ táng thời điểm vốn nên là chu diệp tới lãnh người sạn hoàng thổ táng tần luyện chi nhưng hắn lại thật lâu bất động hắn nhìn quan tài run rẩy môi Năm cái sèn tay, lại là nửa điểm sức lực đều không có. Cố Cựu tư thấy, hắn vươn tay đi, lấy quá chu diệp trong tầm tay cái sẻng, thấp giọng nói, ngươi không có sức lực, ta đến đây đi. Nói, hắn liền sạn đệ nhất sạn thổ, khuynh đảo đi xuống. Đương hoàng thổ che lấp quan tài khi, chu diệp nhìn quan tài, nước mắt liền hạ xuống. Hoàng thổ cùng nước mắt đan sen mà rơi, thẳng đến cuối cùng, cuối cùng một hoàng thổ che giấu quan tài, chu diệp đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, đau khóc thành tiếng nay một tiếng khóc phảng phất là bậc lửa dầu hỏa lời dẫn tất cả mọi người thấp thấp nước nở lên chu ra người hầu một người tiếp một người quỳ một mảnh thẳng đến cuối cùng chỉ có cố cửu tư một người đứng hắn nhìn quỳ một mảnh người hắn phảng phất là đem sở hữu cảm xúc đều che lấp lên hắn đụng vào không đến mặt khác cảm xúc cùng nơi này không hợp nhau đã lâu sau hắn mới chậm rãi quỳ xuống đi thật sâu cấp tần luyện chi cùng chu phu nhân dập đầu rồi sau đó hắn đứng dậy chiều chu diệp vươn tay nói đại ca đứng dậy đi còn có rất nhiều sự yêu cầu chúng ta đi làm diệp thế an cũng tiến lên đây hắn củng cố cựu tư cùng nhau nâng dậy chu diệp bình tĩnh nói đại công tử thiếu phu nhân huyết cựu chưa báo mong rằng tỉnh lại nghe được lời này chu diệp ngẩng đầu lên hắn nhìn diệp thế an diệp thế an còn ăn mặc thành phục trên đầu mang hiếu bố chu diệp lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn đã lâu sau hắn lại là hỏi câu ngươi vì cái gì không khóc đâu diệp thế an nghe được lời này liền minh bạch chu diệp ý tứ hắn nắm chu diệp tay hữu lực lại trầm ổn đạm nói lần đầu tiên thời điểm khóc đủ rồi chu diệp cùng cố cựu tư đều nhìn về phía diệp thế an diệp thế an rút đầu bình tĩnh nói đi thôi được lời này chu diệp cuối cùng có vài phần sức lực mọi người cùng nhau xuống núi lúc sau chu cao lãng cùng chu diệp liền đi quen thuộc cố cựu tư cùng diệp thế an gọi tới sở hữu tướng lãnh chờ ở đại đường người đã đưa lên núi tồn tại người lại còn muốn đi phía trước đi bọn họ ở đại đường đợi trong chốc lát chu diệp cùng chu cao lãng cũng ra tới bọn họ thay đổi một thân tô ý, ý. sắc mặt nhìn qua không coi là hảo chu cao lãng ngồi xuống có chút mỏi mệt nói chư vị là tới hỏi kế tiếp làm gì đó đi mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái đều không dám trả lời diệp thế an đi lên trước tới cung kính nói đại nhân hiện giờ việc đã đến nước này thiên tử vô đức ngu ngốc lại chịu gian thần lạc tử thương che giấu về tình về lý ta chợt đều không thể ngồi chờ chết vậy ngươi cảm thấy muốn như thế nào đâu Chu Cao Lãng dương mắt nhìn Diệp Thế An, Diệp Thế An tăng thêm ngữ khí, khắc chế cảm xúc nói, ti chức cho rằng, hiện giờ coi như tân lập thiên tử, thẳng lấy đông đô, lấy phạt hôn quân, hôn trướng. Nghe được lời này, Chu Cao Lãng nâng chén tạp hướng về phía Diệp Thế An, cả giận nói, thiên tử là tưởng lập liền lập sao. Tiên đế với ta có ân, hiện giờ bệ hạ lại hắn duy nhất huyết mạch, thiên mệnh sở về, ngươi muốn tân lập thiên tử, đó chính là mưu nghịch phạm thượng nhưng tiên đế cũng từng có di chiếu diệp thế an bị cái ly tạp đến vỡ đầu chảy máu hắn lại là sắc mặt bất động như cũ duy trì tư thế nói nếu bệ hạ phế nội các nhưng phế mà lại lợp hú hồ, cố đại nhân tay cầm thiên tử kiếm vốn là có trên đánh hôn quân hạ chạm gian thần chi trách hiện giờ thiên tử tăng đức phế nội các dẫn động đãng chẳng lẽ không nên phế sao tiên đế chu cao lãng rất là cảm khái nhắc tới tới hắn thở dài một tiếng theo sau nói kia chư vị cho rằng lập ai thích hợp đâu mọi người hai mặt nhìn nhau Lập ai? Cái này đáp án mọi người trong lòng biết rõ ràng, hiện giờ đề ai? Chu Cao Lãng đều tất nhiên không đồng ý, duy nhất có thể lập, chỉ có Chu Cao Lãng. Vì thế một cái tướng sĩ đánh bạo tiến lên nói, đại nhân, hiện giờ phố phường thịnh truyền, có người từng ở trong núi gặp được Phượng Hoàng, miệng phun người ngữ, luôn cập thiên tử vô đức, bạch hổ đại chi, đại nhân cả đời chinh chiến anh Dũng, lấy bạch hổ vì kỳ, nhân xương bạch hổ tướng quân, ba tánh đều nói, Phượng Hoàng lời này, đó là dự báo. Này ngôi vị hoàng đế phi đại nhân không thể. Nói hiệu nói vượng. Chu Cao Lãng trừng lớn mắt, ngươi đừng vội nói hiệu nói vượng, ta hiểu được, các ngươi những người này, hôm nay đều là muốn hại ta. Ta Chu Cao Lãng trung nghĩa một đời, sao có thể có thể có như vậy phạm thượng tác loạn ý tưởng, đều lui ra đi. Nói xong, Chu Cao Lãng đứng dậy, thở hồng hộc tránh ra đi. Chu Diệp hướng tới mọi người gật gật đầu, mặt vô biểu tình rời đi. Chờ Chu Cao Lãng cùng Chu Diệp đi rồi, mọi người có chút nóng nảy Bọn họ mạo mưu nghịch theo Chu Cao Lãng khởi sự, hiện giờ Chu Cao Lãng lại không chịu xưng đế, bọn họ làm sao bây giờ? Tất cả mọi người vây quanh Diệp Thế An cùng Cố Cửu Tư, suốt ruột nói, Cố Đại Nhân, Diệp Đại Nhân, hiện giờ Chu Đại Nhân là có ý tứ gì? Hắn nếu không nghĩ xưng đế, trước kia vì cái gì muốn khởi sự? Chu Đại Nhân nói phải hướng bệ hạ cầu điều sinh lộ Cố Cửu Tư từ từ nói, có nói qua, chính mình phải làm Hoàng đế sao? Lời này vừa hỏi, đem mọi người hỏi ở, Cố Cửu Tư cúi đầu chậm giải nói hiện giờ này thế đạo hoàng đế ba bốn năm một đuổi chu đại nhân nguyên bản chỉ là tưởng giữ được người nhà hiện giờ người nhà giữ không nổi hắn đi đoạt lấy vị trí này làm cái gì không bằng hướng bệ hạ đầu cái thành hảo hảo hồi đông đô đi đông đô những cái đó bị giết đại thần đều là quá không nghe lời lấy bệ hạ cùng chu đại nhân thúc cháu quan hệ chu cao lãng chỉ cần hướng bệ hạ nhận sai hảo hảo nghe bệ hạ phân phó bệ hạ hẳn là cũng sẽ không thế nào nói cố cựu tư dỗi người nói chứ vị đại nhân tan đi trở về nghỉ ngơi một chút, nói không chừng ngày mai liền hồi U châu đi. Chu Cao Lãng hướng Phạm Ngọc quy phục, tự nhiên là muốn đưa thượng một ít thành ý phía trước Phạm Ngọc chính là làm Chu Cao Lãng chém bọn họ nhập đông đô. Hiện giờ Chu Cao Lãng nếu thật có lòng muốn cùng Phạm Ngọc hòa hảo, kia bọn họ đó là Chu Cao Lãng tốt nhất lễ vật, bọn họ một đám người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung tướng sĩ đối nhìn thoáng qua, thấy Cố Cửu Tư hướng về phía trước đi, một vị tướng sĩ vội gọi lại hắn nói, "Cố đại nhân." Cố Cửu Tư dừng lại bước chân, nhướng mày quay đầu lại, kia tướng sĩ lập tức nói, cố đại nhân, ngài nếu nói này đó, tất nhiên là có biện pháp, ngài cho chúng ta một cái biện pháp, ngày sau ta chờ liền toàn nghe cố đại nhân phân phó. cố cửu tư tựa hồ là sớm tại chờ này một câu, hắn ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, nói đùa, chưa vị tưởng, cố mô minh bạch, kỳ thật chuyện này dễ làm, chu đại nhân tưởng cùng bệ hạ hòa hảo, khiến cho hắn cùng bệ hạ vô pháp hòa hảo, không phải được rồi sao? nói, cố cửu tư quay đầu đi. Nhìn Diệp Thế An nói, Thế An, ta nhớ rõ trước chút thời gian ngươi thu kiện Hoàng Bảo diễn phủ. Diệp Thế An cười cười, cung kính nói, đúng rồi, này đó con hát vì hát tuồng, thế nhưng cũng dám giả tạo Hoàng Bảo, ta liền đem nó thu, bổn muốn xử lý, nhưng trước chút thời gian quá mức bận rộn. Diệp Đại Nhân, nghe được lời này, sở hữu tướng sĩ đều minh bạch, bọn họ tiến lên một bước, kích động nói, này Hoàng Bảo, có không mượn ta trở dùng một chút? Diệp Thế An được lời này, cười nói, tất nhiên là có thể. Kỳ thật, ta cùng Diệp đại nhân đều đứng ở chư vị bên này. Cố Cựu Tư dạo bước trở về, ngừng ở Diệp Thế An bên cạnh, cười cùng mọi người nói, "Chư vị cho rằng, liền thừa dịp tối nay Chu đại nhân ngủ hạ, chúng ta ủng lập tân quân, như thế nào?" Coi như như thế, cùng Cố Cựu Tư lúc trước đối thoại nhân đạo, liền sân tối nay. Cùng ngày ban đêm, Chu Cao Lãng sớm ngủ hạ, Chu Diệp ngồi ở trong phòng, hắn một người ngồi ở án thư, lặng lặng họa tần nguyệt chi. Chờ đến đêm dài thời gian, bên ngoài liền náo loạn lên thị vệ vội vội vàng vàng vọt vào chu diệp trong phòng nôn nóng nói đại công tử cố cửu tư cùng diệp thế an mang theo người vọt vào trong phủ tới hướng đại nhân phòng đi chúng ta không cần quản chu diệp bình tĩnh hồi phục đạm nói từ bọn họ đi chu cao lãng gần đây hơi có chút mỏi mệt hắn ngủ đến mơ mơ hồ hồ khi liền nghe bên ngoài ồn ào náo động rồi sau đó liền nghe có người một chân đá văng cửa phòng hắn kinh hoàng trung đứng dậy đón đầu đó là một kiện màu vàng quần áo ập đến, hắn không kịp phản ứng, liền nghe cố cửu tư nói, đại nhân, đã tội. dứt lời, mọi người vây quanh đi lên, giá chu cao lãng liền cầm quần áo bộ đi lên. chu cao lãng cuống quít dây rủ nói, các ngươi làm cái gì? làm gì vậy? không có người đáp lời, cố cửu tư, diệp thế an còn có liên can người chờ, cầm quần áo tùy ý một bọc, liền lôi kéo chu cao lãng đi ra cửa phòng, chờ đi ra sân lúc sau, cố cửu tư lập tức buông ra chu cao lãng. Trật quỳ trên mặt đất, cất cao giọng nói, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. hắn một dẫn đầu, trong viện mọi người lập tức buông binh khí, quỳ xuống, hô to ra tiếng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. chu cao lãng ngơ ngác nhìn mọi người, run rẩy thanh nói, các ngươi, các ngươi, bệ hạ nhân đức đôn hậu, thân phụ thiên ân, trước chút thời gian, song dương cộng liệt với ban ngày, thạch trung khai ngọc viết rõ chu thị phạt phạm, lại có phượng hoàng ngôn ngữ bạch hổ đại thiên tử, này đó đều là trời cao dự báo hàng bệ hạ hậu thế cứu thương sinh với nước lửa a cố cửu tư không đợi chu cao lãng nói xong liền rong rạc hùng hồn một phen trần thuật chu cao lãng trầm mặc không nói gì sau một hồi hắn thở dài nói các ngươi là muốn đẩy ta vào chỗ chết ta bệ hạ cố cửu tư thấy hắn ngữ khí mềm xuống dưới liền tiếp tục nói hiện giờ phu nhân mới vừa tang ta chờ tâm tâm niệm niệm vì phu nhân báo thủ cái gọi là ai quân tất thắng bệ hạ liền nên vào lúc này thuận theo thiên mệnh vì phu nhân vì bá tánh tự lập vì vương Rồi sau đó Nam để lưu tặc, Tây lấy đông đô, bảo hộ đại hạ Giang Sơn ba tánh, mới là chân chính không làm thất vọng tiên đế ân nước, không phụ ba tánh kỳ vọng. Nam để lưu tặc, Tây lấy đông đô. Chu Cao Lãng lặp lại một lần, trong giọng nói làm như nghiền ngẫm Cố kiểu tư trong lòng dùng mình. Hắn trong lòng thập phần minh bạch, Chu Cao Lãng cũng không phải không nghĩ đương hoàng đế, chỉ là chuyện tới hiện giờ. Hắn muốn cho chính mình ngôi vị hoàng đế làm được ổn, loạn thần tặc tử tên tuổi liền không thể từ hắn tới gánh nếu không hôm nay hắn nếu khởi sự nói chính mình phải làm hoàng đế kia khó bảo toàn này đó đi theo hắn khởi sự tướng lãnh ngày sau sẽ không ỉ vào tòng lòng chi công để chút quá phận yêu cầu cho nên hôm nay hắn cái này hoàng đế cần thiết là người khác cầu hắn đương buộc hắn đương chu cao lãng nếu muốn đương hoàng đế tự nhiên có chính mình một phen mưu tính cố cửu tư vốn định thừa dịp người nhiều đem chống đỡ lưu hành chi tiến công một chuyện nói được đường hoàng chút lấy thử chu cao lãng khẩu phong nhưng hôm nay thử một lần cố cửu tư liền biết chu cao lãng trong lòng sợ là đã từ bỏ dự châu cố cựu tư trong lòng trầm trầm nhưng này hết thể còn ở hắn đoán trước trong vòng hắn đã an bài thẩm minh ở dự châu liền tính hôm nay chu cao lãng không dựa theo kế hoạch của hắn đi trước dự châu giải quyết lưu hành chi lại cùng dương châu liên thủ quay đầu lại thu thập lạc tử thương chu cao lãng tính toán thẳng lấy đông đô kia chỉ cần ở một tháng trong vòng bắt lấy đông đô cũng không trở ngại hắn thư khẩu khí đang muốn mở miệng liền nghe bên cạnh diệp thế an nói hiện giờ lưu hành chi vẫn chưa xuất binh Việc cấp bách vẫn là bắt lấy Đông Đô, cái gọi là ai quân tất thắng. Ta chờ hiện giờ đều một lòng vi phu nhân báo thù, đại nhân chỉ cần binh phát Đông Đô, nhất định bách chiến bách thắng, không gì địch nổi. Chu Cao Lãng vẫn là không nói lời nào, hắn tựa hồ còn ở châm trước. Cố Cửu Tư nhíu mày, hắn có chút nắm lấy không ra. đã tới rồi này một bước, Chu Cao Lãng còn ở châm trước cái gì? Cố Cửu Tư tinh tế nghiêng ngẫm, nhưng mà cũng liền ở kia một khắc. Diệp Thế An tiếp tục nói, hiện giờ lương thảo vô dụng. Vì mau chóng bình định chiến loạn, thu phục Đông Đô, ta kiến nghị bệ hạ diệp thế an ngầm đầu, thần sắc chấn định, hứa hẹn tăng quân, Đông Đô thành phá lúc sau, nhưng cấp bóc ba ngày, lấy làm ngợi khen. Nghe được lời này, cố cửu tư đột nhiên mở to mắt, hắn lập tức nói, bệ, hảo. Chu cao lãng đương trường đồng ý, ở đây nghe được lời này mọi người thần sắc khác nhau, nhưng mà đại đa số người lại đều lộ ra vui sướng chi sắp tới. Đông Đô, này thiên hạ tụ tập trăm năm danh môn rồi rào nơi nếu là hứa hẹn cướp bóc ba ngày thì rất nhiều người liền có thể được đến cả đời đều không chiếm được tài phú được đến này một câu không khí tức khắc nhiệt trướng lên có tướng sĩ đi đầu hô to tạ bệ hạ trọng thưởng tạ bệ hạ long ân nay một ư trong viện tức khắc quần chúng tình cảm phấn khởi mọi người tựa hồ đều lâm vào một hồi mộng đẹp phảng phất đều nhìn đến đông đô vàng bạc mỹ nữ liền ở trước mắt hận không thể tức khắc xuất phát thẳng lấy đông đô ít có bình tĩnh vài người chu cao lãng đứng ở chỗ cao thần sắc bình tĩnh Diệp Thế An quỳ trên mặt đất, cũng không chút nào ngoài ý muốn, cố cửu tư ngơ ngác nhìn này hết thảy, đã lâu sau, hắn mới đưa ánh mắt rừng ở Diệp Thế An trên người. Diệp Thế An biết hắn đang xem hắn, hắn thẳng thắn eo lưng, thần sắc bình tĩnh, phảng phất đã bỏ xuống hết thảy, sớm đã làm hạ quyết định. Cố cửu tư bừng tỉnh đại ngộ. Này hết thảy, đều là chu cao lãng tính tốt. Mà Diệp Thế An, cũng sớm đã cùng chu cao lãng hợp lưu, chu cao lãng chờ bọn họ làm hắn khoác hoàng bào. Cũng chờ Diệp Thế An ở thời điểm này nói ra này một câu tới. cướp bóc ba ngày, khao thưởng tăng quân. Cố cửu tư cả người đều đang run rẩy hắn siết chặt nắm tay, nhìn không được cười ra tiếng tới. Chú Cao lãng đạm nói, Thế An, cố đại nhân không thoải mái, ngươi đỡ cố đại nhân đi xuống. Diệp Thế An bình tĩnh trả lời, hắn đứng dậy, nắm lấy cố cửu tư cánh tay. Tất cả mọi người đang ở kích động nói tiến vào đông đô chuyện sau đó, không có bao nhiêu người chú ý tới bên này, Diệp Thế An dùng rất lớn sức lực hắn nắm cô cửu tư tay bình tĩnh nói đi thôi cô cửu tư dùng cực đại sức lực khắc chế chính mình cảm xúc hắn bị diệp thế an kéo từ trong đám người đi ra ngoài chờ đi đến hành lang dài cô cửu tư đột nhiên một phen đẩy ra hắn cả giận nói ngươi điên rồi diệp thế an bị hắn đẩy đánh vào cây cọc thượng hắn cúi đầu không nói một lời cô cửu tư hấp tấp nói các ngươi không thể như vậy các ngươi làm như vậy có cái gì ý nghĩa lấy cướp bóc đông đô làm tưởng thưởng khao thưởng tăng quân đông đô bá tánh làm sao bây giờ Các ngươi nghĩ tới ngày sau sẽ ở sử sách thượng lưu lại cái gì thanh danh sao? Thê An, ngươi còn có rất dài lộ phải đi, Cố Cựu Tư tiến lên một bước, bắt lấy vai hắn, kích động nói, ngươi không thể như vậy hủy hoại ngươi tiền đồ, ngươi có biết hay không? Ta không cần tiền đồ." Diệp Thê An dương mắt nhìn về phía Cố Cựu Tư, hắn thần sắc kiên định lại bình tĩnh, "Ta chỉ cần một sự kiện, ta muốn tới Đông Đô đi." Tận mắt nhìn thấy Lạc Tử Thương cùng Phạm Ngọc chết, "Vậy ngươi cũng không thể lấy bá cánh đương ra thưởng." Cố Cửu Tư gầm lên ra tiếng, ngươi làm như vậy, cùng lạc tử thương lại có cái gì khác nhau? Kia lại như thế nào? Diệp Thề An đột nhiên đề cao thanh âm, ta liền tính cùng lạc tử thương không có khác nhau, kia lại như thế nào? Diệp Thề An thần sắc kích động, hắn một phen đẩy ra cố Cửu Tư, lạnh lùng nói, ta đã nói được rất rõ ràng, ta hiện tại không thèm để ý cái gì điểm mấu chốt, ta cũng không nghĩ muốn cái gì đạo nghĩa, ta chỉ biết một sự kiện, Chu đại nhân muốn xưng đế, nhưng là lúc trước hắn là lừa này đó tướng sĩ. Giả truyền thánh chỉ làm cho bọn họ đi theo cùng nhau khởi sự. Chờ tới rồi đông đô, bọn họ phát hiện sự tình chân tướng, bọn họ liền có Chu Đại Nhân ngược điểm, đến lúc đó không biết bọn họ sẽ làm ra cái gì tới. Cho nên hiện giờ chúng ta cần thiết muốn cho bọn họ cũng có nhược điểm. cướp bóc đông đô, từ đây bọn họ liền cùng Chu Đại Nhân cột vào cùng nhau, rốt cuộc phân công khai. Bọn họ đều cùng nhau mưu phản. Đó là Chu Đại Nhân lừa gạt bọn họ mưu phản. Diệp thề an sửa đúng hắn, hắn nhìn cố kiểu tư đã lâu sau hắn cười khổ lên ngươi biết vì cái gì chúng ta sẽ đi đến này một bước sau cố cựu tư ngơ ngác nhìn diệp thế an diệp thế an đi lên trước tới vì cái gì ta cửa nát nhà tan chu diệp cùng chu đại ly tử tán ngươi nguyên bản đường đường hộ bộ thượng thư cũng ở chỗ này giống như chó nhà có tang chật vật chạy trốn kia đều là bởi vì diệp thế an nâng lên tay chỉ ở cố cựu tư ngực ngươi cùng tiên đế đều đem nhân tâm nghị đến quá hảo quá thiện làm việc không đủ tàn nhẫn quả quyết mọi việc đều lưu trữ một phần đường sống nếu là năm đó ngươi hoặc là tiên đế đủ tàn nhẫn quản hắn hoàng hà không hoàng hà quản hắn náo động bất động loạn chủ động ra tay đem lạc tử thương giết còn sẽ lưu hắn đến hôm nay lúc trước phạm ngọc đăng cơ cùng biến các ngươi phối hợp trực tiếp đem chu đại nhân đem phạm ngọc giết thiên hạ loạn liền loạn ít nhất chúng ta bên người người còn hảo hảo tồn tại không phải sao chúng ta quanh thân chết người đều là chúng ta nhân từ hại chết diệp thế an lẳng lặng nhìn cố cựu tư ngươi nhớ kỹ đều là chúng ta hại chết. Cố Cửu Tư nói không ra lời, Diệp Thế An Thu hồi tay, lạnh nhạt nói, "Cho nên, thu hồi ngươi về điểm này đáng thương từ bi, Đông Đô bá tánh quan ngươi chuyện gì? Dự Châu ném không ném quản ngươi chuyện gì? Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi an tâm làm Chu đại nhân đăng cơ, hắn đăng cơ sau, tiến vào Đông Đô, giết Lạc Tử Thương cùng Phạm Ngọc, chúng ta hai có tổng lòng chi công, từ đây đó là một người phía trên vạn người dưới, đến lúc đó, ngươi có cái gì khát vọng đều có thể thực hiện." làm đại sự giả không câu nghệ tiểu tiết cửu tư người đến minh bạch diệp thế an nhìn cố cửu tư trầm mặc không nói hắn đôi tay phụ ở sau người xoay người nói ta còn có rất nhiều sự muốn xử lý chính ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại thế an cố cửu tư đột nhiên ra tiếng diệp thế an đưa lưng về phía hắn gió thổi qua cố cửu tư ngẩng đầu thấy diệp thế an bạch lý lệ ngọc quan trên đầu mang theo hiếu mang ở trong gió theo gió tung bay cố cửu tư nhìn hắn bình tĩnh nói Năm đó ngươi ta cộng ở học đường, ngươi từng đã dạy ta một câu. Ngươi nói cố cửu tư thanh âm khàn khàn, "Quân tử nhưng khinh chi lấy phương, khó vong lấy phi này nói." Ta niên thiếu không mừng ngươi quy củ cố kỹ, nhưng những lời này ta vẫn luôn nhớ kỹ. Ngươi nói quân tử có nói, vậy ngươi nói đâu?" Diệp Thế An không nói chuyện, hắn nhìn hành lang dài cuối. Hắn trong đầu mơ hồ nhớ tới, đó là rất nhiều năm trước. Khi đó hắn cùng Cố Cửu Tư đều còn ở học đường, Cố Cửu Tư thích chơi đùa, thường xuyên bị phu tử quở trách. Có một ngày cố cửu tư cùng học đường một học sinh nổi lên xung đột, kia học sinh trong nhà chỉ có một vị mẫu thân, thế đơn lực mỏng, cố cửu tư bên người lại.